Trường môn lúc này mới ha ha cười, chạy nhanh ngồi xuống. Đúng đúng, là cái dạng này lý nhi. Sư muội A, các ngươi nói, chuyện này phải làm sao bây giờ? Mặc tà tử cũng là đau đầu thật A. Ngày xưa đồ đệ, hiện tại nhưng hảo, biến thành vị nào nam nhân? Ân, nhân ra trước mặt mọi người tuyên bố chính là nàng nam nhân A. Chuyện này nếu là bất an bài thỏa đáng, như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Nhưng là đâu, kia đã từng là nàng mặc tà tử đồ đệ đâu? Hiện giờ nàng phải dùng cái gì thân phận đi kêu hắn? Còn có vị kia Nhân Vương. Đau đầu, thật đau đầu a. Ta có cái ý tưởng, không biết các vị có hay không ý kiến. Đến là trưởng môn sư huynh, vẻ mặt hưng phấn nhìn ở đây người. Nga, có gì cách nói nhi, ngươi hãy nói nghe một chút. Đại trưởng lão lúc này cũng vô cùng đau đầu. Người này Vương xuất hiện ở bọn họ môn phái đương nhiên là thiên đại chuyện tốt nhi a. Càng đáng mừng chính là, chính mình phái bên trong một vị đệ tử, còn bị Nhân Vương nhìn tới. Tha, là đương chính phu đâu. Nói không dễ nghe một ít. Nhân gia Nhân Vương liền tính là muốn đem đệ tử trở thành một cái nam sủng, bọn họ cũng chưa ý kiến luật. Hiện tại nhưng hảo, Nhân Vương muốn thu đệ tử vì chính phu giống nhau tồn tại. Ân, làm Lưu Xương phái môn phái này, bọn họ cũng thực may mắn được chứ. Chẳng qua, cái này đệ tử thân phận, thật sự quá thấp kém. Tha, tu vi cũng không xứng với Nhân Vương à, chuyện phiền toái như vậy nhì, thật là làm người sầu đến không được đâu. Muốn ta nói Chúng ta liền đỡ hoắc ngân nha vị trưởng môn, đến nỗi ta liền thoái vị phó trưởng môn. Trong môn phái mặt sở hữu lớn nhỏ chuyện này, vẫn là chúng ta này đó lao đông Tây tới quản lý. Chúng ta sao, chỉ cần cấp hoắc ngân nha một thân phận. Với chúng ta, với bọn họ, đều còn xem như hảo thuyết sự tình. Các ngươi cảm thấy này pháp nhi được không? Trưởng môn hương phấn nhìn ở đây người. Ta cảm thấy, này pháp được không? Mặc ta tử cái thứ nhất tán đồng. Kỳ thật, trước đây nàng cũng có nghĩ đến. Bất quá là sợ trưởng môn sư huynh cảm thấy chính mình muốn đoạt hắn quyền lợi. Hiện tại hảo, chính hắn nói ra, việc này liền xem như giải quyết viên mãn. Vậy như vậy quyết định, chúng ta tìm cái nhật tử, đi cùng trưởng môn nói. Thanh bình tử vẻ mặt hưng phấn. Đại trưởng lão thật sự xem bất quá đi, ta nói rõ bình tử sư đệ A, ngươi trước đây, cũng là một giới trưởng môn, còn bị nhân vương cấp làm ngã trên mặt đất. Hiện tại ngươi như thế nào? Vừa nói đến nhân vương còn có làm hoắc ngân nha đương trưởng môn liền hưng phấn đến như vậy nông nỗi đâu mọi người đều nhìn chằm chằm hắn xem thanh bình tử thẹn thùng mà dãi quần áo các vị kia chính là nhân vương A, liền tính là bị nhân vương giáo huấn một phen đây cũng là một loại vinh quang đâu các ngươi ngẫm lại trên đời này có mấy người có thể được đến nhân vương giáo huấn còn không thân tử đạo tiêu ta thanh bình tử tuyệt đối là đệ nhất nhân đi mọi người vừa nghe nhưng không sao nhân vương xuất thế đến bây giờ nghe được nàng truyền kỳ chuyện xưa càng nhiều tựa hồ cũng không có bao nhiêu người Cho tới bây giờ, chỉ là nghe nói nàng quang huy sử. Đến nỗi nàng địch nhân đối thủ, không phải đã chết chính là mất tích Muốn tượng thanh bình tử như vậy chỉ là cấp một cái quang ngã mà gặm, đến bây giờ còn tung tăng nghè nhót, thật là đệ nhất nhân A. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão cũng là cảm thán. Ai, sớm biết rằng, ngày đó ta cũng cố ý phạm một chút nhân vương lửa giận A. mặc tà tử hết trô nói rồi. Nhưng, chợt nàng liền nhìn như đạm bao lớn mà hừ hừ. Ai, xem ra. Ta trước kia đi theo trưởng môn cùng nhau làm người vương xem bệnh, không cẩn thận đụng chạm qua nàng, cũng là trên đời này, duy nhất tồn tại đi. Có thể tự mình một chút kiểm tra nhân vương thân thể. Khu! Nàng không nói đi xuống. Chính là thanh bình tử lại nghe mắt nhi đều thẳng. Ngươi! Hắn mới cảm thấy chính mình thực đáng giá khoe ra một phen. Vị này sư muội lại so với hắn còn muốn tới hảo, cư nhiên, cư nhiên, còn gần gũi đụng chạm hơn người vương. Thiên A, kia chính là nhân vương A có thể đánh bại chúng tộc, còn có dị tộc nhân vương đâu. Nữ nhân này cư nhiên một chút sở qua nhân ra. Tuy rằng, đều là khắc phái, chính là, hắn vẫn là hảo hâm mộ có hay không. Đại trưởng lão, còn có khác vài vị trưởng lão, cùng nhau trừng mắt mạc tà tử, giờ khắc này, tất cả mọi người hận không thể đem tay nàng cấp chém. Chính là, người sau lại là đạm nhiên thưởng thức tay mình. Tấm tắc, đáng tiếc, ta lúc ấy không biết nàng là nhân vương A sớm biết rằng, liền nhiều vì nàng kiểm tra một phen hiện tại ngẫm lại, ta cũng là đủ xuẩn đâu, cũng chỉ có thể là nhân vương như vậy tồn tại, mới có thể tự mình chữa trị thân thể a cố tình. Ta còn muốn đi làm thí nghiệm, làm nghiên cứu. Con hảo, con hảo, con hảo có đồ đệ ngăn đón, bằng không, còn không biết thật sự đem nhân vương thân thể chơi thành cái dạng gì đâu. Lấy nhân vương tuy rằng không thể động, cũng không thể nói trạng thái tới xem, nàng ở trong tiềm thức mặt, chỉ sợ cũng là biết tự mình bảo hộ. Nhân vương không bình thường tồn tại a. Ở mọi người không ngừng dư vị cùng nhân vương hữu hạn tiếp xúc sau, mọi người nhất trí quyết định, đi lên tìm hoắc ngân nha đem trưởng môn này một thoái vị cách nói nhi giao đái một phen. Đương nhiên, cũng tùy tiện dò hỏi một phen, khi nào cử hành cùng nhân vương hôn lễ? Trong môn phái mặt phải làm như thế nào? Cái này, là cần thiết phải được đến nhân vương chỉ thị mới nhưng. Chỉ là, đưa một đám người tới hoắc ngân nha động phủ khi, lại chỉ nhìn thấy một lá bùa đặt ở trên mặt bàn. Ta tu vi qua mỏng nhược cùng tất phụ cùng đi bên ngoài rèn luyện. Dung dãi về sau ta đại thành trở về, cùng các vị sư phó nhóm cùng nhau lên giáo. Mạc Ta Tử cùng Thanh Bình Tử đấm ngược dừng chân, "Ai nha, như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng đâu." Đến là đại trưởng lão cực độ bình tĩnh quét liếc mắt một cái đại gia. Ta đến là cảm thấy, nhân vương như vậy rời đi là chuyện tốt nhi, rốt cuộc nàng còn muốn đối mặt một ít quan trọng địch nhân đâu. Đại trưởng lão nhắc tới đến quan trọng địch nhân, mọi người lại một lần kinh ngạc. Mạc Ta Tử lắc đầu thở dài, Cũng đúng vậy, nhân vương còn muốn đối mặt ma vương đâu. Lúc này, ma vương còn muốn một nhà độc đại, này tuyệt đối là không có khả năng nha. Cho nên, bọn họ rời đi là chuyện tốt nhì a chúng ta nơi này cũng không thích hợp nhân vương đốc. Nhân vương, muốn mang theo đồ đệ đi nơi nào đâu. Mạc tà tử không thể không suy đoán. Bất quá, nàng cũng không lo lắng có nhân vương mang theo chính mình ra đồ đệ, nàng sầu gì a? Muốn sầu, chính là cái này đồ đệ khi nào mới có thể đem đồ đệ tức phụ nhi cấp áp đảo cứ như vậy một thân phận cao hơn rất nhiều tức phụ nhi nàng này đương sư phó, kỳ thật cũng mãn sầu tâm, nhưng là, càng nhiều, vẫn là tự hào a Có quan hệ với nhân vương lại một lần hiện thế tin tức, ở sau đó không lâu, liền truyền khắp đại giang Nam Bắc. Nhân tộc ở thời điểm này đều vui vẻ lên. Nguyên bản còn vẫn luôn kiêu ngạo không thôi ma tộc, giờ khác này liền bình tĩnh rất nhiều. Leo xi si Ngoài Kỳ Đi Phần 480 Chương 480, Nhân vương đệ nhất đạn, ước chiến ma vương. Lập tức mặt người đem có quan hệ với Nhân Vương tin tức truyền cho Ma Vương Adaki, vị này Ma Vương lại hiện ra kích động thần sắc. Nàng quả nhiên không có việc gì, ngươi thật sự còn sống. Một thanh âm lẩm bẩm mà qua, sau đó không lâu, lại khôi phục thành ảo não bộ dáng. Đáng chết, chỉ có nghe được nàng tin tức, ngươi mới có thể kích động như vậy, người này vương, còn không đồng nhất chi nhất là ngươi nói cái kia nàng đâu. Hiện tại Ma Vương khí thực, hắn năm đó không có thích hợp thân thể chỉ có thể dùng này một khối sớm chút năm ai phục phân thân. Nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, này một khối phân thân dưỡng ra chính mình linh thức. Càng là, có chính mình thích nữ nhân. Cái kia, nghe nói tu vi chẳng ra gì, ở hoàn hồn hồ mất tích người. Cho tới nay, hắn vô pháp hoàn toàn không chế này một khối thân thể chủ đạo quyền, chính là bởi vì nguyên thân còn có một kia hồn phách tự mình. Hắn muốn thấy cái kia ngày xưa nữ nhân, chỉ có thỏa mãn hắn, mới có thể làm hắn rời đi. Cố tình! Hắn tìm khắp Đại Giang Nam Bắc cũng không tìm được một cái tiêu Lâm Đỗ Quyên nữ nhân. đương nhiên, cùng tên tự người có chính là không phải người kia a. Cuối cùng, các loại suy đoán đều tỏ vẻ năm đó cái kia tiêu Lâm Đỗ Quyên nữ nhân bị hoàn hồn bên hồ nữ xá cung trưởng môn cấp mạnh mẽ đưa đến mặt khác giao diện. Chờ đến kia một khối nhân vương tin tức truyền đến khi này một khối hồn phách liền có xúc động. Hơn nữa còn lời thề son sắt nói người kia chính là Lâm Đỗ đố Quyên. Đối này, hiện tại này một khối ma vương tỏ vẻ thực tức giận. Hắn nhất kiêng kỵ chính là này một giới nhân vương. Thả, cái kia đột nhiên ra tới nhân vương, xuất quỷ nhập thần, làm người khó lòng phòng bị. Trung tộc cùng dị tộc người nhiều lợi hại a. Cho dù là hắn, cũng muốn né tránh ba phần. Người kia vương nữ nhân đến hảo, lăng là biêu hắn một người đối mặt hai đại vương tộc, hơn nữa đem nhân gia toàn cấp dọn sạch ra cửa. Cố tình, người kia vương vẫn là nguyên thân tưởng niệm nữ nhân. Thật không biết ta tạo cái gì nghiệp trướng, cư nhiên sẽ chọn người như vậy một khối thân thể tới dùng. Thật là xui xẻo a. Ma vương lại một lần thở dài. Nếu có hối hận dược, hắn thả rằng năm đó không cần tạo như vậy một khối phân thân. Ai làm hắn, còn tạo thành tự mình linh thức á ai, thật là thất sách, thất sách a. Mà nhân thế thế gian, các đại môn phái cũng kích động lên. Tứ đại ẩn giả còn có tứ đại thú sử, đều đi theo kích động lên. Ta liền suy đoán, năm đó tiến vào nơi đó người, trở ra, hơn phân nửa là kia nha đầu, nếu là kia nha đầu, như vậy, đồng môn cái này địa phương. Thật là một cái gia nhân tài châu ngồi à. Phượng Khuynh Thành lẩm bẩm tự nói, thật sự là quá hương phấn. Không nghĩ tới, nàng này một đời thật sự rèn một người vương ra tới. Thân là nhân tộc, vẫn là thật cao hứng. Bất quá, tứ đại thú sử ở vui mừng rất nhiều, cũng có chút buồn bã. Lúc này đây ra tới chính là nhân vương, nếu là thú vương thì tốt rồi. Đến lúc này, bọn họ không nhịn được liền nghĩ tới năm đó thú vương. Nếu thú vương không phải bởi vì năm đó cảnh giới đột nhiên hạ thấp, nơi nào đến phiên nhân vương. Còn có ma vương tiêu ngạo a Tứ đại thú sử đều ở chua mà tưởng. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Cái kia, năm đó bị mạnh mẽ bỏ đi ký ức, hoàn toàn thay đổi dung nhan căn cốt tuổi thú vương, hắn đi nơi nào? Chúng ta hẳn là tìm một chút thú vương. Năm đó, các ngươi liền không ở trên người hắn lưu lại một chút ấn ký sao. Ba bốn tuyên tuyết có chút bực bội hỏi ở đây người. Lao phong người câm, túi đầu, không lên tiếng nhi. Năm đó hắn liền suy nghĩ. Thú vương như vậy tu vi ngã cũng chưa biện pháp nhìn, chạy nhanh đem người tiễn đi được. Đến nỗi nói lưu lại manh mối. Nghĩ vạn nhất đưa tới người khác ghen ghét, đến lúc đó bọn họ không duyên cơ treo chọc thượng một thân phiền toái, nay đây liền hoàn toàn hủy diệt, một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Đại thuần khiết còn lại là thở dài. Lúc trước ta chỉ cho hắn uy hạ thay đổi quả, cũng không có lưu lại một tia sáng ngời manh mối. Hiện tại xem ra, có lẽ ngoại giới nghe đồn cái kia. Cái gì lưu sương phái hoắc ngân n nhưng vô cùng có khả năng là thú vương cũng không nhất định. Tu cách như mày, ngươi như thế nào xác định, người kia vương liền sẽ chọn đã từng thú vương vi phu. Cái này suy đoán tới quá không thể hiểu được đi. Một loại nữ nhân trực giác đi, ta chính là cảm thấy, chẳng sợ nhân vương lại như thế nào ánh mắt không tốt, cũng không đến mức lung tung chọn một cái bên ngoài nam nhân. Chỉ có thân là thú vương tồn tại, mới vô cùng có khả năng sẽ bị nàng coi trọng. Hơn nữa, các ngươi còn nhớ rõ, năm đó thú vương sở dĩ bị thương. Là bởi vì hắn dường như giúp một người khác Mà thú vương ở trong cung điện mặt bế quan Vẫn luôn chưa từng ra tới thấy chúng ta Chúng ta có phải hay không có thể tưởng tượng Hắn kỳ thở Là năm đó ở tăng lên hồn phách Mà hồn phách tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới Là có thể tiến vào mặt khác giao diện Tiến hành khác thăm dò Còn có rèn luyện Tuy rằng như vậy rèn luyện rất nguy hiểm Nhưng cũng tăng lên cực nhanh Thả, ở kia khác vị diện Có thể phát sinh một ít cái gì không giống nhau sự tình liền thật không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đại thuần khiết này một phen phòng đoán, tất cả mọi người không lên tiếng. Rốt cuộc nàng nói có lý nhi. Muốn nói giống nhau người, có lẽ thật không thể lý giải. Nhưng đại thuần khiết thân là nữ nhân, thật nhiều sự tình tưởng thận mật một ít. Thả, cũng tương đối tiếp cận nữ nhân tư tưởng. Đổi vị tự hỏi, nàng nghĩ ra được, khẳng định so với bọn hắn này mấy nam nhân tưởng càng thỏa. Cho nên nói, nếu nhân vương tìm chính là chúng ta thu vương, kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt nhi Ít nhất, chúng ta thu tộc vẫn là cùng nhân tộc ký kết hôn nhân quan hệ. Cứ như vậy, cùng nhân tộc vẫn là người một nhà, ha ha. Tu cách cất tiếng cười to. Đại thuần khiết còn lại là hơi hơi giận hắn liếc mắt một cái, đừng đem người nam nhân đương ra làm chủ ý tưởng Nhi làm ra tới. Chúng ta còn phải nhìn xem nhân vương có không có động tác. Còn có, đối ma vương, nàng muốn như thế nào lộ. Những việc này Nhi, nếu nàng không lên tiếng, nhưng không thế nào bình thường đâu. Lời này, đến cũng sắc thật là... Rốt cuộc nhân vương hiện thân. Ở nàng không ra tới thời điểm, ma vương biểu hiện quá mức. Đem tam tộc đều cấp đắc tội. Hiện tại nhân vương nếu là không có một chút tỏ vẻ, chẳng phải là muốn tùy ý ma vương phát triển đi xuống. Hơn nữa, thân là nhân tộc vương, không thể không có một chút tỏ vẻ đi. Liên tại ngoại giới người chú ý nhân vương đi nơi nào thời điểm, một ngày nào đó. Một chỗ chỉ biểu hiện ẩn quan nam thiên đại cột đá mặt trên, đột nhiên hiện ra một hàng tự tới. Adat, 50 năm sau. Người ta nam thiên môn một trận chiến. Mặt sau, là một cái đại đại người. Nhân vương khiêu chiến. Nhân vương hạ chiến thư. Thiên A, nhân vương không hổ là nhân vương đâu. Vừa xuất thế, đầu tiên là kinh sợ bộ xương khô thú này một ít khổng lồ ra hỏa. Tiếp theo, chính là cấp A đát hạ chiến thư. Nguyên lai, like, nhân vương cũng không có vứt bỏ chúng ta, còn biết trách nhiệm của chính mình. Nhân vương vạn tuế, Nhân vương, nhân vương. Tại đây thứ nhất tin tức xuất thế sau, tất cả mọi người hoan hô lên. Có người thấy, một đạo màu đen gió xoáy thổi qua. Ma vương anh tuấn mặt ẩn ở một tràn mặt nạ mặt sau, tuy rằng làm người thấy không rõ lắm. Nhưng mà, vẫn là làm bốn phía người cảm nhận được thân thiết lạnh lẽo, Chỉ là nháy mắt, kia cổ gió lạnh quát đi. Thẳng đến, đã lâu sau, bầu trời Thái Dương lại lần nữa buông xuống tại đây một mảnh, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Ma vương tới nhìn, hẳn là tới xác định này có phải hay không nhân vương hạ chiến thư. Như vậy xem ra, nhân vương... Sắc thật là cho Ma Vương hạ chiến thư. Ai, chỉ không biết nói, vì cái gì muốn 50 năm sau? Này có gì không rõ ràng lắm, 50 năm đối với đại năng tu sĩ tới nói, còn không phải là trong nháy mắt sao? Liên tính là người ta như vậy tu sĩ, 50 năm cũng chỉ là một cái nho nhỏ con số mà thôi. Này đến cũng là 50 năm mà thôi, chúng ta thả chờ một chút đi. Ở trên đời người đều ở thảo luận Nhân Vương vì sao phải 50 năm sau lại hiện thân. Lúc này thân phận vì Hoắc ngân nha người Đang ở vì chính mình Tức Phụ Nhi lo lắng. Từ ở lưu sương phái biểu hiện thân phận, nàng lại muốn ở kia cột đá thượng lưu lại thần lực hạ chiến thư, đều phí hảo chút sức lực. Từ dưới chiến thư sau, Tức Phụ Nhi liền vẫn luôn tinh thần vô dụng Lúc nào cũng ở vào hôn mê trạng thái chung. Tức Phụ, ta nhất định sẽ nắm chặt thời gian tu hành. Hắn tu vi quá yếu. Loại này cùng ma vương quyết đấu, hẳn là hắn này đương nam nhân tới nhà. Chính là hiện tại hết thể đều là hắn Tức Phụ Nhi tới chống đỡ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, nhân giới nhìn như vững vàng, kỳ thật là tức phụ nhi liều mạng mới khôi phục một tia lực lượng đổi lấy. Nhưng cho dù là như thế này, cũng chỉ đổi lấy 50 năm tu dưỡng sinh lợi. Này 50 năm, tam đại chủng tộc có thể không cần đi tiến cống. Ma tộc, cũng sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, 50 năm vừa đến, liền muốn trên tay thấy thật chiêu. Nếu lúc này không ai lấy thay người vương, đi đánh bại ma vương Á Đát, như vậy, nhân tộc nguy hiểm, cũng liền có thể nghĩ. Như vậy đi xuống không được, chính là muốn như thế nào mới có thể tăng lên tà tu vi đâu. Nhìn chăm chăm ngủ say tức phụ, hoắc ngân nha đau lòng nhất chịu nhất chịu. Tức phụ nhi gánh vác gáp lực quá nhiều. Thân là nhân tộc vương, nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì a người khác chỉ nhìn thấy nàng mặt ngoài ngăn nắp, lại không biết, nàng sau lưng sở chịu quá cực khổ. Chỉ cần nghĩ vậy chút, hắn liền phá lệ khó chịu. Chính là, chỉ là khó chịu cũng giải quyết không được tác dụng a Cuối cùng, hoắc ngân nha cắn răng một cái đem tức phụ nhi trang ở trong không gian mặt, xoay người, bước vào âm dương động. Chỉ có hướng này đó sinh tử một đường gian rèn luyện nơi, nỗ lực tăng lên tự mình, mới có thể nhanh chóng hướng lên trên đuổi đi đến tức phụ nhi bên này. Âm dương động, Nơi này hàng năm âm dương hai loại cực hạn, Âm liệt trận gió đã đến khi, có thể đem người nháy mắt liền băng thành một tôn thạch điêu. Mà dương cương chi phong đánh út lại khi, lại có thể đem người hướng chết tội. Liên bởi vì này hai loại cực hạn. Giống nhau người chỉ có thể ở phía trước một tầng địa phương như vậy dừng bước. Chính là hôm nay, phía trước một tầng có người bị thổi thịt đều đốt trọi, nhưng người nọ vẫn là ở hướng phía trước đi. Chỉ cần lược tốt một chút, liền sẽ lại một lần đi phía trước, đi phía trước. Thẳng đến, lướt qua tầng thứ nhất, đi tới âm trận gió nơi. Hiện tại, mới lướt qua tầng thứ nhất, nhưng thân thể của ta lại có thể càng thêm cứng hãn. Nói cách khác, ta hiện tại chịu khổ, xác thật là hữu hiệu. Ở như vậy trận gió bên trong thí luyện, Làm ít công to Cảm thụ được này dương cương trận gió hoắc ngân nha âm thầm gật đầu Hắn phương hướng là đúng Chính là kế tiếp hắn lại nghĩ tới một chút Này một chỗ là như thế nào hình thành Nếu hắn cũng có được như vậy Âm dương nhị loại trận gió Hơn nữa có thể vận chuyển ở đối địch giữa Như vậy này đến là cái dạng gì hiệu quả Leo xi si ngoài kỳ đít Phần 481 Chương 481 Ngân nha ngộ tính Điên phong quyết đấu Cái này ý niệm cùng nhau Hoác Ngân Nha cũng không nổi mà đi phía trước. Hắn thử lại đảo ngược trở về, tinh tế cảm tình này dương cương trận gió. Càng là đi nhiều, cái loại này trận gió đối hắn tạo thành thương tổn, cũng liền càng thêm nhỏ đi nhiều. Âm dương cực hạ, âm đến mức tận cùng, đó là dương. Dương đến cực khi, tự hóa thành âm. Âm dương song thái. Chỉ cần phối hợp thích đáng. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt suy tư, lĩnh ngộ giờ khắc này tâm cảnh. Mà cách đó không xa, một cái thiếu nữ chinh trước mắt kinh hỉ nhìn cái này đang ở thể ngộ nam nhân người này đúng là vẫn luôn bị hắn đặt ở nhẫn không gian bên trong nhân vương cũng là mấy lời cha tấn dung hợp ở bên nhau lâm đỗ quyên nhìn trước mặt kia trương xa lạ nhưng là lại quen thuộc hơi thở nam nhân lâm đỗ quyên khẽ cười từ hoắc ngân nha tới gần nàng ngáy mắt nàng liền biết đây là nàng vẫn luôn ở tìm người nàng răng nhanh cũng là nàng thân là trước một đời xương cốt tổ tông khi kia một sợi hồn phách càng là Nàng ở nhân thú giới, cùng nàng cùng nhau sinh mấy cái hải tử nam nhân. Cái kia bị nhân thú tông ném tới rồi thú nhân thế giới, vẫn luôn tức đoạt ký ức răng nanh. Kỳ thật, nàng cùng hắn, cơ hồ mỗi một đời, đều từng có khúc chiết, cũng sẽ ở bên nhau. Những việc này, cũng chỉ có nàng ở tìm được hơn nữa dung hợp trước một đời xương cốt tổ tông, cũng chính là trước kia nhân vương thời điểm, mới hiểu biết rõ ràng. Nhắm mắt lại, Lâm Đô Quyên bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ, nghĩ mấy năm nay, chính mình trải qua sự tình có thể lại một lần thấy ánh mặt trời, thấy răng nhanh, cảm giác thật sự cực hảo. Tồn tại, cùng người yêu ở bên nhau, đây mới là quan trọng nhất, cũng là, nàng vẫn luôn chọn lựa tu hành chi đạo. Không sai, nàng chính là đã từng bị quảng mà nghe đồn trước một đời nhân vương. Vị nào, nghe nói phổ biến một thời thống lĩnh tam giới vương. Cũng là, cùng tam đại vương vẫn luôn dối dám không do nữ nhân. Chẳng qua, thế nhân không biết chính là, đệ nhất thế, nàng từ một đống thần cốt bên trong tự nhiên tỉnh táo lại chậm dãi tu ra tự mình linh thức. Cuối cùng, càng là triệu tập nhất bang huynh đệ tỷ muội Còn có, cùng chi là địch ma vương, cùng với, các loại tranh cãi địch nhân. Càng là thu hoạch, kia một đời hái nhân. Xong việc, nàng không phải tựa người khác nói như vậy, cùng ba vị vương cùng nhau tự bạo mà chết. Mà là, cùng ba vị vương cùng nhau ẩn cư, cùng nhau thành tiên, độ kiếp, cuối cùng, thọ nguyên hao hết khi, lần thứ hai binh giải, ước hảo kiếp sau, còn muốn ở bên nhau. Chẳng qua, Năm đó đắc tội quá chúa sáng thế, tựa hồ đối nàng năm đó có được ba nam nhân thân phận tỏ vẻ rất bất mãn, này đây, ở binh giải sau, cố ý đem nàng quấy rầy, hơn nữa, cho một ít không giống nhau thuộc tính đi hướng. Nàng chậm rãi chỉ thích răng nanh, hơn nữa cùng hắn ở bên nhau. Đến nỗi mặt khác, thì tại dài dòng chúa sáng thế cải tạo chung, biến thành nàng địch nhân. Như ma vương, chính là nam cung lâm thiên nguyên thân. Cố tình, đời trước, nam cung lâm thiên liền cùng nàng có điều dối giám. Này đây liền tính là Chúa sáng thế như thế nào hủy đi đồ ăn, cũng vô pháp chia rẽ bọn họ duyên phận. Cho dù là nghiệt duyên, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là sẽ ở sinh mệnh tương lộ. Đến nỗi một cái khác nam nhân, Lâm Đỗ Quyên đã sớm không lòng tham, tùy ý hắn tự sinh tự diệt, này một đời, nàng chỉ nghĩ có được răng nanh. Đến nỗi Ma Vương cùng Nam Cung Lâm Thiên kết hợp, vẫn là làm này tự mình sinh tồn đi. Dù sao, nàng cũng chỉ cùng răng nanh có hải tử. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đỗ Quyên lại nhìn Hoắc Ngân Nha ánh mắt. Cũng liền nhu hòa rất nhiều. hoắc ngân nha, ngươi chính là Giang Nanh, Giang Nanh chính là ngươi a hì hì, ngươi lai, ngươi còn tại đây một giới lên làm vương. Bởi vì là nhân vương, tại đây một giới một ít trải qua, căn bản liền giấu dếm không được nàng. Lúc này, nàng nếu là muốn biết, chỉ cần đem thời gian hồi nắn liền hảo. Nha, kỳ thật, ta cũng không phải không thể cùng ma vương một trận chiến, chẳng qua, ta sợ hao tổn quá nhiều, đến lúc đó liền thật sự không thể cùng ngươi cùng nhau gặp nhau đâu. ai? Cho nên, ngươi có thể nỗ lực, liền hăng hái đi. Nhân gia nói, áp lực nhiều, mới có thể có càng tốt tiến bộ, ta liền chờ ngươi tiến bộ hảo. Nàng nam nhân, đương nhiên là nhất động Cái này tam sinh tam thế đều vẫn luôn cùng đi nàng nha, mới là nàng yêu nhất nam nhân A đến nỗi đệ nhất thế, hảo mặt khác hai cái. Nghĩ vậy nhi, lâm đỗ quyên hàng mi dài nhẹ quét. Kỳ thật, một cái khác cũng không phải không có tiếp xúc. Tại hạ một giới thời điểm, hai người cũng tiếp xúc không ít thời gian, chẳng qua. Vẫn luôn không cọ sát ra càng kịch liệt hòa hoa. kia một con rắn, hắn hiện tại như thế nào đâu? Nghĩ vậy nhi, lâm đô quyên nhẹ nhàng thở dài. Có thể có được một cái mấy đời đều vẫn luôn si tâm không thay đổi nam nhân, nàng thật không nên tưởng quá nhiều. Đến nỗi ma vương, nàng cũng hy vọng, hắn vẫn là không cần lại nhớ lại đệ nhất thế sự tình tới. Nếu không, đến lúc đó còn có vô số dây dưa, cũng thiệt tình là cái phiền toái sự tình. Nghĩ vậy nhi, lâm đô quyên nhàn nhạt giật nhập hoắc ngân nha nhẫn không gian chung. Hiện tại, nàng còn cần đi vạn thú bảo tháp, nhiều vì chính mình nam nhân tinh luyện đan dược mới hảo đâu. Nay một đời, hắn nha, còn chỉ là một cái mỏng manh tồn tại. Vì nỗ lực tăng lên tự mình, lại tại đây âm dương trận gió địa phương đau khổ thí luyện. Nha, ngươi nhưng nhất định phải thể ngộ ra, này âm dương giới mặt đồ vật tới. Theo ta được biết, âm dương giới mặt này nhất tuyệt sát kỹ năng, mới là đối phó ma vương, còn có dị tộc tốt nhất vũ khí đâu. Thái âm chí dương, âm dương hai cực trí. Đây chính là nhất bá đạo tồn tại. Ma vương A Đát ở tiếp thu tới rồi nhân vương chiến thư sau, tâm tình tương đương phẫn nộ. Nhưng đồng thời, hắn cũng càng bị khơi dậy hùng tâm tráng trí. Một nữ nhân, còn dám ở hắn trên đầu ị phân, đương hắn cái này ma đầu là giấy sao. Nghĩ vậy nhi, ma vương tại đây một ngày cũng bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Ngắn ngủ 50 năm, thời gian thật không nhiều lắm. Muốn nỗ lực tăng lên tự mình, bắt đầu điên phong quyết đấu. Như vậy, tốt nhất, chính là tiến vào vãng sinh trong động rèn luyện. Nơi đó, cho tới nay gửi vô số bên ngoài đại năng phong ấn một ít sinh vật, nếu vận khí tốt, có lẽ, hắn cũng có thể được đến một ít không giống nhau dị tộc năng lượng. Nghe nói, ở những cái đó cổ quái cục đá bên trong, có đôi khi còn có thể khai ra không giống nhau sinh vật, càng có thể, có thượng một giới một ít cực hảo tài nguyên. Thì như, một ít nguyên thủy tiên thảo giống nhau đồ vật. Cũng thì như, một ít có thể tìm kiếm đến bảo vật con bướm linh tinh. Tóm lại, có thể bị phong ấn ở những cái đó năng lượng cục đá bên trong tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là bọn họ này một giới muốn nhất tiếp xúc đồ vật. Chẳng qua, vãng sinh trong động mặt, một bước sinh, một bước chết, nếu là làm cho không tốt, vô cùng có khả năng như vậy từng bước chết. Nhưng là, hắn là ma vương Adat, không có không qua được điểm mấu chốt. Tại đây một ngày, có người thấy, ma vương Adat đi qua vãng sinh trong động Thế nhân ở nơi xa vây xem, muốn biết hắn tiến vào sau, có thể chống đỡ vài bước sinh tử. Này đây, mười mấy năm nhân loại cao nhân vẫn luôn quay trùng quanh ở bên ngoài không đi. Chỉ vì thấy ma vương là như thế nào muốn chết. Chính là lệnh người thất vọng chính là, ma vương cũng chưa chết đi. Hắn bước chân sắc thật là cực thông thả. Nhưng là, theo khói đen nùng liệt bốc cháy lên, kia vãng sinh trong động tuy rằng cũng truyền ra gào thét tiếng gió. Càng là, có giống giận từng trận, nhưng cũng không đem ma vương a đắt cấp cuốn quét đi ra ngoài. Tương phản, có người thấy hắn đi đến lúc ban đầu một loạt năng lượng thạch phía trước cư nhiên quỳ xuống, bắt đầu mở ra năng lượng thạch. Thiên A, hắn không sợ chết sao, cư nhiên ở mở tài khoản thượng cổ lưu lại tới cục đá. Cái này vãng sinh động sở dĩ tồn tại, nghe nói chính là bởi vì này đó năng lượng thạch duyên cớ. Cho tới nay, mặc kệ là vị nào trí tôn tồn tại, đều không có người dám đi động này đó cục đá. Nghe đồn, nơi này phong ấn có chút thượng cổ đại năng hậu duệ. Nếu thật là thượng cổ thời đại hậu duệ, nơi này tồn tại bị hắn mở ra ra tới. Đến lúc đó lại đưa tới một ít ngoại giới dị tộc, chúng ta đây này một giới nhưng làm sao bây giờ? Chính là, ngươi có thể đi ngăn cản hắn mở tài khoản năng lượng tại sao? Cũng có người đưa ra nghi ngờ. Lần này, tất cả mọi người câm miệng. Không phải bọn họ không nghĩ đi ngăn cản, mà là, vãng sinh động A, một bước sinh một bước chết. Bọn họ nhưng không có ma vương như vậy biến thái năng lực, có thể tự do xuất nhập kia một giới. Thật không nghĩ tới, tự nhân vương lúc sau, chúng ta này một giới. Còn có một cái ma vương cũng có thể tự do xuất nhập này vãng sinh trong động Có thể thấy được, này một động kỳ thật cũng là đối một ít người mở ra. Chẳng qua, Thu Vi không đến kia một bước, vô pháp tiến bảo. Ta chờ này đồng lứa người, chỉ biết ở chỗ này vây xem có tác dụng gì, cùng với vây xem, đến không bằng thành thật tăng lên tự mình, đến lúc đó, còn có thể trợ giúp chúng ta tộc một vài. Có một vị lão giả phát ra cảm thán. Có kinh hãi phát hiện, người này... Cứ nhiên chính là năm đó có người nhận ra tới, vị nào bị thế nhân nói qua, vẫn luôn thấy hắn điên điên, đi hướng thượng cổ chiến trường vị nào bảo hộ giới giả. Chỉ là, ở nói cho hết lời sau, lão nhân này liền biến mất không thấy. Hiện trường hơn 10 vị nhân tộc trí tôn giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, một đến rời đi. la a dù cho bọn họ nhìn lại có thể như thế nào đâu. Ngăn cản không được nhân ra. Còn chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Đến lúc đó trừ bỏ cấp, gì cũng đánh giá dây đến cùng với như vậy không duyên cớ lãng phí thời gian đến không bằng thành thật tu hành nói không chừng còn có thể đua một phen đâu nhóm người này lao đông tây đều rời đi bất quá có một ít tuổi trẻ một ít coi như là ở gần đây tu hành cũng thuận tiện vây xem một chút ma vương a đát hành tung có người thấy hắn khai ra cái thứ nhất cục đá bên trong là một gốc cây linh thảo tuy rằng không biết đó là một gốc cây cái dạng gì linh thảo nhưng ở hắn khai ra tới thời điểm cái loại này quang hoa còn có nồng đậm hương khí Chỉ là trong nháy mắt, liền làm người được người toàn thân phiêu dở. Hôn phách đều giống thăng tiên giống nhau. May mắn ở kia một bên người, ở hảo thời điểm, tập thể bay lên một cái tiểu chính tự. Chỉ là nghe thấy một sợi hơi thở, liền làm tu vi tập thể tăng lên một cái tiểu chính tự. Nếu là ăn. Trong lúc nhất thời, mọi người không dám tưởng tượng. Nhân loại lại càng thêm u buồn. Thật sự là cái này ma vương nguyên chính là cực biến thái tồn tại. Hiện giờ rồi lại có được như vậy một gốc cây dược thảo. Còn như vậy đi xuống, cũng không biết, bọn họ nhân vương còn có thể hay không đánh bại cái này vạn ác biến thái ma vương á đác. Không cần đối nhân vương đánh mất tin tưởng, chúng ta vương là tối cao tồn tại. Liên tính là ma vương lại như thế nào cường hãn lại như thế nào đâu, hắn tổng so bất quá chúng ta vương. Đúng vậy, chúng ta nhân vương nàng đối này trong động hết thể đều làm lơ, có thể thấy được, nàng là thật sự siêu thoát rồi này một giới tồn tại. Cái gì, ngươi nói nhân vương siêu thoát rồi sao? Đối, hẳn là siêu thoát rồi thật là không dám tưởng tượng a có người không ngừng thở dài bất quá đều là đối nhân vương chờ mong sâu đậm chính là kế tiếp ma vương một việc lại làm người sợ hãi bởi vì vị kia ma vương cư nhiên lại khai một cục đá lúc này đây khai ra là một con màu đen sâu leo xi si ngoại kỳ điệp phần 482 chương 482 ngân Nha, giang Nanh, ngươi nguyên chính là một con hổ ngươi nọ lại ở khai cục đá thiên a Ta như thế nào cảm thấy thời tiết đều đen. Không phải trời tối. Là hắc khí, kia cục đá bên trong tràn ra màu đen khí thể. Có vây xem người nhìn một màn này phát sinh, một đám sắc mặt ngưng trọng, đều biết đến, nếu là trước một đời ma tính thực trọng đồ vật mới có thể có như vậy nồng đậm màu đen lệ khí. Tại đây ngay mắt, chu vi vòng người bị loại này màu đen khí thể một bao phủ, các loại mặt trái cảm xúc nháy mắt bùng nổ. Có người huyết hồng con mắt bắt đầu bốn phía chém giết. Mà có người... Thắc không ngừng thét chói thai tự mình hại mình. Chỗ xa hơn, tu vi nhỏ yếu tồn tại không ngừng lui về phía sau, lúc này mới may mắn thoát khỏi bị màu đen khí thể bao phủ. Này một màu đen khí thể, ở vãng sinh trong động quanh quần 3 ngày 3 đêm, mới cuối cùng tan đi. Chờ đến mọi người lại nhìn lên, liền phát hiện vãng sinh trong động, vị kia ma vương A đắt biến mất. Không tốt, này ma đầu chỉ sợ là khai quật ra một cái thực đáng sợ thượng cổ thần ma. Cứ như vậy, chúng ta nhân giới vương, chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Cái này, thật đúng là khó mà nói a Cho nên, chúng ta vẫn là chạy nhanh tính toán đi. Có quan hệ với ma vương khai quật ra một cái thượng cổ cục đá, bị vô số người chứng thực, đây là một kiện đáng sợ sự tình. Nhưng mà, không có người ngăn cản. Cũng ngăn cản không được. Chỉ có thể chờ đợi, nhân vương có thể ở kế tiếp trong chiến đấu, có thể buộc phát ra đánh. Chính là, nhân vương, thật sự có thể thắng được sao? Có quan hệ với nhân vương hết thảy, không ít người đều hoảng hốt không thôi có người cũng ở thời điểm này tìm chung quanh nhân vương tung tích chính là hỏi thăm tới hỏi thăm đi cũng không biết bọn họ đi nơi nào cùng lúc đó trong chốn giang hồ có quan hệ với lưu xương phái cùng đồng môn này hai cái môn phái cũng bị người trước sau không đồng nhất chú ý lên lưu xương phái môn phái này trước đây bởi vì nhân vương truyền ra liền ở chỗ này tiểu ở mấy năm này đây mới bị hậu nhân chú ý chú ý đồng môn hoàn toàn là bởi vì tứ đại ở lão cư nhiên không hẹn mà cùng cùng nhau trụ tới rồi đồng trong môn mà đi. Phải biết rằng, tứ đại ẩn giả, đây chính là nhân giới tối cao tồn tại. Ngày thường bọn họ đều có từng người ẩn cư chỗ. Hiện tại nhưng đến hảo, cư nhiên cùng nhau trụ tới rồi đồng môn như vậy địa phương. Đến lúc này, không ít người liền bắt đầu suy đoán bọn họ làm như vậy sở đồ vì sao chuyện này. Cũng ở thời điểm này, không ít người bắt đầu liên tưởng đến trước kia phát sinh một việc. Chính là, có quan hệ với nhân vương tin tức truyền đến khi, này tứ đại ẩn cư cũng từng báo cho quá sở hữu môn phái, nhất định phải đối đồng môn người tốt một chút. Giờ khắc này, lại nghe được tứ đại ẩn giả vào ở nơi này, tất cả mọi người không khỏi nghi đến, này một cái vẫn luôn không thế nào thu hút đồng môn môn phái nhỏ, có phải hay không dựng dục nhân vương môn phái. Nhưng cũng là lúc này, Thú Tông, còn có yêu Tông người, cũng ở hướng đồng môn kỳ hảo. Thả, còn nhiều mặt hỏi thăm, nhân vương là bộ dáng gì? Yêu Tông Thú Tông, đây chính là vẫn luôn thực ẩn mật môn phái, ở trong trốn giang hồ, càng là thuộc về phá lệ điệu thấp Tông môn. Lúc này lập tức đều ở hỏi thăm nhân vương. Mọi người không thể không liên tưởng, nhân vương, rốt cuộc là từ đâu ra tới. Kỳ thật, phàm là đại cơ duyên giả, đều sẽ có các loại bất đồng phàm trần gốc mắt. Tượng nhân vương như vậy tồn tại, nếu nói có không giống nhau kỳ duyên, các loại liên lụy, đây cũng là nói quá khứ. Chẳng qua, xem này liên lụy duyên phận thâm vẫn là thiện. Có đại trí tuệ giả như thế chỉ ra. Lần này, mọi người cũng liền hiểu rõ. xác thật đúng vậy. Kỳ thật, liền tính là giống nhau thiên tài tu giả, ở trần thế gian đi lại. Cũng sẽ có vô số cơ duyên. Muốn nói người này vương, kia chính là một giới vương A. Nàng nếu có không ít liên lụy, này thật sự một chút cũng không kỳ quái được chứ. Không có người lại đem tâm tư chú ý ở nhân vương đã từng từ đâu tới đây, đi nơi nào. Hiện tại, tất cả mọi người ở chờ Mong, này 50 năm sau, trận chiến ấy rốt cuộc là thế nào. Ước chiến trước một ngày, có người thấy, ma vương nhẹ nhàng mà đến. Mọi người lại nhìn thấy ma vương khi, chỉ nhìn thấy hắn toàn thân khói đen cuồn cuộn cuộn. Một đôi mắt cũng huyết hồng như đèn lồng, trước kia, ma vương còn xem như có lý trí. Liên tính là toàn thân ma khí lượt lờ, nhưng cũng không đến mức ma tính lộ ra ngoài. Hiện giờ chỉ cách vài thập niên, nay một vị lại biến thành như thế bộ dáng. Không thể không nói, như vậy hắn, làm thế nhân càng lo lắng. Ta xem, a Adat như vậy tính cách, chỉ sợ là không hảo đâu. Nay vài thập niên, sợ là bị ngoại giới ma tính cung cấp ăn mòn. Chúng ta nhân vương, cũng không thể tượng nô dịch trùng tộc giống nhau. Đêm này một vị cấp nô dịch đi. Ai, sâu so A, lúc này, muốn như thế nào cùng hắn quyết đấu đâu? Nhân vương, trung quy chỉ là một nữ nhân A. Chẳng sợ, nhân vương là một cái bất phàm nữ nhân. Nhưng giờ khắc này, nhân gia ở lĩnh ngộ ma vương A đát lợi hại sau, vẫn là sẽ không tự chủ được sợ hãi, lo lắng. Thật sự là, lợi hại như vậy tồn tại, là bọn họ không dám tưởng tượng tồn tại A. Không cần lo lắng, nhân vương, tổng hội tới. Chính là... Hôm nay chính là 50 năm chi hẹn, Nhân Vương vì sao còn không có tới? Hôm nay Nhân Vương còn không thể tới, đó có phải hay không đại biểu cho chúng ta nhân tộc? Nhân tộc thế nào, không có người ta nói đi xuống. Bởi vì đều rõ ràng, nếu hôm nay Nhân Vương không tới, kia cũng liền ý nghĩa nàng khả năng tự biết không được lại, từ bỏ. Thời gian, một chút quá khứ. Kim Ố không ngừng dâng lên. Cuối cùng treo cao với thiên. Đều là chính dương thời điểm, khả Nhân Vương tung tích còn không hiện. Kể từ đó Tam sinh thạch bạn, không ít người đều bắt đầu nôn nóng bất an. Cái kia ma vương, đến là bình thản lung dung ngồi ở chỗ đó. Bất quá, nhìn kia quay cuồng không thôi ma khí ngập trời, không ít người đều có thể cảm nhận được, hắn nội tâm vui vẻ, cùng với đắc ý. Tứ đại ẩn lão lúc này lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Tứ đại thú sử cũng là lo lắng không thôi. Đến là yêu tộc, chỉ là tượng xem diễn giống nhau đứng ở một bên nhi. Lúc này đây, bọn họ quyết định, chỉ cần nào một phương thắng được, liền quyết định đứng ở kia một bên nhi. Dù sao, bọn họ yêu tộc người không nhiều lắm. Nhưng là thắng ở đều là tinh phẩm. Chỉ cần yêu tinh xuất phẩm, tất thuộc tinh anh. Liên bởi vì như vậy, cho nên yêu tộc đến bây giờ cũng có nơi dừng chân. Thời gian, một chút quá khứ. Thẳng đến, buổi chiều tiến đến. Trăng lên đầu cánh liễu. Nhưng cái kia ước chiến nhân vương, vẫn là không có bóng dáng. Lần này, sở hữu nhân loại trên mặt đều biến trắng bệnh vô sắc. Nếu là qua hôm nay đêm khuya 12 giờ, còn không có người đã đến. Liền ý thức, nhân vương bất chiến mà bại. Tiến đến vây xem ma tộc đều tập thể cười ra tiếng tới. Có người càng là ở nơi xa không ngừng kêu ngạo chỉ điểm. Tới tới, các ngươi nhân tộc không phải kêu ngạo đắc ý thực sao? Tới a có dám cùng ta một trận chiến? Ta giả làm diệp cùng các ngươi cùng nhau quyết sinh tử. Cái kia, nhân tộc mỹ nhân, tới làm ta người sủng. Ra từ giờ trở đi, muốn đem ngươi thu làm sủng vật của ta. Đi tìm chết. Rốt cuộc, bị khiêu khích thiếu nữ chịu không nổi. Giận dữ ra tay. Đốt. Chính là, phía trước ma vương chỉ là nhẹ đốt một tiếng, thiếu nữ kia liền theo tiếng ngã xuống đất. Nàng độ ngược địa phương bị người chọc thủng hai cái huyết động, nguyên bản tiểu mỹ mặt, lúc này biến trắng bệnh vô sắc. Ha ha. Ma vương A đắt đứng dậy, quần quần ma khí không ngừng tập quấn. Nhân loại, chỉ xứng làm ta người này sủng. Hắn đắc ý mà giơ tay, tiêu ngạo nhìn bốn phía. Miệt thị thiên hạ hùng phòng, xem mọi nơi người hít ngược một hơi khí lạnh. Từ giờ trở đi. Mọi người, yêu, thú, tất cả đều là ta ma tộc đồ ăn, còn có sủng vật. Bốn phía người, tuyệt vọng một mảnh. Bọn họ, Trung Quy lưu lạc vì người ta sủng vật cùng đồ ăn sao. Tứ đại thú sử, còn có tứ đại ẩn giả sầu thẳng cười. Bọn họ trốn tránh nhiều năm như vậy, Trung Quy, vẫn là trốn không thoát. Cùng với như vậy bị nhục nhã đến chết, không bằng, tuyệt địa một trận chiến đi. Cho dù là chết, cũng có thể chết có ý nghĩa. Trong nháy mắt này, này tám vị trí tôn giả cư nhiên cùng nhau làm ra như vậy quyết định tám vị phong hoa tuyệt đại người cùng nhau đứng ra nhấp miệng nhìn chằm chằm ma vương a đát người sau lên tiếng tuông cười ha ha ha ha chỉ bằng các ngươi hắn làm càn lời nói việc làm ngón tay cuồng điểm mấy người này các ngươi này đó bọn đạo trích hạng người cũng xứng tới cùng ta quyết chiến sao nhân tộc bất quá như vậy thú tộc chỉ xứng ở trong rừng cây mặt xuyên qua yêu tộc chỉ biết lưu lạc vì ta ma tộc ngọn vật yêu tộc người ảm đạm Bọn họ tuy rằng đứng ở một bên nhi, quyết định muốn đầu nhập vào thắng được một phương. Chính là, thật sự lưu lạc vì ma tộc chơi nghệ nhi, nội tâm, vẫn cứ không cam lòng. Chính là, không cam lòng lại như thế nào đâu. Còn có thể, cũng như bây giờ ma khí ngập trời A đắt quyết đấu sao. Trong nháy mắt này, sở hưu ở đây người, chỉ cảm thấy nội tâm chua xót không thôi. Đối với nhân vương, cũng thế không ôm kỳ vọng. Chỉ có đồng môn người, duệ nhi còn có lăng chín nhìn chầm chầm nơi xa. Ta không tin nhân vương sẽ vô cớ từ bỏ chúng ta, nàng khẳng định nhớ rõ, nhất định sẽ đến. Các ngươi này tám tháng gàn bướng hồ đồ ra hỏa, đi tìm chết đi. A Đắc nhìn thời gian càng ngày càng gần, đắc ý tiếng cười càng vang dội, Ngón tay, nhẹ nhàng nâng khởi. Chỉ cần này một lóng tay đi xuống, nay phỏng vị vẫn luôn trướng mắt tồn tại, liền sẽ biến mất ở trước mặt, từ nay về sau, thế giới này, duy hắn độc tôn. Tám vị tôn giả cười thảm, cùng nhau nỗ lực đối kháng ma vương A Đắc điểm này ánh sáng. Nơi xa, tam tộc tu sĩ tuy rằng không có trực tiếp đối mặt ma vương Adat, nhưng là này một lóng tay điểm ra khi, vẫn cứ tập thể lui về phía sau. Ở hắn ra tay ngáy mắt, tất cả mọi người tâm đi xuống trầm. Nguyên lai, like, ma vương Adat thực lực, đều đạt tới như thế nông nội sao. Khó trách, nhân vương đều không muốn ra tới. Thật sự là quá mức với đáng sợ. Đối thủ như vậy, tại đây một giới, còn có thể có đối thủ sao. Tám đại tôn giả thân thể bắt đầu tràn ra. Một đám miệng phun máu tươi. Vẫn là cố tự phát ra bản thân cường đại nhất công kích. Nhưng mà, bọn họ phát hiện, chính mình thế, bị ma vương vô hình trung bao phủ. Tự hồ, bọn họ bị ngăn cách mở ra, cứ như vậy tùy ý ma vương tùy ý giấm đạp. Ha ha! Nhân loại, yêu tộc, thú loại. Sở hữu hết thảy, ở ta ma vương trước mặt, tính cái dám á dế nhui nhóm, đi tìm chết, đi tìm chết ta. Hắn điên cuồng cười to, giờ khắc này, toàn thế giới đều ở vì hắn mà run rẩy Chỉ là một chuỗi tiếng cười lại hù chết nơi xa thất cấp linh thú. Càng là cười nứt ra đại địa. Núi sông rẽ nát, vây xem nhân loại hơi thở cuồn cuộn. Tại đây nháy mắt, huyền như tận thế đã đến. Ma sủng, đến ga nơi này tới. Liên ở tám lao sắp tử vong thời điểm, một thanh âm vang lên lượng mắng thanh ở nơi xa truyền đến. Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 483. Chương 483, nam nhân chạy nhanh giải quyết về nhà ăn cơm. Nay một tiếng reo rắt mãng thanh từ nơi xa phía chân trời vang lên. Lại đến một người xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, mọi người cảm giác, chính là đang nằm mơ. Tám lao chỉ cảm thấy trên người áp lực một nhẹ. Lại mở to mắt khi, liền thấy một người tuổi trẻ nam tử đứng ở đám người giữa. Hắn cũng không tính đặc biệt anh Tuấn, tóc dài tùy ý bị một cây giải lùa cột lấy. Bất quá, này một cây giải lùa. Mọi người nhìn chằm chằm hắn trên đầu giải lùa, có ngắn ngủi mù. Càng không thể tin được, này. Cuối cùng ra tới đại mẫu. Như thế nào sẽ cột lấy một cây loại này cổ quái nhan sắc giải lụa. Nam nhân chói một cây đạm sắc dây lưng không phải được rồi sao? Vì cái gì sẽ có nhan sắc? Nhìn dáng vẻ, người này tướng mạo chất phác, không giống là hoa lệ tính cách cổ quái người a. Chính là, trong lúc nhất thời, nhân loại thật nhiều phát không ra thanh âm tới. Đến là nơi xa, có một cái đột ngột tiếng thét chói tai vang lên. Là, là đại sư Minh a. Thiên a, đại sư Minh ra tới. Chúng ta đại sư Minh ra tới thật vậy chăng, ta tiểu đồ đệ ra tới, có một cái phụ nhân thanh em đi theo vang lên, trong đám người kia mà đến, thẳng đến, đứng ở người tới trước mặt, kia phát người cười ha ha ra tiếng, không tồi không tồi, xác thật là ta tiểu đệ tử a đồ đệ, ngươi nhưng xem như ra tới, khu cái kia, ta đồ đệ tức phụ nhi ở sao, người tới, đúng là lưu sương phái người, mà này khoan thai tới muộn người không phải người khác, đúng là mất tích vài thập niên hoắc ngân nha, nhân vương đâu? Chỉ nhìn thấy hắn một người, tất cả mọi người ở chờ đợi nhân vương đã đến. Vô chi tiểu nhi. Ma vương A đắt nhìn cái này đột ngột tiến đến nam nhân, hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên. Nhưng mà, hắn dùng tam thành lực lượng, cho rằng có thể đem cái này dám kêu gào chính mình người cấp huy đi. Lại phát hiện này đó lực lượng vung lên đi ra ngoài, liền như tích thủy hối hải giống nhau, căn bản liền không có đinh điểm phản ứng. Nhân vương còn ở ăn cơm, chờ đến ta đem ngươi giải quyết, nàng cơm cũng ăn cơm tự nhiên sẽ đến. Ngươi nói nàng ở ăn cơm? Mọi người thế xỉu, này hai người tới như vậy vãn, không phải là bởi vì vẫn luôn ở vội vàng nấu cơm đi. Khu gần nhất chúng ta tu luyện có chút cần mẫn, cho nên ăn đồ vật cũng hơi có chút nhiều. Hôm nay thu thập kia một đạo băng hoa huấn, xác thật là có điểm phiền toái. Nghe Hoắc Ngân nha nói, ở đây người càng hết chỗ nói rồi. Hợp lại, chúng ta ở chỗ này đợi nửa ngày, các ngươi chính là vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, vẫn luôn ở nấu cơm ăn tới. Quả nhiên Người so người muốn chết đâu. Bất quá lúc này cũng không có người truy cứu này hai khẩu tử chăm vội chung còn nhớ thương thức ăn. Bọn họ hiện tại nhất mấu chốt là Hoắc Ngân Nha có thể hay không đem vị này ma Vương Đại Đại đánh bại, hoặc là hàng phục, bằng không vẫn luôn làm ma đầu tiêu gào thu người sủng, kia cảm giác thiệt tình khó chịu a. Thực hảo, nếu các ngươi như vậy không nặng lời hứa, ta đây liền trước bắt người khai đào. Hoắc Ngân Nha nhíu mày đấu võ phía trước chúng ta nhưng đến nói tốt ta. Chúng ta không có không tuân thủ lời hứa, bất quá là ăn trước no rồi hảo kế tiếp chậm rãi đánh. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy chúng ta một chốc có thể kết thúc? Lời này, nghe A đắt chọn mi. Vừa rồi hắn cùng người này đơn giản đối thượng nhất chiều, người này liền đem hắn công kích hóa thành vô hình, như thế nào hóa giải hắn cũng chưa nhìn ra tới. Xem ra, này tiểu nhi. Tiểu tử, ngươi muốn đưa chết ta thành toàn ngươi. Hôm nay tiểu gia bắt ngươi đưa người sủng. Hai người một lời không hợp liền mở màn. Ở này đó người công kích thời điểm, ta mới liền chạy nhanh vì hai người bọn họ đem kết giới lộng một tầng lại một tầng. Mà mọi người, ta đứng ở nơi xa vây xem. Tượng loại này tu sĩ cấp bậc công kích, đã sớm không phải bọn họ có thể gần gũi vây xem. Nhưng cho dù là có kết giới, từ xa nhìn lại, cũng là cực độ đổ sộ. Này một đấu võ, chính là 10 ngày 10 đêm. Hai người từ nơi này nhảy đến chỗ đó. Bất quá, vây xem người cũng không có cảm thấy thị giác mệt nhọc, đối với này một cấp bậc công kích. Thuật pháp đánh giá, còn ở pháp bảo linh tinh so đấu, đều không phải bọn họ dễ dàng xem thấy. Đến là lưu sương phái người, đối với hoắc ngân nha tiến giai biến hóa cực độ khó hiểu. Ta nói sư muội A, ngươi cái này. Đồ đệ, không đúng, là chúng ta trưởng môn, như thế nào hiện tại lợi hại như vậy đâu. Chẳng lẽ, là năm đó hắn ẩn tàng rồi thực lực duyên cớ Trước trưởng môn khó hiểu hỏi, mặc tà tử nhướng mày, ngươi cảm thấy, trưởng môn cần thiết làm như vậy. Khu, chính là này tiến giai cũng quá nhanh đi. 50 năm, liền có thể huấn luyện có thể cùng ma vương so đấu, ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng sự tình. Mặc ta từ nhìn chăm chăm hoác ngân nha, cuối cùng có chút đạm nhiên, trên đời này, có một loại người kỳ thật là nghề làm vườn tu hành, ngươi nhưng hiểu. Từ tiếp thu hoác ngân nha vì đồ đệ bắt đầu, nàng tổng cảm thấy, đứa nhỏ này quá thông minh. Thứ gì một điểm liền thông? Càng quan trọng, ở hắn trong trí nhớ, còn có không ít tự nghĩ ra kiếm pháp, cùng với lĩnh ngộ chi lực trở. thậm chí còn Có chút thuật pháp, cũng là không điểm liền thông. Chuyển thế đầu thai trùng tu. Binh giải. Trước lưu xương phái trưởng môn nghe đảo hít vào một hơi. Không tội, trừ bỏ binh giải trùng tu, ta nghĩ không ra khác tu vi. hoắc ngân nha tu vi, từ bình thường tới nói, cũng không nên ở 50 năm nội, liền tu đến như thế nông nỗi. Rốt cuộc, ma vương chính là tồn tại 10 vạn năm lâu. Chẳng sợ hắn trung gian đã từng trôn giấu tiềm tu, nhưng trung quy đấy còn ở, hơn nữa gần nhất này vài thập niên được đến không ít cơ duyên. Ngươi cảm thấy, lấy 50 năm tư lịch, có thể cùng ma vương so đấu đến nước này. Binh giải chuyển thế người này, này một loại người, chính là chỉ kém một bước là có thể tu đạo đến tiên. Bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân, lại chuyển thế một lần nữa tu hành. Nếu thật là như vậy tồn tại, đến cũng có thể lý giải. Bất quá, chuyển thế trùng tu người, giống nhau ở lịch kiếp thời điểm, nhưng đều dễ dàng thất bại à rốt cuộc, nếu là đệ nhất thế thời điểm, có thể tu hành đắc đạo, như thế nào chuyển thế trùng tu đâu. Bởi vì không thành công, cho nên ở độ kiếp thời điểm, mới có tâm lý chướng ngại. Mặc ta tử nhung vai, cũng không có lại như vậy sự phát biểu ý kiến. Ở trong mắt nàng, hoắc ngân nha thế nào đều hảo. Nhìn không ra tới, ngươi đến là hình thành chính mình cảnh giới. Bất quá, ngươi này một cảnh giới, chỉ có một tầng. Lúc này đây, nếu ngươi không có tuyệt sát kỹ năng, liền chờ khi ta xuống đi. Ha ha! a đắc đắc ý mà cười, tiện tay tật điểm. Hai người bốn phía lại một lần bao phủ một tầng hơi mỏng vầng sáng. Đây là ma vương A đắt kết giới. Ở cái này kết giới bên trong, hắn chính là vương giả. hắn có thể không chế ở thế giới này bên trong nhất cử nhất động. Có thể nói, kết giới tồn tại, chính là vương giả thiên hạ. hoắc ngân nha sắc mặt khẽ biến, nhưng là, chỉ là nháy mắt liền đạm nhiên cười. Ta cũng cảm thấy, hôm nay là hẳn là kết thúc. Bồi ngươi chơi lâu như vậy, tức phụ cũng là thời điểm ra tới đâu. Khi nói chuyện. Nơi xa một đoá đám mây phiêu nhiên mà đến. Cách kết giới còn có thể thấy kia đám mây mặt trên người, chính ngồi xếp bằng, bảo tướng trang nghiêm. Đáng tiếc, ở đám mây rang xuống thời điểm, người nọ lại là những mày, hướng hoác ngân nhà không vui mà toán hận một câu. Đều nói một chút việc nhỏ nhi, một bữa cơm công phu liền nhưng giải quyết trở lại, ngươi nhưng đến hảo, này vừa ra tới, cư nhiên chỉ hoán như thế ở ngoài. tướng công, người ta đều có hài tử người, tội gì như thế bất hảo. Bất hảo. Cùng ma vương đánh nhau lâu như vậy nhân tài, lại bị người giận chi vì bất hảo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Đại thân vợ chồng, các ngươi là tới đánh nhau, vẫn là tới. Thí luyện A. Còn có, này một thân hồng y lìa nữ tử, ngươi thật là đã từng dọa phá gan nhân vương sao. Không ít người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Chính là, muốn thấy rõ ràng vị kia đám mây thượng cô nương tướng mạo, lại như thế nào cũng thấy không rõ lắm. Chỉ đảo mắt công phu, liền đem người quên sạch sẽ nhanh nhẹn. Lần này, tất cả mọi người có điểm minh bạch, người này tuyệt đối là nhân vương không sai nhi. Chỉ có người như vậy, mới có thể ở vô hình liền đem ngươi đã từng ký ức cấp mặt sát. Tức phụ, hôm nay ăn gì a ta đem cái này ô yên trướng khí giải quyết liền trở về. Yên tâm, lúc này đây không kéo, kỳ thật chính là sợ trước đây giải quyết quá nhanh, này về sau không hảo tìm người hoạt động tay chân sao. Nói, hoắc ngân nha khí thế biến đổi. Nguyên bản ôn hòa, thuần hậu, tại đây một khắc lập tức biến sắc bén lên. Nguyên bản kết giới nội, thuộc về hàn thế, lại lập tức bảo tăng. Vốn đang đắc ý chính mình không chế kết giới Adat, khiếm sợ nhìn người này nhẹ nhàng phiêu phiêu đào qua. Một cổ chí âm chí dương hơi thở tập cuốn mà đến. Hắn sở hữu kết giới, còn có những cái đó công kích, tất cả đều quy về bình tĩnh. Mặc hắn lại như thế nào dùng ra vô thượng ma khí, nhân gia chỉ là đồ sộ đứng ở chỗ đó, nhưng này đó công kích, lại ken ken ken rơi xuống đi xuống. Này! Sao có thể? Hắn hoảng sợ lui về phía sau. Không dám tin tưởng cái này cùng chính mình quyết đấu 10 ngày 10 đêm người, hắn kỳ thật có thể ở huy tay tháo gian, liền có thể giải quyết giữa hắn. Như vậy đà kích, liền giống hung hăng một cái cái tát đánh vào trên mặt hắn. Bởi vì, người này vừa rồi nói thực hình tượng, hắn chính là muốn hoạt động một chút tay chân. Mà nhân gia nương tử, lại ở nhà làm tốt cơm, liền chờ hắn về nhà ăn cơm. Nị mạ, một hồi kinh thiên so đấu, lại chỉ là nhân gia dùng để hoạt động tay chân tiểu thí thân thủ. Loại này đà kích. Làm hắn liên tiếp lui về phía sau. Ta không tin, người sao lại có thể như thế cường. Rõ ràng, nhìn không có tu vi bộ dáng. Hắn lại một lần nhìn kỹ hoác ngân nha. Người này, cùng hắn đánh không dưới 10 ngày a, Cho tới nay đều là bình bình đạm đạm bộ dáng. Nhưng ai biết, chính là người như vậy, lại chỉ là vung tay áo. Liền có thể đem hắn cấp công kích hóa giải vì vô hình. Ai, ta còn tưởng rằng ma vương chính là nhiều ghê gớm tồn tại. Hiện tại xem ra chơi với ta nhi 10 ngày cũng chính là như vậy, hiện tại, từ ta tới chung kết một trận chiến này đi. Hoắc Ngân nha nói, khí thế uổng phí đại biến, chỉ nhìn thấy hắn nhẹ nhàng vẽ ra một đạo viên hình cung dạng tư thế, nhưng mọi người lại cảm thấy trong thiên địa đột nhiên âm dương điên đảo, một cổ hấp lực hung hăng hướng Ma Vương hút đi. Không, nay trong ngay mắt, Ma Vương cư nhiên vô pháp chống cự, hắn điên cuồng thét chói tai, thân thể bị tẽ thành một cây trường hình trụ. Nhưng liền tính là như vậy, sinh mệnh lực ngoan cường hắn vẫn là liều mạng chống cự lại. Tức phụ, loại này ma đầu, không phải quá dễ dàng lộng chết à. hoắc Ngân Nha rất là phiền não. Cái này ma đầu không hảo giải quyết đâu. Lâm Đỗ Quyên tắc quay người liền đi, lưu trục. Một tiếng lưu trục, nghe hiện trường ma đầu nhóm toàn thân run rẩy Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, nghĩ tới chính mình bị lưu đẩy vượt ngoại những cái đó thảm thiết quá vãng. Lúc này mới tới nhân gian giới một trăm nhiều năm, lại phải bị lưu trục mà đi. Đỗ Quyên. Lâm Đỗ Quyên liền phải rời đi. Chính là phía sau lại truyền đến như vậy một tiếng khác thường gọi. leo xi si ngoài kỳ điếp. Phần 484. Chương 484, nhưng nhớ rõ lá con thôn. Này một tiếng gọi, thực nhẹ, thực nhược. Nhưng là, thân là nhân vương Lâm Đỗ Quyên, lại lập tức xoay người nhìn chầm chầm ma vương. bổn nữ nhân, ngươi đáp ứng rồi cho ta luyện đan. Luyện đan. Lâm Đỗ Quyên đồng tử co chặt. Nàng lại một lần đánh giá thân thể này còn ở run rẩy biến hình ma vương. Ngươi là. Còn nhớ rõ. Ác ma cốc, con thôn sao. Ngươi là nam cung lâm thiên. Lâm Đỗ quên rốt cuộc đi không đạo. Nguyên bản vẫn luôn ngoan cười hoắc ngân nhà, giờ khác này cũng nghiêm túc lên. Chỉ nhìn thấy hắn bàn tay to dương lên, ba người liền biến mất thế nhân trước mặt. Di, nhân vương, còn có nhân vương nam nhân đâu. Hiện trường người chỉ cảm thấy một cổ cuồng phong tập quá, lại nhìn thấy hiện trường khi, liền phát hiện chỗ đó giống tuyết. Nhân vương kêu nhà nàng nam nhân trở về ăn cơm, khả năng cũng mang theo một cái không phải quá được hoang nên người xưa qua đi đi. Một cái lão nhân nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn lại, lại thấy cái kia cả thọt lão nhân, chính một thọt một thọt hướng phía trước đi đến. Tuy rằng hắn đi cực chậm, nhưng mà, chỉ đi rồi vài bước công phu, hắn liền biến mất ở tầm mắt giữa. Không phải ta cảm thấy, nơi trốn đều có thể thấy cái này lão nhân. Hư, người này là lão thần tiên a người trẻ tuổi, ngoài miệng lưu đức. Bất quá, lão nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Ta như thế nào cảm thấy người này? Thực không bình thường. Ngươi chỉ cần biết, về so đối lão nhân gia khách khí một ít liền hảo. Đặc biệt là một ít thân phận không rõ, nhìn như khất cái hoặc là nghèo túng thất vọng người, vẫn là khách khí điểm nhi, không chừng ngày nào đó liền có cơ duyên đáp xuống ở hậu thế trên người. Cũng chỉ là mọi người tùy ý vừa nói. Còn đừng nói, việc này một khi lan truyền mở ra, không ít người thật đối một ít lưu lạc, còn có khất cái linh tinh nhân khách khí rất nhiều. Bất quá! Có quan hệ nhân vương cùng nàng phu truyền thuyết, cũng đang âm thầm lan truyền mở ra. Thậm chí còn, ma vương mặt sau một ít thâm tình kêu gọi, cũng bị thế nhân suy đoán các loại phiên bản. Có nói ma vương lúc ấy xin tha nhân vương. Cũng có người nói, ma vương uy hiếp nhân vương. Càng nhiều người, còn lại là phán đoán, ma vương là đối nhân vương biểu đạt tình cảm. Dù sao, các loại phiên bản truyền thuyết ở bên ngoài bay là tả, Chẳng qua, chuyện xưa ba cái vai chính đối này cũng không biết được. Lúc này, Lâm Đỗ Quyên một mình ngồi ở trà thất, một người nghe sâu kín trà hương. Ngoài phòng, có mấy cái thị nữ chính quốc tay chân nhẹ nhàng xử lý trà cửa hàng hết thảy. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Ngân Nha từ ngoài phòng tiến vào, nhìn nam nhân còn có chút không giữ sát mặt, Lâm Đỗ Quyên bất đắc dĩ vì hắn pha thượng một ly trà. Thiên đi, ân, kia một sợi hồn phách cùng hắn dung hợp ở bên nhau, hiện tại là hắn chiếm chủ đạo địa vị. Lâm Đỗ Quyên vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi. Tức phụ, hiện tại Hoắc Ngân Nha. Đã sớm dung hợp kiếp trước kiếp này ký ức, cũng biết có quan hệ với răng nanh hết thảy hắn gõ sát thò qua tới, nhẹ nhàng nắm tức phụ tay, nói tốt chúng ta cùng nhau trở về, ngươi còn không chuẩn bị hành lý đâu. Nhắc tới trở về, lâm Đỗ quyên cũng hơi có chút kích động. Ta là tưởng trở về à, chính là, chúng ta này không phải muốn vì bọn nhỏ tìm một ít đồ vật sao, nếu là không tìm được, đến lúc đó trở về bọn nhỏ dối ra tay muốn lễ vật, ta như thế nào chỗ? Bất quá, bọn nhỏ còn ở sao? Hoắc Ngân Nha có chút tạm đạm, thật sự là. Bọn họ rời đi kia một giới cũng có đã lâu. Hiện tại hai người cũng không đi quản tu tiên đắc đạo. Chỉ nghĩ muốn đi tìm chính mình bọn nhỏ. Chính là, bọn nhỏ hiện tại như thế nào đâu. Nhân thú thế giới chính là thọ mệnh hữu hạn, Ai biết ba cái hải tử còn có hay không một cái tồn tại. Cái này, liền tính bọn họ ba cái không ở, cũng còn có chúng ta hậu thế đi. Lâm Đỗ Quyên cũng trột dạ thực. Bọn họ này đương cha mẹ vừa đi chính là hơn 300 năm. 300 năm a, tại hạ một giới thú nhân thế giới, bị này một giới nhân xương chi vì vứt bỏ thế giới một phương thiên địa thân nhân, ai biết còn ở cũng không ở đâu. Mặc kệ, ta trước tìm được kia ba cái lấm la lấm lét đi, đến lúc đó cùng nhau nhi hạ giới, có lẽ bọn họ ba cái có thể hỗ trợ đâu. Nhắc tới ba cái hoa, Hoắc Ngân Nha cũng không nói thêm nữa. Kỳ thật, có quan hệ với cầu cầu cùng chứng chứng, cùng với, kia một con đáng giận sóc nhi, Hoắc Ngân Nha trừ bỏ cảm thấy này tam hóa có điểm quỷ linh tinh quái. Cũng không có bên ý tưởng. Hết thể sự tình xử lý không sai biệt lắm. Ngày này, vợ chồng hai lợi dụng bọn họ siêu cấp quan linh thức, tại đây một giới khắp nơi tìm tòi. Cuối cùng, thấy ba cái đang ở đánh cấp nhân gia tiểu gia hỏa, cùng nhau lắc đầu, tỏ vẻ quá mức với bất đắc dĩ. kaka này một nhà thật sự không có củ cải ăn sao. Có, có, chúng ta chạy nhanh đi tìm đi, kia trong viện mặt chính là. Cầu cầu múc cái mũi, vẻ mặt sàm tương nhi. Một bên ta... Sóc tắc móng đuốt vừa nhấc, vậy chạy nhanh đi thôi. Lúc này sóc, đã sớm biến thành một con mập mạp sóc. Cái kia đầu dưa, thuật nhìn phá lệ đại. Đến nỗi đã từng thon thả tiểu trứng trứng cô nương, lúc này cũng biến thành một cái đại béo hắc nữ nhi. Hai người buông lỏng chốt nhi, không chút nào cố sức đem nhân ra môn đẩy khai, nhìn bên trong các loại linh thực, lập tức liền hưng phấn mà ngao ngao nhào qua đi muốn khai quật. Khu tiểu tặc tử nhóm, tới tới, đến bổn vương nơi này tới bãi nói một chút nhân sinh đi. Đúng lúc vào lúc này, một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên. Tam tiểu lại mở to mắt khi, liền phát hiện chính mình thân ở ở một gian trà xá bên trong. Một nam nhân xa lạ, còn có một cái xa lạ nữ nhân, chính vẻ mặt nụ cười giả tạo nhìn bọn hắn chằm chằm. Câu câu lập tức trở lên chán cỡ. Vị này thúc thúc cái gì, các ngươi khẳng định trảo sai rồi người, ta cùng muội muội ở chơi tàng miêu miêu, các ngươi phóng chúng ta trở về đi, trong chốc lát đại nhân muốn tìm. Trứng trứng cũng chạy nhanh ngây thơ mà túm túm lâm đố quên quần áo. Vị này xinh đẹp A-di, ta tưởng về nhà. Tuy rằng người này nhìn làm người muốn thân cận, nhưng mà, nàng vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu A-kia một loại áp lực thế uy, lệnh nàng ngốc tại nơi này chỉ nghĩ trốn. Lâm Đỗ Quyên ánh mắt Nhi chỉ liếc về phía kia một con túi đầu sóc. Sóc, ngươi lại nói như thế nào Pháp Nhi A. hoắc Ngân Nha tắc ngồi ở một bên ta, không tính toán để ý tới này tăng tiểu. Dù sao, tức phụ Nhi xử lý liền hảo. Khu, nhân vương đại nhân. Sóc cuối cùng quỳ dạp trên mặt đất, nâng móng đuốt làm ấp, thừa nhận sai lầm thái độ tương đương hảo. Tiểu cầu cầu cùng chứng chứng nghe sướng sốt. a, các ngươi, là nhân vương vợ chồng. trận Ch chứng chứng liền hương phấn lên. À gì, ngươi nguyên lai là nhân vương à, ta chính là nói sao, như vậy có phong thái người, nơi nào là người bình thường có thể có. Quả nhiên, nguyên lai à gì ngươi là nhân vương đâu, quá đồng, quá lợi hại đâu. Ba cái tiểu gia hỏa, hiện tại thiếu tới vớt mông người ha. Tại đây một giới loạn trộm cướp đồ vật, một tội. A, tam tiểu tê khổ mặt. Thân là thượng cổ thú sử, lại còn vẫn luôn giấu ở ta bên người. Các ngươi khi ta là ngốc tử, vẫn là ngốc tử a. Tam tiểu cùng nhau người câm, thậm chí còn kinh hoàng thất thố. Nhân vương đại nhân, bỏ qua cho chúng ta đi. Lâm Đỗ Quyết tắc mặt lạnh hàn thiết nhìn chằm chằm cầu cầu, đặc biệt là ngươi, ta thật đúng là cho là cơ duyên xảo hợp mới ngoại ý muốn thu thập người ta. Nao tưởng tượng. Lúc trước kia một gốc cây thụ chính là thiết kế ta hảo khổ, ngươi một con thượng cổ yêu cây, nhưng vẫn ẩn ở, ở ta bên người, sở đồ không nhỏ đi. Câu câu một sửa phía trước hàm hậu đang yêu, chỉ là ủ rũ cụt đuôi đứng ở chỗ đó. Gia Gia cũng không nghĩ ta vẫn luôn như vậy đi xuống. Chính là, ta không hiểu ngươi như thế nào năm mà xuyên thân phận. Một bên nhi, chứng chứng cũng tiểu tâm nhìn nàng, lâm đỗ quên lại là lập tức vứt ra một cái hộp sát, đi vào trước đi ngốc đi, khi nào ta suy nghĩ cẩn thận, lại phóng ngươi trở ra tới. Mấy tiểu còn muốn cãi cọ, lại cũng bất đắc dĩ. Chỉ phải như vậy ngoan ngoãn tiến vào. Chờ đến tam tiểu đều đi vào, lâm đỗ quên lại chạy nhanh kéo còn ở một bên nhi ngốc lăng hoác ngân nha, phu quân, chúng ta chạy nhanh rời đi này một giới nhi. Xem nàng hoảng loạn bộ dáng, hoác ngân nha như mày, nhưng là, phu thê tâm niệm tương thông. Lập tức cũng không quá nhiều do hỏi, đứng dậy liền đi. Ở vợ chồng hai mang theo hộp sắt hướng ác mà trong cốc đi khi. nay một giới, Nguyên bản còn đánh tòa kia cụ khất cái lão nhân đột nhiên mở to mắt. Ji, phải rời khỏi. Ai, như vậy đi rồi cũng hảo. Mà mặt khác một chỗ sơn cốc giữa. Nguyên bản con ở rũ câu một cái lão nhân trên đầu, kia một con nằm bò anh vũ ca mà một tiếng thét chói tai. Các gạt, không tốt. Này mấy cái muốn chạy trốn, bọn họ còn không có hoàn thành chủ nhân giao đái nhiệm vụ đâu. Thả câu lão ông dâu bạc dơ dơ lên, ngươi động ta cá. Các gạt. Ta muốn đi đêm này hai cái không phụ trách gia hỏa nắm trở về, ngươi tránh ra. Lá thư kia, vĩnh viễn cũng đưa không đến người nọ trong tay, ngươi vẫn là ngoan ngoan ngốc đi. Đến nỗi hai người bọn họ, thả làm xa hơn mới hảo. lão ông chỉ là nhẹ nhàng một chút, loạn nhảy nhót anh vũ liền như thế nào cũng tránh thoát không khai. Cuối cùng, nó ủ rũ cùng lão nhân này đánh thương lượng. Ta nói lanh thanh dương, ngươi rõ ràng liền biết các nàng có người tin, vì cái gì vẫn luôn không đi lấy đâu. Hoài táo. Lão nhân một tiếng nhẹ mắng, thấy con cá rốt cuộc thượng câu, ha ha cười. Cá thượng câu, vận mệnh bánh răng, lại sẽ một lần nữa mở ra, anh Vũ à, ngươi cả đời này học vẹt lâu như vậy, tiếp theo đời, có nghĩ một lần nữa đầu thai, học làm một hồi chân chính người đâu. Anh Vũ ý động, chẳng lẽ, à, lão nhân tiện tay một chút, các ngươi à, vẫn là đi theo kia một đôi đi thôi. Bọn họ có thể trải qua tam sinh tam thế thời gian gặp lại, ngươi này một đời hóa kiếp mà đến, cũng có thể tìm được tự mình tân sinh. Đi thôi, ta độ hóa ngươi, một lần nữa là người. Còn ở ác ma cốc lâm đỗ quên, ở nhìn thấy một đạo quang mang không màng tất cả hướng chính mình phóng tới khi, cũng là hoảng sợ thất sắc. Nha! Tức phụ, đừng sợ, ta tới đuổi đi hắn. Chính là, kia một đạo quang mang mò lệ vô cùng, há có thể là các nàng hai có thể cưỡng chế di rời. Vèo! Chỉ là nháy mắt, kia một đạo quang mang nhập thịt. Tức phụ! hoắc ngân nha khẩn trương do hỏi, sợ tức phụ nhi có cái tốt xấu. Lâm Đỗ quên tự mình kiểm tra rồi một phen, cũng không có bên gì đâu. Khu, hẳn là, không có sự đi, đi đi, này một giới ta là lại không nghĩ ngây người. Chúng ta chạy nhanh về nhà. Mỗi tưởng tượng đến, cái kia xuất quỷ nhập thần lão nhân, còn có cái kia hồng y hề bà lão, nàng nội tâm liền không lý do hốt hoảng. Tuy rằng này một giới phong thái không tồi. Chính là, ai biết biến thái còn cất giấu nhiều ít đâu. Hơn nữa, nàng thể hiện người có được thần thú bảo tháp, nàng liền càng không nghĩ ngốc tại này giới. Đương nhiên, quan trọng nhất, còn có trong cơ thể hốn đồn thụ. Nay sở hữu hết thảy, đều thúc đẩy nàng muốn rời đi. Có chút đồ vật, không thuộc về ngươi, vẫn là chớ có cưỡng cầu hảo. Ác ma cốc vẫn là có thể tìm được. Hai người lại dựa vào trước đây ký ức, hoa ba tháng thời gian, tìm được kia phiến cầu thang sau, đi bước một đi xuống, thấy phập phình một đóa đám mây sau, hạ quyết tâm, đi theo nhảy xuống đám mây. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 485 chương 485 Trở về thú nhân giới. Thú nhân giới, đầu hổ tuổi già sức yếu ngồi ở đường thượng, nhìn phía dưới thành bài hậu thế nhóm, cũng là cảm khái lương thâm. Gia mua không giống bộ dáng hổ não, đuôi cọng, lúc này cũng câu eo, ha hả cười nhìn nhóm người này bọn con cháu. Hôm nay, là bọn họ tam tỉ muội nhóm 300 tuổi sinh nhật, gia tộc vì ba vị lao tổ tông cử hành long trọng sinh nhật tiến hội. Cái này mặt, tất cả đều là bọn họ hổ thị nhất tộc thành viên. Đầu hổ tận lực thẳng thắn eo. Ai? Cha mẹ năm đó một đi không trở lại, chúng ta từng người thành ra lập nghiệp, bất tri bất giác, liền đi qua mấy trăm năm thời gian. Nhìn hậu thế nhóm, mới phát, chúng ta là thật sự già rồi nha. Đầu hổ là này đoàn người bên trong đại ca, hắn cũng là này đoàn người bên trong tu hành tốt nhất tồn tại. Hổ não là này đoàn người bên trong duy nhất nữ tử, lúc này ha hả cười, vẻ mặt nếp nhăn đánh giá phía dưới người. La a, muốn đa tạ tam đệ a, nếu không phải năm đó hắn nghiên cứu ra một ít cổ quái dự vật. Chúng ta như thế nào sẽ sống đến lâu như vậy đâu. Liên tính là trong thôn vài người cũng còn tồn tại. Nhắc tới chuyện này, tam thai bên trong nhỏ nhất đuôi cọp, lúc này cũng là dàn mua không giống dạng. Hắn ho khan một tiếng, đại ca nhị tỷ không cần khách khí, ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn nghĩ nghiên cứu ra tới đồ vật. Không nghĩ tới, có thể làm chúng ta bình an sống lại, đến cũng coi như là một may mắn lớn a chỉ tiếp, cái loại này dược vật vẫn là quá bá đạo chút, có thật nhiều người quen không nhịn qua tới thì như tô lục cá a di liền không có thể nhịn qua tới cũng không biết nàng ở dưới hảo cũng không tốt ha ha tô lục cá a di khẳng định sẽ hảo tại đây một ngày ta lại nghĩ tới ta cha mẹ năm đó cha mẹ nói phải cho chúng ta mang hảo trái cây trở về ăn đáng tiếc này vừa đi chính là mấy trăm năm cũng không biết bọn họ còn có nhớ hay không có chúng ta này ba cái hải tử tại hạ một giới a hồ não có chút bất mãn cha mẹ ở bọn họ lúc còn rất nhỏ liền rời đi này một giới tuy rằng biết bọn họ là vì theo đuổi càng dài xa trường sinh đại đạo. Nhưng là, thân là con cái, vẫn là có nho nhỏ oán giận. Liên bởi vì như vậy, cho nên nàng đối chính mình hậu nhân, luôn là thân tình quan niệm so trọng. Kỳ thật cũng không thể oán cha mẹ, bọn họ không lưu lại, đến cũng cho chúng ta trải qua sự tình càng nhiều. Nói nữa, nếu chúng ta có như vậy cơ duyên, cũng chắc chắn thượng mặt khác một giới đi bác một phen. Tu hành trường sinh A, đây chính là mỗi người hướng tới tồn tại. Hắc Đại Thúc không cũng vẫn luôn nói như vậy sao? Nhắc tới Hắc Đại Thúc, đôi cọp liền hưng phấn một ít. Kia nhưng không sao, Hắc Thúc mấy năm nay vẫn luôn lui tới chúng ta này mở giới, mấy năm nay số tuổi lớn, cũng không biết năm nay còn tới cũng không tới. Ai, Hắc Thúc hiện tại hậu nhân cũng có 500 nhiều người đi. Ngắm lại chúng ta Tam huynh muội, hậu nhân đều như thế nỗ lực, cũng bất quá mới phát triển đến hơn 2000 người, cùng Hắc Thúc so sánh với, gia tộc chúng ta sinh dục lực lượng, còn hơi kém hơn một ít đâu. Hổ náo nghe phốc mà nhạc ra tiếng tới. Tam đệ A, ngươi chẳng lẽ là, còn muốn tái sinh mấy cái hải tử. Đôi cọc ha hả mà cười, Nhi tỷ cũng chính là ngươi mới như vậy nói giỡn. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy tượng ngươi ta như vậy số tuổi, còn có thể sinh hậu nhân. Kia không được lao yêu quái sao. Ta đây liền biến thành lao yêu tinh đâu. Hổ náo cũng cảm thấy buồn cười. Dương rất hết miệng cười lạn mặt. Một bên nhi, đầu hổ nhìn này đệ muội hai không hề khác khẩu, cũng đi theo ngây ngốc cười. Phía dưới, hậu thế không ngừng chiêm ngưỡng bọn họ lao tổ tông nhóm. Này ba vị lao tổ tông, chính là bọn họ này trong thành thị tượng trưng đại biểu A. Chúng ta an cư thành, nhắc tới đến ba vị lao tổ tông đều là đầy mặt vui mừng thêm khâm phục A. Có một cái thiếu nữ nhẹ giọng cảm thán. Này đương nhiên A, chúng ta này một tòa thành thị có thể phát triển lên, cũng toàn dựa vào ba vị lao tổ tông đâu. Nghe nói, năm đó ba vị lao tổ tông từ thượng tiên tổ tông trong tay tiếp thu thành phố này thời điểm. Bọn họ cũng bất quá mới vài tuổi không đến 10 tuổi bộ dáng Ba vị tổ tông một tay một chân chậm rãi phát triển lớn mạnh, mặc kệ là thương nghiệp, vẫn là nông tinh còn có thành thị quy mô, cùng với quanh thân đối ngoại trên biển mậu dịch, cùng với mặt khác mất mát thế giới mậu dịch, tất cả đều là bọn họ ở làm. Cái này ta cũng biết, chúng ta hiện tại này an cư thành, dân cư đều phát triển thượng trăm triệu người. Thành thị, càng là mỗi năm đều ở ra bên ngoài xây dựng thêm, chiếc xe giao thông gì đó, cũng càng là nhìn đã kêu người thoải mái. Bất quá, nghe nói đây đều là chúng ta tu tiên lão tổ tông nhóm đưa ra khái niệm, cũng không biết, tu tiên đi kia hai vị thế nào. Gia tộc chúng ta già tu tiên lão tổ tông sự tình, cho tới nay đều là chúng ta chủng tộc vinh quang, dù sao, là cái rất cao lớn thượng đồ vật đi. Kia còn dùng nói à, tóm lại, chúng ta á hổ tộc người, là an cư thành nhất vinh quang tồn tại. Một đám người đang nói, nơi xa, có một đôi tuổi trẻ vợ chồng quanh co khúc hữu mà đến. Hai người một đường đi, một đường xoa đôi mắt. Tức phụ à, ta như thế nào cảm thấy, chúng ta đi nhầm địa phương đâu? Thành phố này, ngươi xác định nó chính là năm đó An cư thành sao? Đương nhiên chính là An cư thành, ngươi nhìn xem kia một tôn hố lửa hiến tế tượng đá, năm đó vẫn là chúng ta lưu lại ấn ký đâu. Bất quá, tượng đá này phía dưới, như thế nào có như vậy nhiều người ở chỗ này tụ tập đâu? Tức phụ, ta cảm nhận được huyết mạch lực lượng, vẫn luôn ở nghi ngờ hoắc ngân nha, giờ khắc này lại kích động lên. Hắn hưng phấn mà hướng phía trước chạy độc lên phía sau Lâm Đỗ Quyên tắt theo sát đi phía trước hai người một trước một sau chạy vào hiến tế đại đường bên trong thấy kia ba vị song song ngồi ở thượng đầu ba vị lão nhân răng nhanh đẩy mặt là nước mắt Lâm Đỗ Quyên càng là kích động nhìn phía trước ba người nha bọn họ còn sống ân còn sống nơi xa một đám á hổ tộc người còn ở yến hội đột nhiên thấy như vậy một đôi tuổi trẻ tuấn kiệt không giống phàm nhân tuổi trẻ vợ chồng xuất hiện đều ngốc ngốc lăng lăng nhìn hai người trên đài Hoa mắt hai điếc hổ ra tam huynh ngội, đột nhiên cảm thấy phía dưới yên tĩnh xuống dưới, đôi cọp ho khan, phía dưới, như thế nào không có thanh âm. Đúng vậy, phía dưới không có thanh âm. Đầu hổ còn lại là những mày, hỏi bên người hầu hạ hậu nhân, phía dưới. Làm sao vậy? Bọn họ tại đây mặt trên, đến còn có thể miễn cưỡng nghe được một ít lời nói. Đứng ở hắn bên người Á hổ hậu người, lúc này ngơ ngác nhìn kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng, không ngừng xoa đôi mắt, lao tổ tông, ta như thế nào cảm thấy? Phía dưới người cực tượng. Chúng ta tạo ở hiến tế đường trung. pho tượng đâu? Phía dưới, ở ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, cũng có thanh âm đi theo văng lên. Ta như thế nào cảm thấy? Này hai người nhìn hảo quen mắt ta. Đương nhiên quen mắt ta, bọn họ lớn lên, liền giống phía trước đứng sừng sững pho tượng A. A, pho tượng sống. Mới có thể, pho tượng sống lại. Trên đài, ba vị lao tổ tông rốt cuộc nghe rõ hậu nhân hội báo. Đang mà lập tức đứng lên. Đỡ đưa chúng ta đi xuống, chúng ta muốn gặp. Bọn họ còn không có động, đã bị người đỡ lấy. Đầu hổ. Hổ náo. Đuôi cọng. Lâm Đỗ quyên nghẹn ngào ra tiếng, mừng rỡ như điên nhìn chính mình ba cái hải tử. Đầu hổ mấy cái nghe cái này kích động gọi, lại lại như bị sấm đánh. Hổ náo đôi mắt yếu lược tốt một chút, nàng trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mặt vợ chồng hai. Các ngươi. Các ngươi. Chấn hưng nửa ngày, nàng mới không xác định hỏi. Là cha mẹ sao? này nhẹ nhàng một tiếng do hỏi, lại kinh phía dưới vẫn luôn ở chú ý á hổ tộc người tập thể ngẩn ngơ. Cha mẹ, ba vị lão tổ tông cha mẹ, kia này hai vị là ai? Lão tổ tông lão tổ tông, chơi ạ, ý tứ này là nói, này một đôi thoạt nhìn đúng là thanh xuân niên hoa lão tổ tông, là bọn họ tiên nhân lão tổ tông sao? Có người đầu góc chuyển qua lộ tới, không dám tin tưởng. Mà hồ não, lúc này kêu ra này một tiếng sau, cũng là khẩn trương không thôi. Lâm Đỗ Quyên còn lại là tiến lên đỡ lấy nữ nhì tay. Bé, thực xin lỗi, là nương trở về chậm, chúng ta. Thẹn với các ngươi A. Khoe mạnh kháo khỉnh đôi cọp nguyên bảng nghe không rõ ràng lắm, cũng thấy không rõ lắm người, ở nghe được lời này sau, lại là bá mà rơi lệ. Tuy rằng, bọn họ cũng sẽ oán giận bọn họ quá sớm bỏ xuống bọn họ huynh muội rời đi. Nhưng rất nhiều thời điểm, làm sao thường không phải tưởng nghiệm bọn họ quá độ mặt khác một loại biểu hiện đâu. Cha mẹ ở bên nhau những cái đó thời gian. Bọn họ lúc nào cũng dư vị vô cùng Hiện tại, nghe được cha mẹ lần thứ hai trở về Một đám kích động lao lệ tung hành Các ngươi thả từ từ Tuy là tu hành lâu như vậy Nhưng giờ khắc này lâm đỗ quyên vẫn là kích động đôi mắt đều đỏ Nàng lau sạch nước mắt Đem sắt lá nhà ở thả ra Nhìn chầm chầm thượng một giới cầu cầu cùng chứng chứng Cùng với sóc Ta biết các ngươi ba cái vẫn luôn muốn trở thành chân chính người Cũng muốn biến thành có da có tiểu nhân tồn tại Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội Hoặc là vĩnh viễn đi theo ta, hoặc là, như vậy thoát ly ta, đi minh giới đầu thai một lần nữa làm người. Đã sớm hẳn là nhập luân hồi các ngươi, còn như vậy làm loạn này mở hợp giới, đến lúc đó không phải ta thu các ngươi, sẽ tự có người thu của các ngươi. Hoắc Ngân Nha ánh mắt hơi hơi lập lòe, ở trở về trên đường, mới nghe được tức phụ nhi nói, này tam tiểu cư như là. Đại danh đỉnh đỉnh vãng sinh thú, xích sinh thú, cùng với, minh hoàng thú. Nguyên lai, thượng một giới điên cuồng tìm tam thú, nghe nói. Tam thu chạm chán, liền sẽ khiến cho đại náo động ba cái ra hỏa, cư nhiên liền ở bọn họ bên người như thế lâu. Đi minh giới. Tam ba vừa nghe, tất cả đều há hốc mồm. Đi minh giới, kia vẫn là người sống sao. Bọn họ chính là không nghĩ đi minh giới, lúc này mới vẫn luôn trốn tránh, một đời lại một đời lại tồn tại. Tuy rằng cũng muốn trường sinh, chính là, này cơ duyên không đến, không có biện pháp tha thật vất vả gặp được một cái có được đại khí vận, vẫn là ngũ hành nguyên lực tồn tại người nơi nào có thể dễ dàng buông tha. Đừng nhìn ngày thường chứng chứng thực tham ăn bộ dáng, chính là, nàng đầu góc là nhất khôn khéo. Chúng ta vẫn luôn hướng tới chính là vãng sinh, hiện tại tuy rằng này hai người đi vào này một giới, chính là, chỉ cần bọn họ bảo hộ nhi nữ đến trăm năm về sau, khẳng định còn sẽ hướng trường sinh chi lộ đi trước. Cơ duyên khó được, không bằng, cứ như vậy đi. Ta nhưng không nghĩ lại một đời lại một đời đương thực vật đương chứng chứng, đương lưu lạc chứng. Nàng nghĩ chính mình ở minh giới đương lưu lạc chứng quá trình. Một phen chua xót nước mắt ta. Câu câu tưởng tượng đến chính mình bị phóng tới cái loại này xa lạ một người thế giới, sở hữu hết thảy, tất cả đều là nó bồi dưỡng lên. Liên tính là lão thủ, cũng chỉ là hắn lợi dụng chính mình đời thứ nhất nguyên thân năng đứng lên tới. Cái loại này cô tịch, nơi nào tựa như bây giờ thú vị đâu. Cùng với sống ở một người thế giới, không bằng cứ như vậy tốt xấu tồn tại đi. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng lựa chọn muốn đi theo Lâm Đỗ quên quyết định. Ta cũng không có ý kiến. Cuối cùng Sóc dứt khoát lưu loát thực, không cần lâm đỗ quên dò hỏi, trực tiếp liền làm ra lựa chọn. Leo xi si ngoài Kỳ Đi Phần 486 chương 486, Tam Tiểu cùng Tam Linh Thú Dung Hợp. Hắn cũng muốn tính cách tự mình một ít ta, chính là, tưởng tượng đến mấy năm nay không phải trốn đông trốn tây, chính là bị các loại người mơ ước. Thật vất vả ngủ say, một không cẩn thận còn sẽ có người tiến đến quái rời. Mấy năm nay vì chạy trốn, hắn sống cùng cái tôn tử giống nhau. Tam Thú Tề Tụ Mặt khác hai thú đều làm ra lựa chọn, hắn cũng đương đại ca đương thói quen, thả, cũng thích như bây giờ sinh hoạt. Chẳng sợ. Canh giờ cũng không phải quá dài. Nhưng hắn cũng yêu loại này bị người quản, hắn cũng có thể quản người. Nhân loại nhật tử. Đi theo này một đôi có được đại khí vận vợ chồng, sinh thời vẫn là có khả năng hướng trường sinh đại đạo đi lên. Dù sao chỉ là trì hoãn một ít niên hạn, hắn sao lại không làm. Hảo, các ngươi làm ra lựa chọn, vậy cùng bọn họ tiến hành dung hợp đi. Tam thú nhìn phía trước ba cái giả nua người, tuy rằng nội tâm hơi có chút không cam lòng, nhưng vẫn là từng người lựa chọn tam tiểu, tiến hành lẫn nhau dung hợp. Trứng trứng lựa chọn hổ não, kỳ thật, nàng đã sớm không có nhưng lựa chọn tính. Nhóm người này nữ hoa bên trong, chỉ có hổ não là cái thư. Nay đây, thư thư dung hợp, cũng liền thành tất nhiên. Đến nỗi mặt khác hai tiểu, hơi có chút suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, sóc vẫn là lựa chọn đầu hổ. Nay tam huynh mội bên trong, đầu hổ vừa thấy chính là đại ca hắn cũng đương đại ca thói quen vậy tiếp tục dung hợp song xuôi đại ca đi câu câu vẫn luôn là phụ trách trang điên khoe mẽ giả ngốc tồn tại vừa lúc đuôi cọp cùng nó tính cách tương đương kết hợp này đây không có chút nào suy xét lập tức liền chọn đuôi cọp tam tiểu dung hợp này chỉ là một đạo quang thời gian chờ đến dung hợp xong phía dưới á hổ tộc người lại ngoài ý muốn phát hiện bọn họ giàn ngua tùy thời tùy chỗ đều sẽ mất đi lão tổ tông nhóm cư nhiên biến thành ba cái 6- bảy tuổi hải tử Tam tiểu dung hợp sau, đều ngạc nhiên chính mình phản lão hoàn đồng sự thật. Ngắn ngủi hương phân kích động sau, đó là quay chung quanh Lâm đỗ Quyên vợ chồng hai. Nương, ta cho rằng ngươi không cần nữ nhi. Mới đạt được đồng tử thân hồ não, còn có chút không thói quen này một khối quá mức với tuổi trẻ thân thể. Khi nói chuyện, cũng còn rất là lão thành. Lâm đỗ Quyên còn lại là nghiêng đầu, cười ha hả đánh giá cái này nữ nhi, hướng bên người hoắc ngân nha hài hước. Nha, năm đó, chúng ta nữ nhi như vậy khi còn nhỏ chính là thích cổ linh tinh quái bộ dáng. Hiện tại ngươi xem nàng này nỗ lực xị mặt giả nghiêm túc bộ dáng, có hay không cảm thấy hảo đáng yêu. hoắc ngân nha nhìn lại khôi phục năm đó bộ dáng nhi nữ, nội tâm rất là vui vẻ. Ha ha, ngươi a đừng lại trêu gẹo hồ não, còn như vậy, nàng sẽ tức giận hồ não đã ở bực bội. Cái này đương đương, mỗi lần đều ái trêu cận nàng. Đến là đầu hổ, còn ở đi tới đi lui. Dung hợp sóc ký ức, còn có hiện tại này một khối thân thể ký ức. Lấy đầu hổ là chủ đạo hắn, không ngừng ngây ngô cười. Nguyên lai, đây là đương đại ca bộ dáng A, không tồi không tồi, ta thích như bây giờ nhi. Các ngươi, thật sự vẫn là chúng ta tổ tông nhóm sao. Nhất bi thôi, phải kể tới một bên hầu hạ bọn họ á hổ tộc hậu nhân. Tận mắt nhìn thấy bọn họ từ giá nua bất kham sắp xuống mồ lão nhân, đột nhiên biến thành hiện tại cái này. So với chính mình chắc trai còn muốn tiểu nhân tồn tại. Cái loại này tâm tình, thật là... So thấy quỷ còn muốn gặp quỷ A tuy rằng vì tổ tông nhóm cao hứng, nhưng mà vẫn là hảo biệt nữ A. Như vậy tuổi trẻ hoa hoa tổ tông, muốn như thế nào đối mặt? Khu, nương, này đó nhưng tất cả đều là các ngươi hậu thế Nga. Ta đâu, vì ngươi lão sinh sáu cái hải tử. Lợi hại đi, sau đó đâu, sáu cái hải tử thành gia lập nghiệp sau, lại sinh vô số hậu đại, hậu đại thêm hậu đại. Hiện tại chúng ta này một gia tộc, cũng có không dưới 451 khẩu người đâu. Nhắc tới đến này đó, hổ náo vẫn là thực tự hào. Nàng chú trọng phát triển gia tộc sự nghiệp. Cho tới nay, đều thực tỉ mỉ trông chừng bất luận cái gì một cái hậu nhân. Ở bọn họ này một chi bên trong, tuy rằng sinh dục không bằng tiểu đệ nhiều, nhưng mà, tồn tại suất, lại cũng là cực cao. Vì thế, nàng tỏ vẻ thực tự hào. Lâm Đỗ Quyên có chút đau đầu. hoắc ngân nhà tắc vui tươi hớn hở mà. Không tồi không tồi, nhà ta khuê nữ chính là lợi hại, đem chúng ta á hổ gia tộc phát triển lớn mạnh nhiều như vậy. Công lao không nhỏ, đối con cháu, chúng ta đương nhiên là có thưởng. Lâm Đỗ Quyên cũng đi theo ha hạ cười. Không tồi, đối với bọn con cháu, khẳng định có thưởng. Vợ chồng hai người liếm nhau, cùng nhau niệm tụng khẩu quyết, đem một ít cam lỗ ngưng tụ thành thuật pháp, đầy trời mùi giải. Vốn đang ở vây xem xem náo nhiệt á hổ tộc hậu nhân, cùng với tiến đến tham quan tam đại tổ tông yến hội này đó bằng hữu trong thôn người, tất cả đều cảm nhận được một cổ nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Chỉ là nháy mắt. Nguyên bản giả nua hành động không nhanh nhẹn các lão nhân, lúc này lại cảm thấy, tay chân nhanh chóng. Hai thính mắt tinh, càng quan trọng, cả người tinh thần khí đều tốt đến không được. Đến nỗi tuổi trẻ một ít người, nguyên bản học được thật nhiều sự tình đều hỗn độn không rõ. Nhưng tại đây một trận cam lộ buông xuống sau, có thật nhiều không rõ sự tình, tại đây một khắc đều minh bạch. Tố yếu người, giờ khắc này cũng cảm thấy thân thể không hề tựa trước kia giống nhau khó chịu. Tóm lại, bổ ích nhiều hơn, một đám đều từ giữa cảm nhận được tuổi trẻ khỏe mạnh, thoải mái thanh tân tư vị. Khấu kiến lão tổ tông. Có Lâm Đố Quyên này, một đôi vợ chồng, tam đại tổ tông cũng lui mà tiếp theo, biến thành hậu nhân. Đến nơi Hoắc Ngân Nha hai người, tất biến thành chân chính ở lão tổ tông. Lâm Đố Quyên cùng Hoắc Ngân Nha cùng nhau đi lên, ngồi xuống thời điểm, Lâm Đố Quyên lặng lẽ đối Hoắc Ngân Nha nói: "Nhìn xem, may mắn ta còn nhớ rõ ngươi năm đó tại đây một giới bộ dáng nhi, bằng không, ngươi chỉnh một trường xa lạ mặt trở về, hậu đại nhóm khẳng định là nhận không ra." Hắc hắc, Vẫn là tức phụ suy xét chu toàn, ta thật không nghĩ tới khác. Trước đây, Hoắc Ngân Nha đã bị tứ đại thú sử thay hình đổi dạng, đã sớm biến thành mặt khác bộ dáng nhi. Nếu không phải Lâm Đỗ quên từ chiến trường biến thân trở về, lại có bị Hoắc Ngân Nha nhặt được kia một hồi duyên phận, hai người tiếp xúc rất nhiều, trận này duyên phận mới làm nàng nhận ra hắn. Nếu bằng không, còn không biết sẽ thế nào đâu. Dù sao, ngươi người này ta quản định rồi. Nay liên hảo. Đến nỗi Nam Cung Lâm Thiên, Hoác Ngân Nha hiện tại không nghĩ để Lâm Đỗ Quyên cũng không nghĩ hỏi nhiều. Có quan hệ với đệ nhất thế bốn người tình cảm gốc mắt, hắn không muốn quá nhiều tưởng, chỉ nghĩ cùng chính mình Tức Phụ Nhi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chẳng sợ, Nam Cung Lâm Thiên này một đời cũng chấp nhất tiến đến tìm nàng. Chính là, Tức Phụ Nhi lại vẫn là ở thống khổ quyết định sau, chỉ chọn hắn một cái. Trên thực tế, làm Nam Cung Lâm Thiên hiện tại quên hết thảy, đi đầu thai chuyển thế, là hắn lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, Ở an bài Nam Cung Lấm Thiên đầu thai chuyển thế thời điểm, hắn cũng vì hắn an bài phấn hồng bộ xương khô tiếp tục tục một hồi duyên phận. Ai kêu, kia phấn hồng bộ xương khô ở lúc trước yếu hại nàng tức phụ nhi. Nếu không phải phấn hồng bộ xương khô, hắn cũng không đến mức chịu kia một đoạn thời gian khổ a Nghĩ có quan hệ với Nam Cung Lấm Thiên cùng phấn hồng bộ xương khô sự tình, lại nhìn phía dưới đen nghìn nghịt một đám chính mình hậu thế, vợ chồng 200 mối cảm xúc một ngang. Thu tiên đắc đạo được chứ? Trường sinh bất lao thực diệu sao không Ở bọn họ xem ra. Kỳ thật, tượng bộ dáng này tôn muôn đời, lâu lâu dài dài khỏe mạnh tồn tại, chưa chắc không bằng tu tiên đắc đạo tới hảo a. Nghĩ vậy Nhi, vợ chồng hai lại một lần hiểu ý mà cười. Đang ở bọn con cháu lễ bái hai vị tổ tông thời điểm, Lâm Đỗ quên ngẩng đầu, nhẹ di một tiếng. Nha, như thế nào còn có hắn đâu? Thật là không dám tưởng tượng a, chưa từng tưởng, Hắc huynh còn sống. Cha mẹ, chính là có người quen tiến đến. Hổ nao trước mắt, rất là cơ linh hỏi. Ân, ngươi hát thúc thúc tới. Bị ngươi nâng tới. Hát minh bộ lạc, cái này thời trẻ thương đội, vị kia gấu đen đại nhân, ở năm đó còn cùng các nàng vợ chồng hai giao tình thâm hậu. Nghe nói là gấu đen thúc thúc tiến đến, hồ não trở lên vui sướng đem mấy năm nay cùng gấu đen giao tình nói ra. Hát thúc thúc người này cực kỳ không tồi, sớm tại 100 năm trước, hắn liền không hề quản lý thương hội sự tình. Nga, ta quên theo như ngươi nói, hiện tại gấu đen thương hội, chính là trải rộng toàn bộ đại lục đâu. Bọn họ thương nghiệp làm cực đại, thả, chúng ta bộ lạc không ý chuyện, cũng tử hắn chiếu cố. Nay lúc sau, bởi vì chúng ta này vài tòa thành thị giao thông còn tính tiện lợi, cho nên gấu đen thúc thúc 10 năm đều sẽ tiến đến một lần. Năm nay, hắn cư nhiên ngân cũng tới. Đem lão người quen đưa tới. Hoắc ngân nha hưng thú bừng bừng, hiện tại hắn lại khôi phục trước kia tinh thần phấn chấn bồng bột. Nguyên chính là cực tuổi trẻ gương mặt, lúc này hưng phấn lên, một khuôn mặt càng là tan dã ra khác dã tính quan mang. Lâm Đỗ quyến ấm áp mà cười khoảng cách mấy trăm năm, ở như vậy người thường thú thế giới, còn có thể thấy ngày xưa bạn cũ, này thật là đáng giá chúc mừng một việc. Chỉ tiếc, có không ít tộc nhân vẫn là đi. Tượng năm đó A Cổ Hoa, Man Tượng Nương, Điền Viên, A Linh, tam hộp tử tử. Nương, ngày mai ta cho ngươi một kinh hỉ nga. Hồ Nao chớp chớp mắt, hướng Lâm Đỗ Quyên bướng bỉnh mà cười. Lâm Đỗ Quyên lắc đầu. Này khuê nữ, chính là quá bất hảo một ít. Một khi khôi phục thanh xuân sau, tựa hồ càng ngoan điểm nhi. Bất quá, cảm giác này không kém. Gấu đen vừa tiến vào An Cư Thành, liền cảm khái thực. Hắn rung râu, đối với nâng chính mình hai cái tuổi trẻ hậu nhân nói lên chuyện cũ. "Nha, kia hai tôn pho tượng, chính là này một tòa thành thị đại biểu. Các ngươi à, nếu là có thể ở chỗ này thể ngộ ra một ít không giống nhau cảm rất tới, liền ý nghĩa, các ngươi từ nay về sau cũng có thể tượng bọn họ giống nhau, đi vào. Kia một phiến thần bí môn a chúng ta gấu đen gia tộc, sớm chút năm mất tích tổ tông nhóm." Nghe nói cũng có tiến vào kia một phiên môn. Đáng tiếc, ta lão nhân đến bây giờ một phen tuổi, cũng thể ngộ không ra, ai, nếu không phải đại chất nhi kia một liều dược, ta cũng đi theo các ngươi lão tổ mâu đi lâu. Hậu nhân cũng hưng phấn đánh giá kia hai tôn pho tượng. Tiến thành, rất xa là có thể thấy này hai tôn không giống nhau pho tượng. Kỳ thật, này nhất bang gấu đen bọn con cháu, đi qua thành thị cũng có không ít. Trong thành thị mặt tạo pho tượng càng là rất nhiều. Có chút thành thị thậm chí còn pho tượng cực đại cũng cực đổ sộ. Nhưng mà, sở hữu pho tượng cùng này hai tôn so sánh với, lại không có này hai tôn nhìn làm nhân thần tình nghiêm túc, thả, cảm giác cũng có điều bất đồng. Có này hai tôn pho tượng A, an cư trong thành mặt bao năm qua tới nay, không nhiễm ôn dịch, càng sẽ không có khác trọng đại địch tập. Liên tính là những cái đó càng ngày càng cuồng bạo dã thú, cũng chưa bao giờ sẽ đến nơi này công kích. Không thể không nói, có này hai tôn pho tượng, an cư thành mới có thể an cư lạc nghiệp. Nơi này, Là bị chúng nó che chở cũng nói quá khứ đâu. Nha, này pho tượng thượng hai vị nhìn hảo tuổi trẻ, Cũng hảo anh Tuấn xinh đẹp. Người như vậy, thật là lao tổ tông ngươi nhận thức người xưa sao. Lèo si ngoài kỳ đi. Phần 487 Trưng 487, năm xưa bạn cũ tề gặp nhau. Gấu đen bị hậu nhân nghi ngờ, cũng không tức giận, Chỉ là ha hả cười cầm tròm dâu. Đúng vậy, năm đó a, ta liền nhìn này một đôi vợ chồng bất phàm. Các ngươi có biết, vị kia tuổi trẻ anh Tuấn nam nhân. Hắn năm đó, chính là cùng ta cùng nhau uống qua rượu. Ha ha, lão tổ tông ngươi trở lên nói dẫn đi, nơi nào có chuyện như vậy nhì, nhân ra chính là thần tiên giống nhau tồn tại. Hậu nhân của y treo gẹo, kỳ thật, bọn họ đều nghe qua vô số lần. Bất quá là hống lão nhân vui vẻ. Trước đây chỉ là tại bên người nhi nghe nói. Hiện tại tiến vào này một tòa thành thị, tận mắt nhìn thấy này hai tôn pho tượng, kia cảm giác, vẫn là không giống nhau. Cho dù là nghe qua vô số hồi gấu đen tôn tử. Lúc này cũng vui tươi hớn hở nghe lão tổ tông nói. Hắn cũng có hơn 200 tuổi tuổi tác. Năm đó đôi cọp cấp nước thuốc, hắn may mắn uống lên một lọ, hơn nữa đỉnh xuống dưới, này đây còn có thể tồn tại cho tới hôm nay. Cũng may mắn, vẫn luôn hầu hạ ở tổ phụ trước mặt, đến bây giờ mới thôi, hắn hậu nhân đều có hơn trăm người. Năm đó a, ta liền nhìn hắn là cái cốt thuật đại sư, sau đó cô ý cùng hắn tiếp xúc. Ha ha, đương nhiên, còn có tác gia lương thực. Lúc trước... Chúng ta qua bên kia nhi mua lương, tác ra người nhưng bất hảo, căn bản là không dễ dàng làm người thấy bọn họ lao tổ tông giống nhau tồn tại. Là bọn họ vợ chồng hai người, cùng vị nào loại lương đại gia nhận thức, hơn nữa chỉ đạo quá, xong việc, chúng ta hắc minh gia tộc liền đáp thượng bọn họ tiếng a. Chẳng sợ giảng quá trăm ngàn hồi, nhưng nhắc tới khởi này một ít công tích vĩ đại, gấu đen vẫn là vui tươi hớn hở cười tặc vui vẻ. Một kích động, nguyên bản liền không nhiều lắm chóng dâu, lại bị kéo xuống một tây. Nhìn này chiếc loa mắt trong dâu, gấu đen thở dài. Lúc này đây, lão tổ tông ta khả năng cũng là cuối cùng một lần tiến đến này an cư thành nha. Ai, nhìn người xưa pho tượng sau, ta muốn lại đến, chỉ sợ cũng không cơ hội lạ. Hắn này còn ở thở dài đâu? Toàn bộ thân thể đã bị trôi nổi lên. Ổn định vững chắc đang ở không trung, mọi nơi, còn nâng hắn vài vị hậu nhân, cũng bị phiêu phù ở không trung. a a chúng ta như thế nào bay lên tới? Hậu nhân thét chói thai ra tiếng một cổ đại đạo hơi thở tràn ngập mà đến này một cổ hơi thở có ninh thần tĩnh tâm tác dụng lão bằng hưu trở về gấu đen còn chưa tới cùng chúng ta gặp nhau uống rượu sao vốn đang ở kinh hoàng gấu đen nghe thanh âm này đột nhiên liền kích động lên a a là là là các ngươi đã trở lại sao các ngươi thật sự trở về sao hắn kích động nguyên bản không thế nào ngạnh lãng thân thể đột nhiên liền lập lên ánh mắt tha thiết nhìn pho tượng hiến tế đường trước ha ha có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Gấu đen, đã lâu không thấy. Gấu đen, đã lâu không thấy. Chỉ là nghe lời này, gấu đen cái này lao tổ tông cấp bậc nhân vật cũng đi theo hào hào rớt nước mắt. Hảo, hảo, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy a. Nguyên bản còn ở sợ hai hắc minh bộ lạc hậu nhân nhóm, nhìn lao tổ tông kích động nhìn pho tượng hiến tế đường, cũng nội tâm khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ lao tổ tông theo như lời kia hai cái? Thần tiên người trở về sao? Vô cùng có khả năng a nhìn dáng vẻ, thần tiên thật sự cùng chúng ta gấu đen gia tộc, có sâu xa. Gấu đen tôn tử cảm thán không thôi. Hắn vẫn luôn nghe lão tổ phụ nói năm đó chuyện xưa, đương hắn chỉ là khoe khoang mà thôi. Cũng không tin, trên thế giới này có thần tiên vừa nói. Nhưng mà, hôm nay nhìn như vậy thần tích, hắn không tin cũng tin. Rốt cuộc, trừ bỏ có thể chuyên môn chế tác cốt cánh có thể tự hành bay lên tới, người khác, căn bản không có khả năng làm người như vậy tự động phi ở không trung chính là hôm nay, bọn họ tự do thả bay. nhìn phía dưới thành thị phong cảnh, Hắc Bình cảm thán, này hết thảy đều mệt lao tổ tông a. thực mau, đoàn người liền đến hiến tế đường trước. Vương chắc bị buông xuống, gấu đen tưởng vượt trước đi vào đi. chính là hắn này giàn mua vô pháp chống đỡ thân thể, căn bản liền vượt bất động. có thể đứng lên, cũng là hắn thân thể này lớn nhất năng lực. gấu đen há mổm, Nay quen thuộc thanh âm truyền đến, gấu đen không cần nghĩ ngợi lập tức há mổm. chỉ là nháy mắt một cổ mát lạnh chất lỏng hòa nhập trong miệng, lại chảy vào ngũ tạng lục phủ. bất qua nháy mắt, hắn nguyên bản già nua khuôn mặt bắt đầu lột xác, một đôi khuôn đục đôi mắt cũng biến sáng ngời có thần. càng quan trọng là thân thể các phương diện tín hiệu cũng biến cứng kiện, ngạnh lãng. giống như trang, trước đây già cả cũng không phải hắn giống nhau. lao tổ tông người thay đổi, đi theo tiến đến hậu nhân nhóm thấy hắn khi cùng nhau thét chói thay ra tiếng. trước mặt người tuy rằng vẫn là già nua người, nhưng mà hắn lại có một nửa tóc là màu đen. Nguyên bản câu lưu không giống dạng eo lưng, lúc này lại đứng thẳng tắp. Cả người thoạt nhìn liền giống năm 60 tuổi người. Cùng phía trước sắp xuống mồ bộ dáng, hoàn toàn là không giống nhau. Ta, ta lại có thể đi đường, ha ha. Lão tử lại khôi phục khỏe mạnh đâu. Gấu đen một khôi phục tuổi trẻ thời điểm hùng phong bộ dáng, lập tức liền bước ra đi nhanh, ha ha biết hướng đại đường đi đến. Xa xa nhìn đường thượng ngồi kia hai cái tuổi trẻ người, hắn bước chân một đốn, chợt liền âm bị cười khẩn tiến lên vài bước một quyền nện ở hoắc ngân nha bả vai nha đại sư ngươi nhưng xem như đã trở lại không có hành lễ cũng không có tưởng những người khác hèn mọn lấy lòng chỉ là một tiếng lao hiu thăm hỏi như vậy hắn đạt được hoắc ngân nha cực độ hảo cảm một hàng bạn cũ có thể từ nơi xa đại lục tiến đến người cũng chỉ có nảy một con gấu đen ba người liền gần nhất này mấy trăm năm sự tình ầm ỹ trường đàm ngày nay từ trước đến nay ở tu hành giới không thế nào ái nói chuyện lâm đỗ quên cùng hoắc ngân nha Cư Nhiên nói gần ba cái canh giờ mới đình chỉ xuống dưới. Ta xem các vị đều khát vọng tu hành, càng hy vọng được đến Trường Sinh. Đại gia không cần cấp, lần này ta vợ chồng hai người trở về, đương nhiên là vì các ngươi mang đến một ít tu hành pháp môn. Càng nhiều, còn lại là tâm đức thể hội, tu hành linh tinh, chúng ta tiến cử môn, tu hành lâu dài, lại ở các ngươi chính mình. Tiên nhân kinh nghiệm có lẽ quan trọng, nhưng mà, chúng ta này một giới đặc thù tình huống, lại không nhất định liền cần phải tiếp tục sử dụng người khác tu hành kinh nghiệm. Cho nên hết thảy, toàn xem các ngươi chính mình có thể đi bao xa chính là rất xa. Sở Hưu An cư thành người nghe nói việc này sau, đều hưng phấn lên. Trong lúc nhất thời, trong thành người đều ở mơ ước như thế nào mới có thể trường sinh. Rốt cuộc, tu hành đắc đạo, đi trường sinh chi lộ, là vô số người đều khát vọng mơ ước. Bất quá, vợ chồng hai đều là tự do quá người, nếu là lâu dài đường sư phó, kia khẳng định không được. Nay đây, trước tiên, đó là nghĩ như thế nào nuôi chồng mấy cái đệ tử ra tới? này nhóm người thứ nhất không riêng gì từ khỏe mạnh kháo khỉnh tam huynh muội bên trong chọn càng là đem á hổ tộc không ít người đều cấp chọn ra tới thậm chí còn gấu đen bên này nhi cũng lấy ra mấy cái ở tu hành thượng có tâm đức người làm hoắc ngân nha ngoại ý muốn chính là gấu đen cái này to con cư nhiên cũng đối thiên địa pháp tắc linh khí hấp thu linh tinh có độc đáo lĩnh ngộ kỳ thật hắn chỉ kém một chút liền có thể bước vào tu hành giới đại môn đáng tiếc vẫn luôn bồi hồi ở trước đại môn không bước vào đi vào cũng may lúc này đây hoắc ngân nha hạ giới tới chỉ là hơi chỉ đạo một phen liền có thể tu hành nhất lệnh người vui sướng không gì hơn tam tiểu từ dung hợp thượng một giới tam thú sau tam tiểu ở tu hành một đường thượng căn bản không cần vợ chồng hai chỉ đạo thả này tam đoa tử học được nối liền sau cư nhiên nhất cử từ linh khí chính tự nhảy lên tới linh lực tầng gia tộc dạy dỗ còn có chọn lựa kiệt xuất đệ tử linh tinh liền từ bọn họ đi tiến hành ngày nay lâm đô quyên thật vất vả rảnh rỗi Muốn đi trước kia thôn trang đi một chút. hồ não liền chủ động mời đương nàng dẫn đường. Nương, ngươi nhìn xem đây là trước kia ngươi thành lập đường phố, thôn xóm. Lúc trước ngươi quy hoạch phải có đại đường cái, còn phải có xe ngựa to. Cho nên chúng ta mặt sau chậm rãi phát triển, an cư thành hiện tại đều biến thành như vậy đại đường cái. Hướng thôn trang cái kia con đường, càng là bị đả thông liên tiếp. Hiện giờ thôn trang đến an cư thành, chỉ cần cưới ngựa nửa ngày liền có thể tới. Lâm Đỗ quên nghe âm thầm gật đầu. Trước đây, nàng ở thành lập thôn trang cùng an cư thành thời điểm, liền mơ ước qua muốn nối liền này một cái lộ. Nhưng khi đó điều kiện không thành thục, nay đây việc này cũng theo đó mắc cạn. Chưa từng tưởng chính mình rời đi 300 năm sau, lại trở về khi, nơi này liền biến thành như thế rộng lớn đại đạo. Trong thôn hiện tại già sao bộ dáng? Lâm Đỗ Quyên tương đối tò mò. Hồ Nao đang muốn trả lời khởi nàng, lại nghe đến phía sau lại có tiếng vó ngựa chuyển đến. Hai mẹ con xoay người, liền thấy Hoắc Ngân Nha cùng gấu đen còn có đầu hổ cùng nhau hướng nơi này đi tới hổ não nhìn lên liền ha ha cười nương đầu hổ lại khi dễ đuôi cọp tới khẳng định là hắn cố ý tìm lấy cớ đem đuôi cọp cấp lưu lại làm hắn dễ dỗ tân đệ tử mà hắn lại cổ động cha cùng thúc thúc cùng nhau hướng trong thôn đi lâm đỗ quân hung hăng gật đầu có đạo lý xem ra trong chốc lát đến trừng phạt một chút đại ca ngươi quá xấu rồi có hay không hổ não đến là không thuận theo chạy nhanh cầu tỉnh nương ta nói cách khác một chút Đại ca ngày thường vẫn là thực nỗ lực nghiêm túc tiến tới. Tức phụ, chúng ta cùng nhau hồi thôn. Từ sau khi trở về, Hoắc Ngân Nha liền không hề sử dụng tiên nhân hết thệ thuật pháp, tận lực làm chính mình biến thành một phàm nhân giống nhau tồn tại. Đương nhiên, thân thể so phàm nhân thời điểm cường rất nhiều. Lâm Đỗ Quyên cũng đồng dạng như thế. Ở bọn họ xem ra, đã trở lại, liền không có tất yếu lại như trên một giới khi, thế nào cũng phải bay tới bay lui. Lấy bọn họ hiện tại năng lực, tại đây một giới chỉ cần muốn đi. Một ý niệm liền có thể tới. Bất quá, như vậy ngốc cũng không thú vị à, rốt cuộc nơi này thật nhiều thân nhân đều là bắt đầu từ con số 0. Đơn giản, hai người liền trước tiên hóa phàm, bắt đầu dùng phàm nhân thân thể dung nhập đến này một giới giữa. Cha, nương, chạy nhanh tới, ta có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Hổ náo hương phấn vô vô mã. Đây cũng là phía sau bọn họ phát hiện hảo giã thú, dung để hành trình là tốt nhất bất quá. Nhân này một giới là thú nhân thế giới. Này đây vẫn là có không ít đầu người mã thân tồn tại xuất hiện. Hiện giờ, những cái đó lộ xác thú nhân thất bại tồn tại cũng sẽ không lại đã chịu mọi người cười nhạo. Hoàn Mỹ lộ xác làm người thân đương nhiên là chuyện tốt nhi. Chính là, không thể hoàn toàn lộ xác, cũng không có người lại đem bọn họ trở thành quái vật, rốt cuộc chỉ cần có thể sinh tồn, vậy tự phát sinh tồn đi xuống. Liên bởi vì như vậy, cho nên hiện tại nhân thú thế giới cũng phồn hoa rất nhiều. Mặc kệ là hoàn mỹ lộ xác nhân thân, vẫn là nửa nhân thú những người này đều có thể có cũng đủ sinh tồn không gian. Đoàn người thúc ngựa tới thôn trang thời điểm, nhìn này vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm thôn trang, vợ chồng hai mọi cách cảm thán. Cha, Nương, các ngươi xem phía trước. Lèo si ngoài kỳ đi. Phần 488 chương 488, đại kết cục. Lâm Đỗ Quyên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ánh nắng chiều trùng, một cái bà lao đang ở trong viện trầm rãi tàn bộ, nàng dựng quải trượng, bị hậu nhân đỡ, đi bước một mà đi tới đi tới. Biểu tình an tưởng, tựa hồ đang nghe một cái rất thú vị chuyện xưa, nghe được cao hứng chỗ, liền ha hả cười. Mà cách đó không xa, còn có một con cửu vĩ hồ ly, đang ở liếm da lông, hồ ly bốn phía, còn có vô số tiểu hồ ly, hoặc hy diễn, hoặc lăn lộn. Mỹ băng hồ bọn họ ở chúng ta thôn cắm dễ sao. Nhìn kia một con giả cả băng hồ, lâm Đỗ quên nhẹ giọng tự nói. Đúng vậy nương, băng hồ thúc thúc vẫn luôn ở chúng ta nơi này, năm đó hắn cũng kháng lại đây, cho nên còn may mắn tồn tại. Chúng ta trong thôn, trừ bỏ băng hồ thúc thúc, còn tồn tại kia nhất bang lão nhân, cũng chỉ dư lại lá cây thẩm nhi. Mỗi năm ta đều sẽ trở về nhìn xem các nàng. Lá cây thẩm nhi nói chuyện có chút điên, băng hồ thúc cũng không phải quá thanh tỉnh, chính là, bọn họ chờ tới rồi cha mẹ các ngươi đã đến. Lâm Đỗ quên cảm khái rất nhiều. Trước đây, nàng cho rằng lúc này đây trở về sẽ không có mấy cái người xưa. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ vẫn là có mấy cái người xưa. Như vậy kỳ thật khá tốt. A Diệp. Lâm Đỗ Quyên đi đến thần trí đều không phải quá thanh tỉnh phụ nhân trước mặt, bà lão ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng, duỗi tay, khen khách, tới tới, cháu gái à, cùng nhà anh mãi cùng nhau chơi, ha ha, lá cây a, ngươi thật đúng là hồ đồ đâu. Lâm Đỗ Quyên duỗi tay, một lòng tay điểm ở lá cây thái dương, nguyên bản già cả bà lão, tại đây nháy mắt toàn thân run rẩy, lại mở to mắt khi, không hề là trước đây cái loại này hôn đục vô chi bộ dáng, lúc này nàng, vẻ mặt mê hoặc, thẳng đến. Thấy rõ ràng trước mặt nhân nhi khi. Dọa ngao ngao một tiếng lui về phía sau. Ngươi là. Nàng không dám hô hấp, đôi mắt trừng đại đại. Ngươi. Là cây, con hảo. Thiên A, ngươi chết thật đã trở lại. A Diệp ngao ngao hưng phấn thét chói tai Một bên, hầu hạ nàng hậu bối lại dọa đại khí cũng không dám ra. Có quan hệ với tiên nhân trở về tin tức, cũng truyền tới trong thôn mặt. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn nghĩ đến, nếu là may mắn xem một cái này hai vị tồn tại tiên nhân kia đã có thể thật sự thật tốt quá. Nhưng mà, bọn họ chỉ là ngẫm lại. Không nghĩ tới hôm nay thật sự có tiên nhân đã đến, thả, vẫn là cùng chính mình tổ tông cùng nhau nói chuyện. Nhưng là, tổ tông ngươi có biết, nhân ra là tiên nhân A ngươi như thế nào như vậy đối tiên nhân đâu. A Diệp cũng mặc kệ chính mình hậu đại sẽ nghĩ như thế nào, chỉ lôi kéo lâm đỗ quyên trên tay hạ đánh giá nàng. Như thế nào có thể vẫn là giống nhau gương mặt đâu, ta thấy thế nào nước Mỹ tuổi biến hóa, ta nói, ngươi này thật sự đắc đạo thành tiên. Đừng tu thành lao yêu tình a. Lời này, dọa nhà nàng hậu nhân xúc bả vai, càng là không dám thở dốc. Trộm liếc liếc mắt một cái tiên tử, còn hảo còn hảo, tiên tử hồ cũng không sinh khí. Ai nha yêu tình a, ta hiện tại chính là yêu tinh đâu, yêu tinh muốn ăn thịt người, cái thứ nhất liền đem ngươi lá cây ăn được. A Diệp khanh khách yêu cười, ăn đi ăn đi, nhìn xem ta này lão xương cốt lao thịt nhì, ngươi nhai không động đậy. Chờ đến thấy chính mình tay khi, A Diệp lại ngây người. Không nghĩ tới trước đây che kín ra đốn mồi tay, lúc này lại khôi phục co giãn, thoạt nhìn, tựa hồ cũng chỉ có 50 tuổi tà hữu. Nếu là tưởng khôi phục đến tuổi trẻ bộ dáng nhi, ngươi chỉ có thể đi theo ta cùng nhau nỗ lực tu hành, tăng lên tự mình, về sau sẽ biến tuổi trẻ. A Diệp xua tay, không sao cả, chỉ cần còn có thể thấy năm đó bạn cũ, ta thế nào đều thấy đủ. Nha A, ngươi cũng đã trở lại đâu, nhà các ngươi ba cái hải tử đều biến thành năm đó bộ dáng nhi, ha ha, tiểu nha đầu. Nhà ngươi hậu nhân nhiều như vậy, hiện tại ngươi này phản lao hoàn đồng, nhân ra nhưng như thế nào tiêu người nha? Hổ não bị trêu ghẹo cũng không giận, chỉ là hát hát ngây ngô cười. Lá cây thẩm nhi ngươi không biết, ta hiện tại gác gia tộc bên trong, xác thật là có điểm xấu hổ. Bọn họ mỗi người xem ta cùng xem gì dường như giảng bài thời điểm, luôn là trộm nhìn ta. Con hảo ta người này không cùng bọn họ hậu nhân so đo, cho nên liền từ này nhất bang tên vô lại nhóm xem đi. A Diệp giận nàng. Ta nói ngươi đây là rõ ràng thực hương phấn đi. Ta một nhìn ngươi chính là cao hương tới. Hắc hắc. Khôi phục thanh xuân niên hoa tuổi tác, đương nhiên sẽ cao hứng a bất quá, nương cũng nói, bọn họ tương lai đến chính mình đi tu hành, khống chế. Về sau tu hành năm tháng, muốn đi như thế nào, chính là bọn họ sự tình. Cửu Vĩ Hồ vẫn luôn ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Đỗ Quyên, tuy rằng cũng khôi phục thanh xuân, nhưng không có tiến đến Lâm Đỗ Quyên bên này nhì tới. Năm đó hắn cũng đi hoàng thành còn ở bên kia nhi giả một phen mưa gió cuối cùng vẫn là đã trở lại tìm một cái địa phương cô nương sinh một đống hồi nhai con kỳ thật như vậy khá tốt hoắc ngân nha ở xong việc cùng lâm đỗ quyên nói như vậy lâm đỗ quyên tắc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra nàng đương nhiên không thể nói đệ nhất thế thời điểm kỳ thật cũng có này một người nam nhân tại bên người trường bồi nguyên bản này một đời bọn họ cũng nên có rồi dám nhưng bởi vì trên đường nàng tính tình chỉ thờ phụng nhất sinh nhất thế nhất song nhân này đây chẳng sợ ở dân phong bưu hãn thu nhân thế giới, cũng chỉ là cùng kiểu vĩ hồ có một ít gốc mắt. Bên, đến là không có thâm nhập đi xuống. Đến nỗi Nam Cung Lâm Thiên, điểm này liền không cần lại thâm nhập suy nghĩ. Đệ nhất thế ba người, nàng thẹn với bọn họ. Nay một đời, bởi vì sinh mệnh quỹ đạo bất đồng, nàng thuận theo tâm ý, chỉ theo hoắc ngân nhà, năm đó răng nhanh đệ nhất thế thù vương, khá tốt. Tức phụ, ngươi linh mạch sư độc. Trước tiên ở nơi này quảng vì chuyên đạo, Vì bọn họ gieo các loại thí luyện cơ duyên, còn có tu hành pháp môn, ta lại đi nghị cách. Kỳ thật, này một giới thoạt nhìn là hậu, nhưng nếu là tại đây một giới liền có thể ngộ ra tu hành pháp môn tới, kia khẳng định tiền đồ vô lượng. Kỳ thật, nàng không nói chính là, này một giới, nếu là ngộ hảo, vô cùng có khả năng tìm được giải quyết linh mạch sư chi độc tồn tại. Linh mạch sư độc, kỳ thật chính là một loại tu hành nhất nguyên thủy độc nguyên, nàng thậm chí còn hoài nghi, này kỳ thật là tu hành trong quá trình một loại. Mặt trái nhân tố tích lũy lên. Chẳng qua, Linh Mạch Sư vận dụng địa mạch lực lượng nhiều, liền ý nghĩa sẽ trúng độc. Mà địa mạch lực lượng, với lúc chính là nhất nguyên thủy tồn tại. Loại bỏ độc tố, đây là có thể làm đến sự tình. Quan trọng nhất, là như thế nào mới có thể tìm được này một độc tố này sinh quá trình. Cũng may, khết thể đều có mặt mày. An cư thành phần hoa, hai vị lao tổ tông lại không phải quá thích hỗn loạn địa phương. Nay đây ở truyền thụ một đoạn thời gian giảng kinh tuyên nói lúc sau. Vợ chồng hai liền ẩn cư tới rồi hổ khê thôn. Vì không cho người quấy rầy. vợ chồng hai trụ tới rồi năm đó Sam trụ tối cao chỗ. Hiện tại mới nhậm chức Sam, nghe nói hai người muốn cùng nhau vào ở đỉnh núi, hương phấn nói chuyện đều không phải quá rõ ràng. Xem kia kích động bộ dáng, Lâm Đỗ Quyên cũng chỉ có lắc đầu. Lại một lần trở về nàng, đối với này đó vu tắc văn hóa lại có càng rộng khắp yêu thích. Lịch đại thuộc về sam phòng, có vô số đời trước Sam bước ký, thậm chí còn các loại ký lục. Bởi vì mỗi một đời sam chi thức trình độ không giống nhau, này đây ký lục cũng sẽ có điều bất đồng. Ngày này, đương Lâm Đỗ Quyên nhảy ra một tầng che kín cho bụi ra thú cuốn khi, chỉ là tùy ý lật xem, lại thấy bên trong ký lục một ít tin tức. Phiên dịch ra tới. Chính là nói đã từng có người thấy một đôi đại bàng che trời tệ ngày, dọn sơn di hải. Này không phải. Linh thú nguyên thủy bản năm sao? Lâm Đỗ Quyên rất có hứng thú, lại lật xem lên. Lại nghĩ tới năm đó Tiểu Bạch, cùng với Tiểu Hoàng Nữ Nhi. Tự đi thượng một giới sau, này hai tiểu cũng đánh mất bóng dáng, có lẽ cả đời này cũng lại không thể thấy đi. Tiếp nuối lắc đầu, Lâm đỗ Quyên lại cầm lấy tiếp theo cuốn da thu cuốn. Điệu mạch! Này! Đương thấy này thứ nhất tin tức, Lâm đỗ Quyên càng kinh hãi. Quả nhiên, tại đây một trong giới con nàng đều không hiểu biết nhất nguyên thủy lực lượng. Đêm này hết thể xem xong, nàng nhắm mắt lại trầm mặc vài thiên. Loại tình huống này đêm lần này sam dọa không được. Chạy nhanh đi theo hoác ngân nha cùng hổ nào nói. Không sao, nàng có lẽ là có điều thể ngộ, này đây đang bế quan. Hoắc Ngân Nha ngăn chặn hai người muốn đi vào xem xét cách làm, đem hai người tiễn đi sau, lặng Yên tiến vào phòng. Qua đã lâu, Lâm Đỗ quyên mở to mắt, nhìn đối diện sắc mặt lo âu nam nhân hơi hơi mỉm cười. "Ta tưởng, địa mạch lực lượng, còn có nguyên thủy hỗn độn lực lượng, chúng ta cần thiết đi bên ngoài tìm một chút." "Tức hảo." Hoắc Ngân Nha hơi hơi mỉm cười. Tức phụ muốn ra cửa, hắn đương nhiên muốn phục bồi. Hơn nữa, nghe tới Tựa hồ tìm được rồi giải quyết chi đạo. Ngươi không hỏi ta có phải hay không tìm được rồi giải quyết địa mạch chi độc phương pháp, không cần hỏi, mặc kệ sinh tử, ta đều ở bên cạnh ngươi. Đơn giản một câu, lại nghe Lâm Đỗ Quyên hơi nước mắt. Tu hành tới rồi này một hoàn cảnh, cũng thế không có nhiều ít có thể lệnh người động tình sự tình. Chính là người nam nhân này lơ đãng một câu, đơn giản làm một việc, vẫn là sẽ lệnh nàng cảm động, sẽ vì chi lưu nước mắt. Nha, ta thực may mắn, đệ nhất thế, ta còn là bộ xương khô thời điểm. Ngươi liền ở ta bên người. Hoắc ngân nha kinh ngạc, có chút ngượng ngùng. Khu, ta chỉ là. Hồn phách giật đi. Ngươi a, thật là ngốc tử một cái. Nàng không nói với hắn, lúc ấy, nàng là một đống xương cốt, mà hắn, còn lại là trong hồ một quả cục đá. Nguyên bản, bộ xương khô cùng cục đá là không tương giao tồn tại. Nhưng bởi vì hai người đều ở đàng kia tu hành, ở trong hồ được đến cơ duyên. Cho nên cùng nhau có linh thức, cuối cùng, càng là hiện hóa thành hình người. Một cái là nam, một cái là nữ nhân, ở trong hồng trần tương phủng, kết duyên, cuối cùng, lại tách ra. kia một đời, bởi vì có nàng phản định, cho nên mặc kệ là ma vương, vẫn là yêu vương, thu vương, đều bị nàng chiêu vỉ dưới trướng nam thân. Khi đó, nàng cho rằng hắn là vui. Thẳng đến, có một ngày thấy hắn ánh mắt buồn bã, nàng mới biết, quá đa tình, kỳ thật là bị thương hắn. Còn nhớ rõ hắn lâm chung trước, là ôm nàng vụ ý kìa. Tức phụ, ta nhiều khát vọng. Vẫn luôn chỉ có ngươi một người, chính là ngươi như vậy loa mắt, như vậy kiệt xuất, ta luôn là quá tự ti. Nếu có kiếp sau, ta thả rằng vẫn luôn đi phía trước, lớn mạnh tự mình, chỉ có được ngươi một người. Tuy rằng ta biết rõ không nên ghen, còn là sẽ khó chịu. Phải đi, chính là, vẫn là không bỏ xuống được ngươi cái này hư nữ nhân, làm sao bây giờ đâu. Nha, đừng đi. Không sợ, ta ở dưới chờ ngươi, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều bổi ngươi. Kỳ thật. Ngươi cũng không phải muốn nhiều ít nam nhân bồi ngươi, bất quá là, ngươi cảm thấy sợ hãi, muốn thêm một cái người bồi ngươi. Ngươi à, chính là miệng cọc gan thỏ a tức phụ, nhớ kỹ, ngươi kỳ thật chỉ là một nữ nhân mà thôi. Bởi vì nhớ kỹ, nàng đã từng chỉ là một nữ nhân mà thôi, cho nên ở hắn mất đi sau, nàng rút kinh nghiệm sương máu, lợi dụng chính mình sở hữu tu hành, nhất định phải cùng hắn ở bên nhau. Con hảo, nay một đời, thật sự được như ý nguyện. Nghĩ vậy nhi, lâm Đỗ quyên điểm mỹ mà cười, nha. Chúng ta tương lai còn có vô số khả năng, hiện tại chúng ta cùng đi khai sấm cường giả con đường đi. Hoắc Ngân Nha cũng đi theo vui vẻ mà cười, hắn ánh mắt ngó đến tước phụ rơi dụng ở trên bàn bức họa của tròn, bên trong là một bức nam nhân lâm trung trước giao đái di ngôn lưu luyến chia tay cảnh tượng. Đi, chúng ta đi vãng sinh giới lâm đô quên tưởng tượng đến kia thú phúc bảo tháp kia một phiến môn, nội tâm lại lần nữa sôi trào. Nàng có được nhất trí ái người, nhưng là cũng có quang minh trường sinh chi đạo, kia một đạo thần bí con đường. Còn có môn, đều cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Toàn kích xong. Leo xi si Ngoại Kỳ Địp. Phần 489. Trường 489, Hồ Ly cùng tiểu tức phụ trọng sinh tiểu nhật tử một. Ta cửu vĩ ngân hồ nhất tộc không cần như vậy yêu nghiệt tồn tại, lúc này đây, cần phải đem nó cấp thanh tốt rớt. Chính là, cứ như vậy vô cớ xuất binh lộng chết hắn, sợ sẽ bị mặt khác tộc nhân ngôn luận A. Hừ, ngoài ý muốn, luôn là rất nhiều. Nghe được nội trong phòng mặt tộc trưởng còn có đại trưởng lao đối thoại, ta xoay người, tiến lặng rời đi. Công tử, công tử. Nghe được phía sau kia một đạo dồn dập gọi thanh, ta quay đầu lại, nhìn cái này từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên phụ nhân, ánh mắt có chút mê ly, cũng có chút khổ sở. Ta phải rời khỏi, tộc trưởng cùng đại trưởng lão phải vì ta chế tạo ngoài ý muốn. Nàng sừng sốt một chút, vậy đi thôi, dù sao ta cũng muốn đi bên ngoài nhiều chuyển động một phen. Nàng hơi hơi mỉm cười, ta cũng đi theo cười. Cảm ơn. Lâm rời đi khi, ta thấp giọng nói ra một tiếng nói lời cảm tạ Đừng nói như vậy, ta chỉ là không nghĩ lưu ngươi một người ở bên ngoài tiêu giao. Kỳ thật, ta cũng muốn đi bên ngoài vui sướng một phen Nàng tiêu sái mà cười, không thể so nam nhân nhược bừa bãi, ở ta nội tâm để lại khắc sâu ấn tượng. Cái này phụ nhân a làm có hiện tại còn có thể nghe theo ta nương phân phó, ở mọi người đối ta như địch thời điểm, lại còn có thể đái ta như ngày hôm qua. Ít nhất, bên cạnh ta còn có một người. Ở tộc trưởng nhận thấy được ta thiên phú sau, ta liền khét ta tiếng động rời đi. Đương nhiên, rời đi thời điểm, ta cũng không thể làm cái kia lao đông tây như thế nhẹ nhàng. Trong tộc mặt sở hữu tư liệu, đều bị ta nuốt rớt. Kể từ đó, bọn họ liền tính là muốn lại được đến một ít tư liệu cũng không được. Mà nơi này, chính là còn có không ít tộc nhân không có nghiên cứu thấu tiền nhân tư liệu. Thậm chí còn, nơi này còn có nghe đồn, nói chỉ cần đem mấy thứ này nghiên cứu thấu, chỉ sợ vô cùng có khả năng tu tiên đắc đạo. Đương nhiên, này chỉ là nghe đồn. Đối với nghe đồn chuyện như vậy, ta giống nhau không tin. Nhân sinh, quan trọng nhất, vẫn là chính mình khống chế mới là chân thật. Một đường đi tới, kiến thức vô số nhân văn phong cảnh, càng thấy vô số nhân tình ấm lạnh. Lâu đến, chúng ta đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngày này nàng đột nhiên chỉ vào phía trước, nhạc, bên kia nhi có thôn xóm, tại như vậy cổ quái địa phương, cư nhiên còn có thôn xóm, ta đầu hóc vẫn luôn ở đối ta nói, muốn hướng cái này phương hướng tới. Có lẽ, chúng ta liền ở chỗ này an gia đi. Hảo. Chờ đến ở lại, ta càng ngoài ý muốn phát hiện, nơi này cư nhiên cũng là nàng thời trẻ ra. Khó trách sẽ bị chỉ dẫn hướng như vậy cái phương hướng tới. Tuy rằng là hàng năm ở bên ngoài phiêu bạt lưu lạc tộc nhân, nhưng là nàng trở về vẫn là làm thôn này người cực nhanh liền tiếp nhận rồi chúng ta. Thả, còn đem chúng ta trở thành nhất tộc người. Ở lại sau, ta liền mỗi ngày phơi nắng, đói bụng ăn một ít nàng làm cơm canh. Chẳng sợ. Nàng làm không thể ăn, nhưng ta còn là thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Có lẽ, cứ như vậy tồn tại cũng khá tốt. Ở nhan thời điểm, ta yêu nhất xem, chính là ghé vào một góc bên trong, nhìn những cái đó tình cảm mãnh liệt nam nữ, làm một ít quên hết tất cả sự tình. Thôn trang này người, còn có ta trước kia cư trú địa phương người, đều là giống nhau, tại đây một phương diện, tựa hồ đều thực thích. Mà ta, thật sự là không có thưởng thức đồ vật, liền chỉ có thể như vậy mắt lạnh nhìn. Nói đến cũng kỳ quái. Ta nhìn mấy thứ này, lại chỉ đem chúng nó trở thành là một ít đồ vật xem. kia cảm giác, liền sống tượng ta là một cái nhất bình thường bất quá người thường. Bởi vì ta không tiến tới, nàng luôn là khuyên bảo ta, không có việc gì cùng thôn dân nhiều tiếp xúc một phen. Còn có kia đầu tiểu láo hổ, kỳ thật cũng là có thể kết giao tồn tại. Ta lười nói chuyện, chỉ quăng một cái đạm mạc ánh mắt cho nàng. Nàng ung dung. Ta biết ngươi khinh thường hổ tử kia trí tuệ. Chính là, cái này địa phương người, còn có bên ngoài người. Có mấy cái có thể như người này nhất dạng, có được vô tận trí tuệ đâu. Bị nàng như vậy biến tướng khích lệ, ta còn là thực hưởng thụ. nay đây, ngày này ta đi theo hổ tử lại đi bên ngoài săn thú. Ta săn thú phương thức phương pháp rất đơn giản. Chính là trước lấy tiểu hồ ly bộ dáng xuất hiện ở một ít con ngồi trước mặt. Chờ đến răng nanh ở phía sau cũng chuẩn bị tốt sau, ta liền lắc mình biến hóa, phút chốc ngươi hóa thân vĩ đại. Đầu tiên là dọa những cái đó ra hỏa chân mềm, mà nha, tắc thừa dịp này một công phu thời điểm lại hung hăng đòn nghiêm trọng. Thường thường, hai chúng ta như vậy phối hợp an ý thực. Kia một đoạn thời gian, ta thậm chí còn yêu như vậy sinh hoạt. Cảm thấy mỗi lần làm sợ kia mục tiểu động vật thời điểm, cảm giác cũng rất sảng. Ngày này, ta mới sau khi biến thân, lại hóa thân vì tầm thường hồ ly khi, đột nhiên cảm giác được đến không trung có trọng vật rơi xuống. Hai chúng ta ngẩng đầu, trong nháy mắt kia, ta cũng là xem trận tròn mắt. Nha cái này tiểu ngốc tử liền ở một bên nhị lục cốc. Thiên a, đây là thứ gì? như thế nào từ trên trời giáng xuống đâu? Thiên kia quỳ xuống, không ngừng dập đầu. chính là ta lại dự cảm không tốt. chạy nhanh tránh ra a. ta thét chói tai. nó ngây ngốc lương ác, nhìn ta bộ dáng, ta là thật hận không thể tấu chết kia nha được. chờ đến kia từ trên trời giáng xuống đồ vật trực tiếp nện ở hổ tử trên người khi, gia hỏa này mới chuẩn chứng ngao ngao một tiếng. bất quá lúc này hắn muốn tránh ra cũng không được. chính là đương thấy rõ ràng nện ở hổ tử trên người cái kia đồ vật khi. Ta cho tới nay đều là bình tĩnh thông dong nhân sinh, tại đây một khắc cũng là há hốc một nhi. Như thế nào sẽ là như thế này? Một người, hơn nữa là một cái phát dục mọc tốt đẹp giống cái. Vừa rồi ta coi thời điểm, kia nữ nhân chính là từ trên cao trùng, vèo mà liền hướng phía dưới ta tới. Nói cách khác, nàng là thật sự từ bầu trời nện xuống tới. Nơi nào tới nữ nhân, sẽ từ bầu trời nện xuống tới. Tuy là thông minh như ta, giờ khắc này cũng là ngốc ngốc lăng lăng làm không được thanh nhi. Thẳng đến, cái kia giống cái bắt đầu mất máy. Hừ hừ không biết tên một chút sự tình. Nàng chậm rãi bỏ dậy. Trước còn xoa đầu dưa. Chính là xoa xoa, khả năng liền nhận thấy được không đúng rồi. Ta như thế nào ở chỗ này? Trong nháy mắt kia, ta nghe được nhất êm thai thanh âm. Cái này giống cái thanh âm thật là dễ nghe. Hơn nữa, nàng dáng người, là ta sở thấy quá hoàn mỹ nhất tồn tại. Quan trọng nhất, nữ nhân này trên người, không có thuộc về chúng ta thú nhân thế giới cái loại này hơi thở. Ta dựa vào trực giác, nữ nhân này, sợ không phải chúng ta nơi này người. Thả, này giống cái, tựa hồ cũng không có lực công kích. Kể từ đó, ta này tâm liền nhập hạ không ít. Chỉ cần không có lực công kích, vậy hết thể đều hảo thuyết ta. Biết hổ tử này đại ngu ngốc sẽ không có nguy hiểm sau, ta lại ghé vào chỗ đó, thở ơ lạnh nhạt cái này giống cái đã đến. A a a đương hổ tử mất máy thời điểm, cái kia giống cái quả nhiên như ta sở liệu bị hoảng sợ. Nàng khoa trương mà nhảy xuống, lại nhanh chân muốn chạy nhưng mà Hổ Tử chỉ là một quay đầu, kia nữ nhân liền chạy bất động. Sau đó ta thấy nàng nhấc tay, chân đi theo rào rạt mà run rẩy. mà nàng tóc bội gương mặt tươi cười nhi, ngươi ngươi hảo a ngươi hảo là cái cái quỷ gì, ta không hiểu chờ. bất quá xem nữ nhân này biểu tình thật là phong phú làm người tưởng nhiều nhìn vài lần nào. nữ nhân Hổ Tử một tiếng gọi, kia nữ nhân đôi mắt một bế trực tiếp liền té xỉu. lần này Hổ Tử khó hiểu, hắn quay đầu nhẹ răng hỏi ta, nữ nhân này, như thế nào như vậy cổ quái a. Nguyên bản chính là cái cổ quái người, nếu không như thế nào sẽ từ trên trời giáng xuống. Hổ tử vào đầu, cuối cùng khẳng định gật đầu, không sai nhi, ngươi nói rất có đạo lý. Này xuân chứng. Bất quá, hổ tử không phải vẫn luôn là cái dạng này sao? Khi ta dạo bước đến cái kia giống cái trước mặt, nàng lại nhìn thấy ta như vậy nhỏ xinh thời điểm, đến là ánh mắt nhi ôn nhu. Một lăn long lóc bỏ dậy. Chính là, ta lại đột nhiên ra nghĩ nếu lúc này ta cũng nói chuyện, nàng sẽ biến thành gì dạng? Nữ nhân thành thật điểm. quả nhiên, kia nữ nhân ngốc ngốc lăng lăng đứng ở chỗ đó, lại bắt đầu rào rạt run rẩy. chật đôi mắt lại thẳng, một bước muốn kêu, rồi lại kêu không ra tiếng nhi dạng hiểu rõ. kia sợ hãi đến mức tận cùng hình dáng, làm như thật sự sợ hãi. như vậy nhát gan ra hỏa, thật là mất hứng a ta trong lúc nhất thời không có hứng thú. không nghĩ lại trêu đùa nàng, liền quay người cao ngạo rời đi. hổ tử vào đầu đến là thực thưởng tức nàng. Cuối cùng, hắn làm ra một cái làm ta cả đời này đều hối hận quyết định. Holy, ta muốn nàng khi ta tức phụ nhi. Ta bước chân một vai, không hiểu thực. Nàng chính là một cái nhát gan ngoại lai sinh vật, như vậy giống cái, ngươi xác định muốn cho nàng đương ngươi tức phụ nhi. Hơn nữa, ngươi không nhìn nàng hiện tại dáng người thực nhỏ xinh, nếu các ngươi tương lai ở bên nhau, ngươi cảm thấy nàng có thể thừa nhận cất chứa ngươi. Xem nhiều nam nữ gian buổi tối tình cảm mãnh liệt, Lại vui sướng không ngừng tiết mục ta, kỳ thật, vẫn là thực hiểu được nam nữ phối hợp tầm quan trọng. Cái này giống cái, hiện tại đừng nhìn là cái tốt. Chính là, chân thật chính là, nàng chính là quá mảnh mai nha. Rốt cuộc chúng ta thú nhân lực lượng, chính là cực cường hãn. Đến lúc đó một khi hương phấn, nữ nhân này có thể thừa nhận trụ. Giang nanh muốn thật sự chọn lựa như vậy một cái giống cái, đến lúc đó khẳng định không tận hứng thời điểm chiếm đa số A. Từ lâu dài hạnh phúc tới nói, như vậy giống cái là không thể cưới. Chỉ là, răng nanh giống làm trọng đại quyết định giống nhau. Ngây ngốc ngơ ngác cười. Không sợ, ta thích nàng, cứ như vậy nhìn liền thoải mái. Đến nội bên, về sau rồi nói sau. Ta cười nhạo hắn đầu gốc nóng lên, vẫn là tượng dĩ vang giống nhau hành sự xúc động. Chính là, tiểu tử này lại là hàm hậu mà cười. Ta cảm thấy tức phụ nhi rất đẹp a, như vậy hoàn mỹ giống cái, là ta trước nay không nhìn thấy quá. Ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nghĩ phản ứng như vậy vụng về ra hỏa. Thật là xuẩn không thể thành A. Rốt cuộc hai người gian kích cỡ kém quá nhiều, như vậy tồn tại là không có khả năng ở bên nhau có hạnh phúc sinh hoạt. Hơn nữa, dựa vào chúng ta nơi này bình thường tính, thật nhiều người đều là chỉ có được một cái giống cái tồn tại. Thả, hồ tử vẫn là tộc trưởng chờ tổ tiên. Đến lúc đó là phải làm thôn này thôn trưởng. Như vậy hắn, cưới một cái kích cỡ không xứng tức phụ nhi, về sau hai người sinh không ra hậu đại tới làm sao bây giờ. Không thể không nói. Này thật là một cái chỉ xem mặt, không biết xem tương lai tên ngu xuẩn A. Ta lại một lần vì chính mình nhận thức như vậy một cái vụng về gia hỏa mà thống hận. Nhưng là, răng nanh lại là cực hưng phấn đem người nọ lẩm bẩm lên, lại hướng trên lưng vung. Hưng phấn bạt túc liền hướng trong thôn mặt chạy tới. Tuy rằng thống hận hắn ngu xuẩn, nhưng là, ta còn là ôm xem diễn trạng thái, cảm thấy, sau này như vậy tiết mục nhì, sợ là phải có nhìn đâu. Leo xi si Ngoại Kỳ Điếp Phần Chương 490 Hồ Ly cùng tiểu tức phụ trọng sinh tiểu nhật tử nhị, giang nhan giống cái bị lẩm bẩm sau khi trở về, được đến sở hữu các thôn dân vây xem, có không ít giống được đều dùng cái loại này nóng bỏng ánh mắt nhi nhìn nàng. Cứ như vậy, giống cái liền càng thêm ngượng ngùng, còn sợ hãi đến không được. Nhìn nàng bắp chân run run hình dáng, ta thật cảm thấy nữ nhân này cũng quá nhát gan một chút, sao có thể sợ hãi đến như thế nông nỗi đâu? Tuy rằng ta khinh bị nàng, nhưng là cũng ái xem nàng, thả. Càng thích ghé vào chỗ tối nhìn nàng. Theo ý ta tới, nữ nhân này đã đến, là ta tại đây một thôn trang bên trong nhất thú vị sinh hoạt. Có lẽ liền bởi vì như vậy nguyên nhân, cho nên quan sát nhiều, ta liền không tự kìm hãm được bị nàng hấp dẫn. Cuối cùng, càng là cùng nàng sinh ra một ít không thể va chạm ái muội sự tình. Người hà, là ta chính mình không không chế hảo kỳ ngộ, cho nên dẫn tới cuối cùng mất nàng. Loại này hiện thực, làm ta khó chịu. Lâm nhắm mắt lại thời điểm, ta nhìn không trung thưa thất sao trời. Ướn thuận một cái nhất chân thành nguyện vọng, nếu có kiếp sau, xin cho ta cùng với nàng ở bên nhau. Lại một lần mở to mắt thời điểm, lại phát hiện vẫn là ở một chỗ rừng rậm bên trong. Bên người, có một cái đột ngột thanh âm vang lên. "Holy, ngươi nhìn xem đó là cái gì?" Ngẩng đầu nháy mắt, ta thấy từ trên trời giáng xuống đen tuyền, thấy không rõ lắm đồ vật. Chính là, ta lại hưng phấn cực kỳ. "Thiên a, ta đều đã trải qua cái gì?" Chẳng lẽ nói, ta lại việc nặng đã trở lại? Chưa từng có nhiều tự hỏi, lúc này đây, ta một phen đẩy ra răng nanh, chính mình ngây ngốc ngơ ngác đứng ở chỗ đó. Phan, ở bị từ trên trời giáng xuống đồ vật tắp trung sau, ta mắng nha nhất miệng, tuy là có chuẩn bị, cũng không nghĩ tới tiểu rông cái từ bầu trời rớt xuống xuống dưới, đem người có thể tạp đến như thế chi đau. Bất quá, thân thể mềm mại tiếp xúc, vẫn là làm ta vui sướng không thôi. Ở ngắn ngủi chóng váng qua đi, ta quay đầu, thấy rõ ràng kia một trương nhắm mắt lại khuôn mặt khi. Nội tâm có vô số lần cảm ơn trời cao nghe được nguyện vọng của ta. Ta rốt cuộc, ở lúc ban đầu thời điểm kết bạn nàng. Ha ha. Kia một khắc, ta dương môi ngây ngô cười ra tiếng. Mà một bên, răng nanh tắc ngơ ngác nhìn chầm chầm ta. Di, hồ ly ngươi cũng sẽ cười như vậy ngu ngốc ca. Hắn vỏ đầu bộ dáng, xem ta nội tâm buồn cười. Này ngu ngốc, nào biết đâu rằng ta nội tâm ý tưởng nhi a bất quá. Những việc này, ta nhưng không muốn cùng hắn ta nói. Vì này một đời không hề làm nha bị nàng coi trọng, cho nên ta thực thành thật chờ nàng tỉnh táo lại. Chỉ là, ở nàng mở to mắt ngay mắt, ta không biết muốn như thế nào đối mặt nàng. Này đây, liền banh khuôn mặt, nhưng là ánh mắt, vẫn là so ôn hòa. Dông cái. Một tiếng dông cái, lại một lần sợ hãi nàng. Nàng ngao ngao che miệng lại, một bức tùy thời tùy chỗ muốn kẽ xỉu bộ dáng. Mà ta, còn lại là trực tiếp tuyên bố. ngươi hảo dông cái, ta kêu hổ li li. Ở nàng còn ở ngây người thời điểm, ta đem nàng ôm ở trên người, cất vó, nhanh chóng hướng trong nhà chạy đi. Như thế nào trọng sinh, vì cái gì sẽ trọng sinh, này hết thể không quan trọng. Quan trọng, là ta từ nay về sau, sẽ có một cái ôn nhu đáng yêu tức phụ nhi. Trở lại trong thôn mặt nhi, nhìn trong nhà quen thuộc người, Sam, còn có hổ ba hổ mẹ, ta nội tâm tương đương kích động. Nguyên lai, like, các ngươi còn ở, chỉ cần còn ở, sinh hoạt hết thể toàn hảo. Lúc này đây trọng sinh. Ta không hề tượng gì vạng giống nhau, một hai phải lười biếng, đứng ở một cái đỉnh điểm xem những cái đó khổ chung làm nhạc dây rủ tộc nhân. Nay một đời ta, ở đem tiểu giống cái lẩm bẩm về đến nhà sau, liền cần cụ tồn tại, làm người, làm việc. Mỗi một ngày, ta đều sẽ cùng răng nhanh cùng đi bên ngoài săn thú. càng sẽ tư tưởng, trước một đời đô quên nhi những cái đó cách làm. Đề nghị làm một ít dụng tốt, còn có điển viên cải tạo linh tinh. Như vậy ta, lệnh Sam rất là vui mừng. Nàng nhìn ta luôn là cảm thán, ta liền biết ngươi là không giống nhau. Thực hảo, ngươi như vậy, ta sẽ cảm thấy thực an ủi. Đời trước, ta luôn là thích vai chạm nàng, cùng nàng ninh tới. Như vậy mới có thể hấp dẫn nàng đối ta càng nhiều quan ái, đối ta bên này nhi trả giá tinh lực, cũng sẽ càng nhiều. Nhưng mà, sống lại một đời, ta mới phát hiện thượng một lần ta quá tự cho là đúng, cũng mạnh mẽ tắc cầu thân nhân ái, như vậy cách làm là không thể thực hiện. Ái một người, tôn trọng một người. Người đến tôn trọng nàng yêu thích, cũng đến, vì nàng suy xét. Nay đây, này một đời, ta thực tôn trọng cái này có thể vẫn luôn đối ta không rời không bỏ Sam. Đem nàng trở thành ta thân mụ giống nhau đối đãi. Ta đem tiểu giống cái cùng nhau nhận được Sam nơi này cư trú. Mỗi ngày làm bạn nàng, cùng nàng cùng nhau nói chuyện. Hơn nữa dẫn đường nàng, mau chóng dung nhập đến này một cái thế giới tới. Tiểu giống cái ban đầu là sợ hãi, nhát gan. Cùng trước một đời giống nhau. Nàng chính là cái loại này gặp được sự tình sẽ có vòi, nhưng là, một khi có áp lực, liền sẽ bắn ngược lên cái loại này loại hình. Nay một đời, ta phía trước vì làm nàng dung nhập đến này một cái thế giới, này đây cô y ở nàng trước mặt một bức đại chủ bộ dáng. Nhưng mà trong nhà bãi an vĩnh viễn như vậy thiếu. Mà ta, bởi vì ở bên ngoài ra sức đua bác, cũng tổng hội bị thương. Như vậy đi xuống không phải biện pháp a, xem ra, đến thay đổi mới được. Nay một đêm... Nàng vô về ta bị thương địa phương nhẹ nhàng chạm đến, ta nguyên là muốn đi vào giấc ngủ. Lại bị nàng sờ toàn thân đều nóng bước lên. Một phen nắm lấy nàng tay, ta ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nàng. Tức phụ, đừng sờ loạn. Ha ha, ta chính là nhìn quái đau lòng. Ngươi còn hào đi. Nàng khẩn trương mà sau này lùi bước. Ta hiện tại còn chỉ là một cái hồ ly thân thể. Này đây nàng còn không tính quá sợ hãi, buổi tối cũng nguyện ý cùng ta rửa gần cùng nhau ngủ. Chỉ là... Vừa rồi ta ngầm có ý tỉnh tố thanh âm, sợ vẫn là làm nàng khẩn trương đi. Ân, con hảo, đừng loạn chạm vào ta, ta sẽ chịu cái thế. Tới, ngủ. Ta không cho phân trần, lập tức liền đem người ôm ấn tại thân hạ. Nàng thanh thật thuận theo dưỡi vào ta, thường thường lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá ta liếc mắt một cái. Như vậy tiểu tâm cẩn thận, lại đáng yêu tiểu giống cái, làm ta hạnh phúc không thôi. Kỳ thật, chỉ cần còn có thể như vậy ôm nàng, ta liền cảm thấy thực hạnh phúc. Ngày hôm sau. Tiểu Dông cái cùng ta nói, hồ, chúng ta hiện tại cái này ra, không thể chỉ là ngươi một người dưỡng, ta cũng cần phải tận lực mới hảo. Cho nên từ giờ trở đi, chúng ta cùng nhau nỗ lực phấn đấu dưỡng cái này ra được không? Nàng có chút lo lắng, sợ ta cự tuyệt bộ dáng, mà ta lại là khẳng định gật đầu. Hảo, tiêu cái này ra liền giao cho ngươi, ngươi từ giờ trở đi muốn xử lý chúng nó. Ngươi nam nhân ta ở bên ngoài cùng bọn họ cùng nhau săn thú, chúng ta nam chủ ngoại, nữ chủ nội, tốt không? cực hào lý. Nàng cười vui đáp ứng. Việc này, chúng ta như vậy quyết định xuống dưới. Xem nàng nhanh như vậy liền dung nhập đến ta trong sinh hoạt, cũng thói quen ta quản nàng kêu tức phụ nhi, như vậy sinh hoạt, làm ta càng thêm có động lực. Mỗi cách một thời gian, ta liền đi bên ngoài săn thú. Đánh đến đồ vật trở về, nàng liền vui sướng đi thu thập mấy thứ này. Mới, cũng ở ta một lần vô tình dẫn đường chung, bị trong tộc người tìm được. Nay đây, nhà của chúng ta hiện tại cũng không thiếu mới. Nàng mỗi lần đều đem này đó con ngồi xử lý cực hảo. Tiểu thịt cắt thành cao nhồng nhi, ướp về sau, lại phóng tới pháo hoa mặt trên hương làm. Tuy rằng là hàm, nhưng là hương vị cũng cực không tồi. Không riêng gì có thịt. Từ nàng trở về sau, trong nhà cũng nhiều quả nhi. Biết nàng thích ăn trái cây, ta liền ở không săn thú thời điểm, mang theo nàng cùng đi bên ngoài trích quả nhi. trích rau dưa. Có lẽ là bởi vì ta nguyện ý cùng nàng cùng nhau ăn rau dưa củ quả. Này đây tiểu nữ nhân đôi mắt luôn là lượng sẵn sán. Chỉ cần bị nàng dùng như vậy ánh mắt nhi nhìn chằm chằm, ta liền sẽ không khỏi tự trương hương phấn. Nhưng là, mặc kệ thế nào, ở nàng còn không có hoàn toàn tiếp nhận ta thời điểm, ta là không tính toán bá chiếm nàng. Cho nàng nguyên vẹn tự do, nhưng là cũng không cho nàng cùng bên ngoài giống được có càng sâu trình tự tiếp xúc. Ta biến thân, là một đạo cực khó khăn quan. Ở hóa thân làm người thời điểm, ta chính là nàng tốt nhất bạn chơi cùng. Chính là... Có đôi khi ở chung lâu rồi, tình tố, cũng sẽ cầm lòng không đậu nảy sinh. Ngày này, ta trước tiên trở lại trong động, nghe nội bộ thỉnh thịch tiếng vang, cũng là khiếp sợ. Vội vang nhảy vào đi, liền thấy một màn làm ta chảy máu mũi hình ảnh. Không thể tưởng được, tắm gội chung nàng, cư nhiên như thế mỹ lệ. Đã từng xem qua vô số lần dã nhân giống nhau tình cảm mãnh liệt sự tình. Lại không có cái nào giống cái dáng người có nhà ta này một vị hảo. Ngày này, ta làm việc giả sỉ thần không yên. Trước mắt Tổng hội không tự kìm hãm được hiện ra tiểu giống cái dáng người tới. Nghĩ nghĩ, thân thể của ta sẽ có chút dao động. Cũng sẽ, có loại ở kích thích, phát ngứa ngứa cảm giác. Có trước một đời kinh nghiệm, ta biết đây là bởi vì muốn biến thân duyên cớ. Đã chịu giống cái kích thích, cũng sẽ gia tốc biến hóa hóa hình làm người. Nhìn dáng vẻ, bị tiểu giống cái như vậy không ngừng kích thích, ta hóa hình làm người thời gian trước tiên. Đây là làm ta chờ mong, nhưng là cũng là làm ta sợ hãi lo lắng. bởi vì Một khi hóa thân làm người hình, ta khẳng định là che lấp không được chính mình ở tiểu giống cái trước mặt thú tính. Cái loại này bản năng, nơi nào là tưởng che lấp liền dấu hạ. Không nghĩ làm nàng thấy ta xấu xí một mặt, cho nên ở tức phụ trước mặt, luôn là khống chế được loại này tình tố. Chỉ là, hôm nay buổi tối ta như thế nào cũng ngủ không được. Ôm trong lòng ngực sinh xắn lanh lợi tiểu tức phụ nhi, nghe thuộc về nàng gố hương. Trong đầu, là ban ngày tức phụ nhi tắm rửa hình ảnh. Như vậy tưởng tượng. Ta liền càng khẩn mà ôm nàng. Có nàng đầu cũng phát ra khó chịu dên gì. Hồ, ngươi làm sao vậy? Bị đánh thức tức phụ nhi bái ta khẩn chương hỏi. Tức phụ, ta khó chịu làm sao bây giờ? Rốt cuộc, ta không chế không được hừ hừ ra tiếng. a, ngươi phát sốt, Thương lại khó chịu. Nàng chạy nhanh bỏ dậy, sờ ta thái dương. Sờ thân thể của ta. Đến lúc này, càng làm ta khó chịu sao động. Tức phụ, ngươi. Ngươi càng chạm vào ta. Ta liền càng thêm khó chịu a này thân mình nhiệt năng liền giống muốn hóa rất giống nhau. Ta vẻ mặt vô chi. Nội tâm cũng vì chính mình vô sỉ mà bực bội. Nhưng là đi, ta thật sự. Thật sự không biết như thế nào che giấu chính mình tình tố. Hai đời làm người nữ nhân liền ở trong ngực, ngươi muốn ta lại muốn tượng trước kia giống nhau thờ ơ, sao có thể sao. Nàng gọi ta thân, cảm nhận được ta dị thường sau, ngượng ngùng lại xấu hổ đứng ở chỗ đó. Hàng mi dài không ngừng run rẩy nàng, ở suy tư qua đi. Từ Hồ rốt cuộc làm ra quyết định, chậm rãi giơ tay, hướng ta trên người sở tới. "Hồ, ta tới giúp ngươi. Không sợ, ngươi còn có ta ở đây." Leo xi si ngoài kỳ Đi. Phần 491. Chương 491, Hồ Ly cùng tiểu tức phụ trọng sinh tiểu nhật tử tam. Này một đêm tức phụ nhi dùng tay giúp ta một việc rất quan trọng. Này một đêm, ta tương đương thỏa mãn. Vẻ mặt ngây ngô cười ôm không cam lòng lại xấu hổ tức phụ nhi ngủ cái mặt trời lên cao mới lên. Ngay hôm sau, Ta tinh thần phân chấn, nhìn cái gì đều cảm thấy thuận mắt Nhi. Nhìn cái gì, đều cảm thấy một mảnh ánh nắng tươi sáng. Tương đối tới nói, tức phụ Nhi liền thẹn thùng nhiều. Cặp mắt kia cũng chưa dám xem ta. Từ thế giới nhân loại, đến bây giờ cái này thú nhân thế giới, nàng lập tức thích hứng không được, đây cũng là bình thường. Bất quá, đêm qua ở chung, cũng làm ta minh bạch, kỳ thật, người cảm tình, thật là trô ra tới. Cho nên từ nay về sau, ta không cần lại sợ hãi lo lắng này đánh mất kia. Cùng tức phụ nhi bình thường luyến ái, chính là đến như vậy tiến hành đi xuống. Nghĩ đấu, ta không hề tượng trước kia giống nhau bởi vì băn khoăn thật mạnh mà sợ tay không trước. Tương phản, hiện tại ta, sẽ ở nàng trước mặt biểu hiện ra tà ác bản tính. Mỗi lần, ta đều là nghiêm trang đứng ở nàng trước mặt. Chính là, nói nói chính sự nhi, rồi lại đột nhiên chuyển tới mặt khác sự tình thượng. Tức phụ, ta cảm thấy ngươi nói cực hảo, lợn rừng sẽ sinh ngay con, chỉ cần nhiều cùng hắn mấy đầu heo mẹ, xác thật là có thể nhiều sinh một ít xem ra, vi phu về sau muốn nỗ lực một ít mới hảo. a, vì cái gì muốn nỗ lực a? tức phụ nhi ngây ngốc cục lốc bộ dáng, xem lòng ta hoa nộ phóng. ngơ ngác, vi phu không nỗ lực, về sau như thế nào dưỡng con của chúng ta? ta nhu âm khẽ nhũ nàng khuôn mặt nhỏ nhi, nhìn kia một sợi dạng mây đỏ bò lên trên gò má, một đôi mắt càng là thẹn thùng tả hữu loạn chuyển nhi. như vậy đáng yêu ngơ ngác, nơi nào làm ta không chế trụ, túi người nhẹ nhàng hôn lấy. sâu lắm. Ta cư nhiên bị một đầu hồ ly cấp lại thân lại sở, còn Nga thiên lạc, ta là người A, chính là, hiện tại ta cùng với thú nhân. Xong việc, nghe tức phụ nhi hoảng loạn vô chương nói, ta âm thầm buồn cười. Đáng thương tiểu ngơ ngác, còn không có tử nhân loại đặc có hoàn cảnh, hoàn toàn dung nhập đến chúng ta thú nhân thế giới, xem ra, cần thiết làm nàng thành tỉnh ý thức được, thế giới này, không bao giờ là nàng trước kia tiếp xúc thế giới. Cho nên, ta bắt đầu lấy thú thân các loại tư thái cùng nàng nói đến nhân sinh giữa nhất điểm mỹ tình yêu. Mỗi ngày buổi tối, ta ôm nàng cọ sát, thân thiết kêu nàng ngờ ngác. Đem trên người nàng sở hữu có thể hưởng thụ địa phương đều cấp hưởng thụ. Kể từ đó, kích thích cũng là thành vô cùng gia tăng. Thân thể của ta, còn có các loại bên ngoài, đều ở hướng hóa hình phương diện phát triển. Rất nhiều lần, ở cùng tức phụ nhi tình cảm mãnh liệt thời điểm, ta còn cảm nhận được chính mình hóa thân vì nhân loại bộ dáng. Vì thế, hai chúng ta đều thực kích động, cũng giai đoạn gây gắt nhất của bệnh đái. Tiểu tức phụ lúc ban đầu ngượng ngùng vứt bỏ sau, lại cùng ta ở bên nhau khi, cũng không có như vậy thẹn thùng. Thả, có đôi khi còn ngẫu nhiên rất lớn mật. Ta cảm thấy, nàng trời sinh chính là thuộc về cái này thú nhân thế giới. Có nàng đã đến, người trong thôn sinh hoạt cũng càng thêm được đến thay đổi. Mà nàng, cũng càng ngày càng đã chịu người trong thôn hoang nên. Ngày nay, ta lại tưởng dĩ vãng muốn sản săn thú trở về, lại phát hiện trong phòng cũng không có tức phụ nhi thân ảnh. Lần này ta luôn cuống. Thói quen mỗi lần trở về, đều sẽ thấy thân ảnh của nàng, nàng gương mặt tươi cười. nay đột nhiên không thấy bóng người, làm ta tương đương khó chịu. Ta ném xuống đồ vật liền nhập ngoại đi tìm người. Tức phụ. Tức phụ. Từng tiếng gọi, làm người trong thôn đều buồn cười. Sam càng là đang nghe nói sau lắc đầu không thôi. Tiểu tức phụ nhi à, nàng đi nha trong phòng đi. Nghe nói nha nhặt một nữ nhân trở về, lúc này nàng đang ở cùng nha nữ nhân cùng nhau tán gẫu đâu. Như vậy a. Biết tức phụ Nhi không chạy, chỉ là đi xuyến môn Nhi đi, ta lúc này mới yên tâm xuống dưới. Chẳng qua, rõ ràng chúng ta lúc này đây săn thú trở về, tức phụ như thế nào còn không trở về nhà chờ ta đâu. Nay tưởng tượng pháp trào ra tới, ta thực hụt hâm Nhi, liền cảm thấy đi, bị tức phụ Nhi xem nhẹ. Thả, nàng vẫn là chạy tới kiếp trước nàng nam nhân trong nhà, răng nanh hoa hoa. Càng muốn, ta càng là hủy khuất vô cùng. Nay đây ở nhảy vào răng nanh trong nhà khi, sắc mặt liền có chút khó coi. Giang nanh vẫn là trước mặt trước kia giống nhau, hàm hậu thành thật. Thấy ta tới, vui mừng xoa xoa tay, lôi kéo ta liền hướng một bên nhi đi. Cái kia, ta nói cho ngươi, lúc này đây ta đi bên ngoài cũng nhặt được một cái tiểu tức phụ nhi. A, nhặt được tiểu tức phụ nhi. Nghe lời này, ta mới có điểm ngây người nhi. Nay tiểu tức phụ nhi, nơi nào là nói nhặt được liền nhặt được. Theo ta được biết, trước một đời thời điểm, không ít người cũng là hâm mộ giang nanh có tiểu tức phụ nhi cho nên không ít người đều đi bên ngoài nhặt người, cho dù là trước một đời ta, cũng là lặng lẽ sờ sờ đi bên ngoài chuyển động quá vô số hồi, ý đồ nhặt về một cái ngoan ngoãn đáng yêu tiểu tức phụ nhi. Nhưng mà cũng không có hiệu quả như vậy. Nay một đời, Giang Ninh thật sự có nhặt được tức phụ mệnh. Ta tò mò nhìn chăm chăm hắn, tỏ vẻ không rõ. Nha còn lại là hàm hậu đem ta kéo qua đi. Nha, ngươi nhìn xem, chính là như vậy một cái tiểu tức phụ nhi ai nhưng thẹn thùng, ăn mặc quần áo còn có mang đồ vật. Nhìn thật đúng là phức tạp khẩn đâu. Nhà ngươi tiểu tức phụ nhi đang ở thế nàng rửa sạch miệng vết thương, chấn an nàng. Hắc hắc, hồ, ngươi tức phụ nhi thật tốt. Nhìn liên kiều mềm khẩn, ta lúc này đây nhặt được, cũng là kiều mềm, vừa thấy khiến cho người thích kia một loại đâu. Xem hắn ngọt ngào mà cười, ta cũng thay hắn cao hứng. Hành, tiểu tử ngươi vận khí thật là không tồi a Hai đời đều có thể nhặt được một cái tức phụ nhi, này không phải vận khí tốt là gì. Vào được trong phòng. Thấy cái kia ngơ ngác buồn trên giường nữ nhân, ta lại ngửi được không giống nhau hơi thở. Nữ nhân này, sắc thật có cùng tiểu tức phụ nhi giống nhau hơi thở. Nghe lên, dường như cũng là một cổ nhàn nhạt nhân loại hơi thở. Bất quá, nàng biểu tình càng hoảng loạn, cũng càng mảnh mai. Thấy ta như vậy một đầu hồ ly tiến vào đầu tiên là ngây người nhi, chợt liền rào rạt run rẩy. Không cần, không cần tới gần ta, các ngươi tránh ra, tránh ra a Nhìn như vậy hoảng loạn người, ta nhăn, nội tâm không thích thực. Tiểu tức phụ nhi còn ở bên trong an ủi nàng, hơn nữa thế nàng rửa sạch miệng vết thương. Lại đợi hảo một thời gian, tiểu tức phụ nhi mới từ bên trong ra tới. Nàng cũng là mới đến cái này địa phương tới, dường như là từ một cái cổ đại thời đại xuyên qua tới. Ngươi chờ có ghét bỏ nàng, nhân tài tới, có chút hoảng loạn là bình thường. Ta chính là nhìn không thuẫn mắt, một bức toàn thế giới người đều phải ăn nàng bộ dáng, chúng ta có như vậy đáng sợ sao? Huống chi nói còn có ngươi cái này đồng dạng là xuyên qua người còn ở Trấn An nàng đâu. Ta rất khinh bị, thật trướng mắt này một đời răng nhanh nhặt được tiểu tức phụ nhi. Theo ý ta tới, nhà ta tiểu tức phụ nhi là thật sự cực hảo người. Sợ hai cũng chính là kia một hồi, bên, cũng không có lại lung tung làm. Tiểu tức phụ nghiêng đầu nhìn ta, có chút bất đắc dĩ, đem ta bế lên tới thời điểm, nhẹ nhàng vu về ta da lông, ta liền lại an bình. Kỳ thật đi, thú nhân chính là điểm này hảo. Ở còn không có hoàn toàn thành nhân hình thời điểm, có thể bị tiểu tức phụ nhi ôm ôm. Thường thụ nàng khó được ôn nhu chạm đến. Đương nhiên, một khi ta hóa thân vì cường đại tồn tại, nàng cũng chỉ có thể an tĩnh ngẩng đầu nhìn lên ta. Nay đây, không đến đặc thù thời khắc, ta là thật không muốn lại hóa thân vì cao lớn tồn tại. Như vậy nho nhỏ một đoàn nhi, bị nàng đuốt, thoải mái không muốn không muốn. ngẫu nhiên, tiểu tức phụ sẽ cùng ta nói các nàng kia một giới thế giới. Nói nhiều, ta cũng liền đã hiểu. đời trước. Tiểu tức phụ nhi không muốn nói chính mình là xuyên qua. Nay một đời, có ta này anh minh thông tuệ hồ ly dẫn đường, nàng đối ta là biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Vì thế, ta tỏ vẻ tương đương vừa lòng. Khả năng bởi vì tiểu tức phụ cùng cung vô hoa đều là xuyên qua nữ duyên cớ, cho nên các nàng hai quan hệ cũng liền càng thêm hảo lên. Kia cung vô hoa không có việc gì liền chạy tới tìm nàng nói chuyện thiếm, hỏi sự tình. Hai người cũng cùng nhau hướng bên ngoài đi ngắt lấy những thứ khác. Xem răng nanh đối cung vô hoa bộ dáng đến là săn sóc tỉ mỉ thực. Cùng trước một đời giống nhau, thoạt nhìn là cái có thể chấp và quá nhất một đôi nhi. Bất quá, kia cung vô hoa đối với ta tựa hồ vẫn luôn ôm nồng đậm tò mò. Không có việc gì thời điểm, cũng sẽ lặng lẽ đánh giá ta. Này làm ta không vui, luôn có loại ta bị người ta lặng lẽ mơ ước giống nhau hảo giác. Vì thế, mỗi lần có cung vô hoa thời điểm, ta đều là tận lực tránh cho cùng nàng gặp nhau. Này một năm mùa đông tựa hồ phá lệ lãnh. Điều tức phụ nhi sợ lãnh, này đây luôn là sẽ hướng ta trong lòng ngược tàng. Mà ta, bởi vì trời sinh là băng hồ, có thể cho nàng ấm áp kỳ thật hữu hạn thực. Giờ khắc này, ta vô kinh khắc vọng hóa thân làm người. Chỉ cần hóa thân làm người, ta có thể làm sự tình liền quá nhiều. Thả, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ không rắc hiện tại như vậy lãnh. Cũng không biết có phải hay không ta gọi lại một lần linh nghiệm. Ngày này cùng tức phụ nhi lại là một phen thân thiết sau, ta hệ chặt muốn ra khó chịu đồng thanh. Tức Phụ ta muốn hóa hình làm người. A, vậy phải làm sao bây giờ? Tức Phụ Nhi nhìn ta thống khổ bộ dáng, xoay người, chạy tới đem Sam tìm tới. Hai tử, hắn yêu cầu ngươi kích thích, lúc này, thân là giống cái ngươi, càng là kích thích hắn, hắn liền càng thêm dễ dàng hóa thân làm người hình. Cho nên cụ thể muốn như thế nào làm, ngươi xem làm đi. Sam nhìn về sau, nói ra cùng trước một đời giống nhau nói tới. Đời trước, ta cũng là ở Tức Phụ kích thích hạ, cuối cùng thành công hóa hình làm người hình. Như vậy này một đời đâu? Đời trước ta còn bởi vì hóa hình biến người bị thương tức phụ nhi, nay một đời, cho nên ta không thể lại thương tổn nàng. Nàng chính là lòng ta nhòn nhọn người trên nhi nào. Ngươi đi ra ngoài, không cần tiến vào, ta chính mình ở chỗ này nốc. Thấy nàng ngượng ngùng tiến vào, ta dương miệng nói tiếng người. Ta không rời đi, nhưng mà ta không giống còn tốt một chút. Nay một giống, nàng cư nhiên liền không hề sợ hãi, cũng không ngượng ngùng, mà là lớn mật tiến lên. Ông ta, chủ động hôn môi ta Vô súc ta Nếu là trước đây, ta khả năng sẽ thực hứng phấn Cực vui vẻ Cùng nàng cùng nhau làm một ít bên sự tình Chính là hôm nay nàng làm như vậy Ta lại là lại rung động Lại sợ thương tổn nàng Cho nên không hưởng ứng nàng, chỉ là hướng nàng hí bang Đi, ta không nghĩ thấy ngươi Lúc này ngươi chạy nhanh đi ra ngoài A Nội tâm liền giống có hỏa ở thiêu đốt Tiểu tức phụ tay Đi đến nơi nào, liền giống đem hỏa điểm tới nơi nào Trong lúc nhất thời, ta khó chịu toàn thân đều đang run rẩy Thân thể, càng là không chịu không chế không ngừng phông lên, biến hình, vặn mẹo. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 492 chương 492, Hồ Ly cùng tiểu tức phụ trọng sinh tiểu nhật tử 4. A. Ta không ngừng phát ra thống khổ hò hét thanh. Có thể là ta hình tượng thật là đáng sợ, tiểu tức phụ trước mắt có che lấp không đi sợ hãi. Nhưng là, nàng vẫn là dung cảm tới gần ta, không ngừng gần sát ta, hồ. Không cần sợ hãi, có ta ở đây, có ta ở đây, ngươi không phải sợ. À à, ta phát ra một tiếng lại một tiếng hò hét. Cuối cùng, thân thể của ta đem này một phòng tất cả đều tràn ngập mãn. Ở hóa hình làm người phía trước, còn phải trải qua thú thân không chịu không chế vẫn luôn biến đại. Thẳng đến, cuối cùng nháy mắt quan điểm thẩm mỹ một đạo hơi thở sỏ xuyên qua, lại hóa hình vì nhân loại bộ dáng. Cái loại này quá trình, theo trải qua qua các thú nhân hình dung liền thật sự giống tại thân thể trưởng đến lớn nhất thời điểm đột nhiên bạo phá nếu là có thể tỉnh lại liền trọng sinh làm người mà không thể tỉnh lại nói liền hoàn toàn biến thành nửa người nửa thú yêu quái giống nhau tồn tại linh trí cũng sẽ chậm rãi bị lạc cuối cùng hoàn toàn tiến hóa thành một đầu dã thú giống nhau tồn tại loại này trải qua ta chỉ là ngấm lại liền cảm thấy đáng sợ bất quá ta cũng có mê chi tự tin tin tưởng chính mình sẽ không thay đổi thành như vậy vô dụng kẻ thất bại tiểu tức phụ đôi ta Chấn ăn ta, trêu đồ ta. Sở hữu có thể kích thích cổ tay của ta tất cả đều sử thượng, chính là ta chính là kém chỉ còn một bước. Rõ ràng đều có hình người bộ dáng. Ở cuối cùng thời khắc, chính là sẽ thất bại, lại thu không trở về kia một chân, hoặc là một cái đuôi. Kể từ đó, tiểu tức phụ là càng thêm nóng lòng. Ngoài phòng, Sam ở từng tiếng thở dài. Nàng trên đường đi ra ngoài trong chốc lát. Hắn như vậy đi xuống sẽ tương đương nguy hiểm, nếu thất bại, cũng chỉ có thể bị lạc tự mình cuối cùng lưu lạc trở thành một đầu không có lý trí giã thú. Liền không có biện pháp cứu lại sao? Có thể, nhưng ta còn là câu nói kia, cần thiết muốn cũng đủ kích thích, ngâm lại, muốn như thế nào mới có thể kích thích đến hắn. Sam ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Quyên Nhi, nói cho nàng không cần hoảng loạn, nhưng là, lại có một cổ kỳ dị lực lượng ở nói cho nàng, kỳ thật, ngươi còn có thể vùng ra tay chân đi làm. Ta đã biết Sam. Đỗ Quyên Nhi nhẹ giọng đáp lại. Xoay người nhìn trong phòng cái kia còn ở đau khổ rẽ ruồi nhân thú chuyển hóa tồn tại nàng cắn môi cuối cùng làm ra một cái rất khó quyết định mơ hồ chúng ta cảm nhận được bị một cổ kỳ quái lực lượng vây quanh kia ấm áp còn có thoải mái cảm giác làm ta điên cuồng lên ô đau đã chết nghe thấy một tiếng áp lực nước nở thanh ta lập tức từ trong mê loạn tỉnh táo lại thấy dưới thân cái kia mãn chảy đầy mặt hơi thở thắng nhược cô nương, cùng với hai chúng ta dính vào cùng nhau thân thể trong nháy mắt kia Ta cái gì đều minh bạch. Vì đánh thức ta làm người ý chí chiến đấu. Vì làm ta hoàn toàn hóa thân làm người hình, ta đáng yêu, lại đáng thương cô nương, lăng lả dùng chính mình thân tới đánh thức ta. Nay tiểu đáng thương nhi, như thế nào liền như vậy nhận người đau a, Ta chạy nhanh rời khỏi tới. Đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu đáng thương nhi thấy chúng ta thân khi, tựa hồ sửng sốt một chút. Chính là, kế tiếp, liền xong có rúm lại sau này lui. Nhìn như vậy nàng, ta cũng là hữu tâm vô lực. Lại nhìn trên mặt đất kia một bãi lại một bãi vết máu, cùng với, tiểu đáng thương trên người trọng điệp những cái đó dấu vết. Thậm chí còn, có một ít không chịu không chế vết máu chống chất. Giờ khắc này, ta tâm là thật sự đau tới rồi cực hạn. Ngươi như thế nào ngu như vậy a, đều nói muốn ngươi rời đi, ngươi, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Ta vô cùng hối hận nhiều quá mức vui mừng chính mình hóa thân làm người hình. Chính là tiểu đáng thương nhi lại ở thời điểm này miễn cưỡng mở to mắt. Hồ, ngươi hảo xoay khí a. A, có lẽ là ta quá mức với ngốc lăng, Đỗ quyên nhi phốc mà cười ra tiếng tới, người đi chiếu một chút trong nước mặt bóng dáng, thật là đẹp thực nào. Thấy nàng không hề thống khổ, ta cũng vui mừng xoay người đi để ra một xô nước tới. Chờ đến mặt nước không hề nhộn nhạo, liền thùng một nhìn, trong nháy mắt kia, ta cũng ngờ ngơ. Trong gương nam nhân, thoạt nhìn phong thần tuần lang, mặt mày tựa hư tựa chính, cứ như vậy nghiêng nghiêng thoáng nhìn, liền cảm thấy tâm nhi sẽ bang bang loạn nhảy. Ta ngẩng đầu. Đối thượng nàng ngơ ngác nhìn ta hình dáng. Nội tâm đột nhiên liền cười. Nguyên lai, like, tiểu tức phụ nhi là cái nhan sắc. Ơn, tức phụ nhi nói, đặc biệt thích nào giống nhau, liền tính là không gì đó. Lúc này đây, ta nhưng xem như thấy nàng thích ta nào giống nhau. Hợp lại là bởi vì ta diện mạo đâu. Bất quá, có thể làm nàng quên mất biến thành phụ nhân sau đau đớn, như vậy dung nhan cũng là có chô đáng khen. Ta nghiêng nghiêng thoáng nhìn nàng. Tức phụ. Ngươi nhưng hảo. Lại ngượng ngùng. Mê người cười. Trong nháy mắt kia, ta kiêm ngốc tử Tức phụ Nhi nha, thật là ngốc ngốc có thể. Giữa miệng chảy nước miếng, vẻ mặt ngượng ngùng không biết tròn lên hình dáng. Ta âm thầm buồn cười, từng bước khẩn khinh tiến lên, tối người, hàng mi dài nhẹ nhàng chớp chớp. Tức phụ. A. Nga. Hảo Mỹ. Nàng ngây ngốc ngơ ngác giơ tay, vuốt ta khuôn mặt. Thẳng đến, ta nhẹ nhàng cắn nàng ngón tay nhi. Tiểu Tức phụ Nhi đảo trừ khí, si ngốc nhìn ta. Cuối cùng Một khuôn mặt hồng thành đào hoa nhi. Kỳ thật, như vậy nàng, càng là mỹ làm ta không rời mắt được. Ta cưới người, một cái nhất thuần tịnh hôn phong bế nàng, chống nàng tay, triền miên hảo nửa ngày, lại buông ra khi, tiểu tức phụ nhi ôm ta. Giống đang nằm mơ giống nhau, ta, ta thật sự có thể cùng ngươi như vậy mỹ người ở bên nhau nào. Ngươi này ngốc tử kỳ thật ngươi cũng hảo mỹ. Chờ đến nàng thân thể lược tốt một chút, hai chúng ta dắt tay ra cửa. Sam nhìn ta hơi hơi mỉm cười. Kia thỏa mãn bộ dáng cũng làm ta nội tâm thoải mái. Hướng nàng hơi hơi cong cái eo, lao ngươi vướng bận. Nàng xua tay, cười ha hả. Không cần, không cần, ngươi hoàn hảo liền hảo. Hiện tại ngươi, ta nhìn cực hảo. Nhìn lão nhân gia vừa lòng bộ dáng, ta cũng vui vẻ. Kỳ thật, ta chỉ cần lược làm hảo một chút, nàng liền rất thỏa mãn. Như nhau, nhà ta tiểu tức phụ nhi giống nhau. Kiếp trước ta, là như thế nào cái hôn trường cách sống nhi đâu. ngẫm lại đời trước. Ta luôn là đem cái này một lòng yêu thương ta phụ nhân khi muốn dầm chân nhi. Càng là đem nàng sặc hảo chút thời điểm trả không được miệng. Hiện giờ nghĩ đến, trước một đời ta, là cỡ nào hấu chi nha. Ta hóa hình là người, lớn nhất chỗ tốt, chính là có thể mang theo, con tiểu tức phụ nhi đi bên ngoài đi rồi. Cao lớn anh tuấn ta, che chở ta tiểu tức phụ nhi ở trong thôn đi lên một chuyến, đưa tới vô số người vây xem. Còn có bọn họ mới lạ đánh giá ta ánh mắt, Kia một khắc, tiểu tức phụ thật sự cực giống một cái tiểu nương tử. Mà ta, còn lại là cái kia một lòng che chở tiểu nữ nhân đại nam nhân. Chúng ta này một thôn người, liền nhìn hai người các ngươi thuận mắt nhi A tới tới, đến lao nhân ta dân đến tới uống trà A, ta nhìn các ngươi như vậy đang đối một đôi nhi, trong lòng thoải mái, về sau nhưng đến nhiều sinh mấy cái hải tử. Nhắc tới đến sinh hải tử chuyện này, tiểu tức phụ nhi lại đỏ mặt, chỉ là rũ đầu, không phản ứng, ta biết, nàng là nghĩ tới những cái đó mắc cỡ sự tình. Hảo, mong ngươi lao cắt nôn hồ nhất định phải nhiều nỗ lực mới là ta thản nhiên tiếp nhận rồi trăm tuổi lão nhân chúc phúc lão tử dương không có nha miệng ha hả mà cười Lược ngồi trong chốc lát nghe xong lão nhân một ít dục nhi kinh nghiệm sau chúng ta liền đứng dậy chuẩn bị về nhà ngày này chuyển động cũng không sai biệt lắm lệnh người trong thôn cũng biết ta hiện tại hồ ly ly kỳ thật cũng là cực tuấn mỹ như vậy đủ rồi ân ta thừa nhận đây là xuất phát từ một loại muốn khoe ra ý tưởng mới như vậy làm đi đến giao lộ thời điểm Đỗ Quyên, Đỗ Qu Nhi. Một tiếng vội vàng gọi truyền đến. Hai chúng ta cùng nhau quay đầu lại, liền thấy nha nhặt được cái kia cổ đại nữ nhân, chính vội vàng hướng chúng ta đi tới. Chờ đến nàng thấy rõ ràng ta khi, lập tức ngốc đứng ở tại chỗ, khuôn mặt phút chốc ngươi hồng thành cùng Tức phụ nhi ngày thường giống nhau mặt. Chỉ là, ta nhìn lại cảm thấy rất chán ghét, quay đầu, túm chặt Tức phụ nhi liền hướng trong nhà đi. A, cái kia, chúng ta hôm nào lại liêu a? Cung vô hoa ở sau người không lên tiếng nhi nhưng là ánh mắt kia vẫn luôn đuổi theo ta là thật sự ngươi về sau cách xa nàng một chút ta nhìn nữ nhân này liền bất chính xoay người ta hướng Đô Quyên Nhi uy hiếp chính là nàng lại không sao cả mà phất tay không có a ta cảm thấy nàng người còn hành tuy rằng nhát gan một ít nhưng là này không phải cũng ở chậm rãi dung nhập thế giới này sao vô hoa người này đi tâm linh thủ xảo ta cảm thấy còn nàng còn muốn nói đi xuống ta lại là mắt lén một nhìn nàng lập tức liền tắt nghẽn nàng miệng Một hồi ngọt ngào trừng phạt qua đi, nhìn ý loạn tình mê tiểu nữ nhân, ta giọng căm hận hỏi nàng. Còn nghe người nam nhân nói, ta, xem nàng không muốn, ta lập tức lại thực thi loại này điểm mỹ trừng phạt. Ân tiểu tức phụ nhi không nghe lời, kỳ thật cũng mãn hảo. Ít nhất, ta có thể nhân cơ hội nhiều trừng phạt nàng một ít đã như vậy tưởng tượng, ta liền thừa dịp nàng còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây thời điểm, một lần một lần hỏi. Cần phải nghe người nam nhân nói, cần phải nghe ta chỉ thị, cần phải. đáng thương tiểu Giờ khác này hoàn toàn bị ta thân chóng váng. Thẳng đến, một trương miệng đều xương thành ruột giống nhau. Nàng chạy nhanh nhấc tay. Ta cái gì đều y kìa ngươi. Lại hoảng loạn sau này nhảy xúc. Kia sợ đầu sợ não, sợ hại đến cực điểm bộ dáng. nhìn ta ha ha cùng thiếu. Ai nha, ngươi cái tiểu ngốc tử nha. Thật là, thật là. Ta này giống nhau điên cuồng tiếng cười, đem nàng cười xấu hổ thực. Tiểu tức phụ nhi một dầm chân, sinh khí. Quay người chạy về ra đụng phải môn không cho ta vào nhà. Muốn giữ cửa cấp đẩy đi. Như vậy tiểu tức phụ chắc chắn càng tức giận. Không có cách, ta chỉ có thể hảo nôn khuyên bảo. Chính là, lúc này đây tiểu tức phụ nhi cũng là quyết tâm. Ta tính toán, chúng ta tách ra phòng ngủ. Thẳng đến ta hoàn toàn tiêu khí ngươi mới có thể vào nhà tới ngủ. Ách, từ đem tiểu tức phụ nhi nhặt về tới sau, chúng ta liền không tách ra quá. Hiện tại này bởi vì một hồi trừng phạt, lăng là muốn tách ra. À à à à à, trong ngáy mắt kia, ta thống khổ đến cực điểm. Không cần a, tiểu tức phụ nhi, ngươi mở mở cửa, ta bảo đảm, về sau không loạn chạm vào ngươi. Kỳ thật là ngươi quá mỹ vị, ta nếm một lần lại một lần, chính là luyến tiếc buông tay a. Ta nói không cần liền không cần, ngươi rời đi. Ly ta xa một chút, tiểu tức phụ tựa hồ đang khẩn trương, sợ hãi cái gì. Hơn nữa, cái loại này mánh liệt chống lại lực độ, làm ta có chút sinh nghi. Im lặng tưởng tượng nàng nhìn ta dung nhan bộ dáng, ta có chút minh bạch nàng ở sợ hãi cái gì. Leo xi si ngoài Kỳ Địp Phần 493 chương 493, Hồ Ly cùng Tiểu Tức Phụ trọng sinh Tiểu Nhật Tử, Nam. Lúc trước Tiểu Tức Phụ Nhi đề nghị tạo phòng thời điểm, chính là khai không ít cửa sổ. Hơn nữa, vì trong nhà ánh sáng hảo, cho nên này cửa sổ khai cũng không ít. Có mấy phiến cửa sổ là không thế nào thường khai. Chính là lại là tồn tại a Như vậy tưởng tượng, Ta thực cơ chí mà chậm rãi quay đầu. Đi trên núi hái được một đại phùng hoa dại nhi, kiên nhẫn bệnh thành một cái vòng hoa, lại đem mặt khác một bó sửa sang lại cực xinh đẹp đẹp, lúc này mới đi mở ra cửa sổ nhớ. Cửa sổ khai nháy mắt, tiểu tức phụ nhi còn ở con nghèo nghe ngoài cửa động tĩnh, Ánh sáng sao nhiên tiết đi vào, Nàng quay đầu lại, lập tức liền thấy được ánh mặt trời trùng, chuyên môn bãi tuấn giật tư thế ta. Tức phụ, hôm nay là chúng ta nhận thức 128 cái dây có kết, tặng cho ngươi Ta ngượng ngùng ngượng ngùng, lại thâm tình, gần như tham lam nhìn ta tiểu tức phụ nhi. Thật cảm thấy, nàng nào nào đều là đẹp a. Kia ngượng ngùng bộ dáng, hàng mi dài nhẹ quét vũ mị động lòng người tiểu khả ái biểu tình. Cùng với, nàng tay nhỏ nhi bắt vào áo, vẻ mặt thẹn thùng, lại vui sướng đi tới bộ dáng. Thật là hảo tưởng đem nàng ôm đến trong lòng ngực thương tiếc một phen đâu. Chính là, mới chiêu nàng tức giận ta không dám, chỉ có thể duy trì nhìn như đạm nhiên tiêu sái mê chi mỉm cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tiểu tức phụ là ngăn cản không được ta tuấn kiệt tươi cười. Cuối cùng, nàng cắn môi, vẻ mặt thẹn thùng đi đến ta trước mặt, duỗi tay tiếp nhận hoa nhì, ta liếm liếm môi, không dám túi người đi thân nàng. Sợ nàng sinh khi a, ai, khi nào, ta láo hồ cũng có thể nhiều như vậy bắn con đâu. Chính là, khuôn mặt ướt nóng lại lộ ra cẩn thận xúc cảm, lại làm ta lập tức banh thẳng thân thể. Thẳng đến, nàng chầm rãi rời đi ta. kia một sợi ấm áp đánh mất, ta mới ngây ngốc ngơ ngác trừng mắt nàng Tức Phụ Nhi. Đố Quyên Nhi che miệng lại, bướng bỉnh mà cười. kia phong tình vạn trùng mắt Nhi, biểu tình, xem ta lại một lần ngây người mắt. Người A. Ngóc ngóc lăng lăng hình dáng, thật là thú vị đã chết. Hồ Ly, nguyên lai like ngươi cũng có tốt như vậy chơi thời điểm. Ta đứng đắn ngẩng đầu, một bức cao thâm khó đoán bộ dáng. Khu, tức Phụ Nhi A, ngươi hôn chúng ta, làm sao bây giờ? Nàng lại nghe ngây người Nhi. Mà ta, thắc nhân cơ hội còn nàng một cái ở muốn đánh mất khống chế thời điểm chạy nhanh lui về phía sau, khu, cho nên chúng ta hiện tại xem như công bằng. Nhìn mặt nàng phút chốc ngây nhiễm dạng mây đỏ, trong nháy mắt kia mỹ diễm lại một lần làm ta xem ngây người mắt. Ta thừa nhận, luyến ái chung chúng ta thật là ngu ngốc một cách đáng yêu, cũng lăng có thể. Chính là chúng ta lại vui vẻ chịu đựng. Là đêm, ta còn là được như ý nguyện mà chui vào nàng tối ngủ, ôm lấy thơm ngọt ngon miệng tiểu tước phụ nhi, ta bùi bùi thở dài, cả đời này. Cứ như vậy ôm một cái ái người, ta ái người, thật là lại hạnh phúc bất quá. Xong việc, chúng ta sinh hoạt lại khôi phục, ta ở bên ngoài săn thú. Tận lực nhiều săn thú một ít con ngồi trở về. Tiểu tức phụ thì tại trong nhà mang theo nhân tạo phòng ở. Chế tạo nông gia điền viên. Ta nói không nhiều lắm. Nhưng là, lại là một cái trung thành nhất nghe lời nhân viên. Tiểu nương tử mỗi ngày đi trong thôn mặt làm việc. Ta một khi về đến nhà, nàng liền sẽ thầm thì cái không ngừng. Buổi tối nằm ở trên giường thời điểm. Ta cũng sẽ khó được nói một chút chúng ta ở bên ngoài một chút sự tình. Quyên Nhi. Holy. Thế cho nên, thật nhiều thời điểm đi ra ngoài săn thú, ta tới rồi Điểm Nhi nằm trên giường, còn sẽ thói quen tính mà kêu lên một tiếng. Quyên Nhi. Thằng đến, bị người chê cười sau, ta mới ý thức được, có chút thói quen thật là thật là đáng sợ. Chính là, như vậy ngọt ngào thói quen, ta còn là thực thích a. Cho dù là bị người ta chê cười, ta cũng hạnh phúc ngây ngô cười. Săn thú trở về sau, Ta giống nhau đều sẽ đi trong sông mặt rửa sạch sẽ. Đố quyên nhi thích sạch sẽ thoải mái thanh tân ta. Cả người mồ hôi và máu ta, nàng tuy rằng không phải nói, nhưng là mỗi lần ôm nàng, nàng liền sẽ như mày. Loại chuyện này, ta ở nhận thấy được sau, liền thích trả lại tới thời điểm, đem đồ vật vông, đi trước đường sông bên trong rửa sạch sẽ mới trở về. Ngày này, ta tượng dĩ vãng giống nhau, ném xuống con ngồi sau liền hướng đường sông bên trong đi. Thanh thanh, lại nhận thấy được phía sau có chạy thủy thanh âm truyền đến. Lúc này ta đều tẩm ở trong sông mặt. Này đây chỉ là quay đầu nhìn lại. Hồ! Nghe này run rẩy thanh âm, muốn nhào hướng ta nữ nhân, ta chán ghét cực kỳ. Một phen tránh ra cất bước, hung hăng xách theo quần áo rời đi. Phía sau, truyền đến nữ nhân áp lực tiếng khóc. Ta lại chán ghét đến mức tận cùng. Quá ghê tởm, mật nha đối nàng tốt như vậy. Nhưng cho dù là lại như thế nào hảo, nữ nhân này tâm cũng ở nam nhân khác trên người. Chẳng sợ, người nam nhân này là ta. Nhưng ta còn là cảm thấy đã chịu vũ đủ. Là đêm, ta cùng với Đỗ Quyên Nhi ở bên nhau thời điểm, hơi trọng một ít. Nàng nhận thấy được ta khí bất bình. Vút tay của ta, nghe hai chúng ta tiếng tim đập hỗn hợp ở bên nhau. Rốt cuộc là làm sao vậy? Cái nào chiêu ngươi phiền? Ta buồn thanh nhi, không lên tiếng. Chỉ là nằm ở trên giường. Ngươi đến là nói chuyện A. Nàng nóng nảy. Giờ khắc này, ta biết nàng cực mẫn cảm, khẳng định là suy đoán ra một ít bên sự tình. Ngươi về sau, thiếu cùng cái kia cung vô hoa ở bên nhau. Ta nhìn nàng liền thiền. Nói cái kia cung vô hoa đối ta có không an phận ý tưởng. Nói nàng muốn cướp nàng cái này bạn tốt nam nhân. Lời này, ta còn là nói không nên lời. Nay đây, chỉ có thể báo cho nàng, về sau nhất định phải cách xa nàng một ít. Gác ở ta trước ngực ngón tay không hề động, qua hơn nửa ngày, nàng mới nhẹ nhàng a một tiếng. Ta cho rằng, ở đường sông bên trong sự tình như vậy đi qua chính là mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến. Ngày này ta ở nhà ngủ, mơ hồ chung người được một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hương nhi. Ngay sau đó, liền có một cái mềm ấm thân thể nằm sấp xuống tới ôm ta. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, ta duỗi tay đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. Thân thể kia hơi hơi cứng đờ, chợt liền mềm xuống dưới, lại một lần cũng chui vào ta trong lòng ngực. Các ngươi. Nghe được một tiếng vội vàng phẫn nộ thanh âm sau, ta từ loại này mơ hồ trạng thái trung tỉnh táo lại. Thấy cửa đứng phẫn nộ Đỗ Quân nhi cùng với vẻ mặt ngậm bứt răng nanh sau ta sửng sốt Đỗ Quyên Nhi ngươi trường nào thì lên chờ đến thấy rõ ràng trong lòng ngực khụt khịt mà khóc thút thít nữ nhân khi ta vẻ mặt hắt tuyến Lan ngươi tưởng cái nam nhân sao ta khinh bị ngươi Đỗ Quyên Nhi khóc thút thít chạy xa Răng nanh tắc vẻ mặt bị thương nhìn cái kia xúc ở ta cùng Đỗ Quyên Nhi giường nữ nhân vô hoa Ngươi lai like, ngươi vẫn luôn không thích ta ta còn tưởng rằng ngươi là ta tức phụ nhi hiện tại xem ra ngươi tâm cũng không ở ta trên người. Nữ nhân kia chỉ là dùng một bức ủy khuất thanh âm đang khóc. Mà ta, tắc hoàng đuổi theo ta tiểu tức phụ nhi. Đáng tiếc, lúc này đây sự kiện, vẫn là lệnh tiểu tức phụ nhi thương thấu tâm. Nàng không để ý tới ta, hoàn toàn không để ý tới ta. Tim được Sam, dọn tới rồi Sam trong phòng. Sam nghe nói ta cùng giang nhanh nữ nhân trộn lẫn ở bên nhau sau, cũng là khí đến không được. Chính là, nhậm ta như thế nào giải thích. Nói ta thật sự không nghĩ tới cái kia chủ động chui vào ta trong lòng ngược nữ nhân là giang nanh nhặt được nữ nhân. Nhưng là, không ai tin tưởng ta. Này làm ta tương đương buồn rầu Ở ta bị tức phụ nhi vắng vẻ đối đãi ngày thứ năm thời điểm, giang nanh cái này túng hóa lại tìm tới ta. Vô hoa nói, nàng đều là người của ngươi rồi, cho nên đánh hiện tại bắt đầu. Nàng đi theo ngươi, nguyện ý đương ngươi cái thứ hai nữ nhân. Nàng nguyện ý hai cái nữ nhân hầu hạ ngươi một người. hô ta có phải hay không quá kém. Thẳng nhân gia quá xuẩn, cho nên mới không được nàng thích. Rõ ràng, ta đem ta hết thẻ đều phụng hiến cho nàng, vì cái gì không chiếm được nàng hồi báo đâu. Nhìn như vậy buồn rồi hắn. Ta không biết nói như thế nào. Đời trước, hắn cũng là như thế này ngây ngốc trả giá. Nhưng là, hắn gặp trước một đời đố quyên nhi. Cho nên hắn thu hoạch chân thành hồi báo. Mà nay một đời, đồng dạng là chân thành ngây ngốc trả giá. Lại chỉ là thu hoạch nhân gia trào phúng, khinh miệt. Quả nhiên. Gặp được người bất đồng, kỳ thật, vận mệnh, còn có kết cục cũng sẽ có điều bất đồng sao. Nếu đời trước, ta lược thay đổi một phen tính tình, khẳng định cũng sẽ không ở đời trước thương tiếc chúng thân. May mắn, ta còn có nảy một đời trọng sinh. Giờ khắc này, ta vô cùng may mắn. Cho tới nay đối răng nanh ghen ghét cảm, tại đây một khắc cũng đã biến mất. Vô vô hắn bả vai, ta đúng sự thật nói cho hắn. Ta cũng không có chạm vào nữ nhân kia, nàng khi nào chui vào ta trong lòng ngực, ta thật không biết. Ở kia đặc khiển dược vật kích thích hạ, ta chỉ tưởng ta tức phụ trở về. kia một loại mùi hương nhi. Nghĩ đến kia một loại mùi hương nhi. Ta mới ý thức được, cái kia từ cái gì cổ đại xuyên qua tới nữ nhân cung bô hoa, nàng kỳ thật là hiểu một ít dược lý tri thức. Nếu không, như thế nào sẽ đem một loại có thể dẫn tới nhân thần kinh phản ứng trì độn mùi hoa, dùng ở trong nhà của ta, do đó làm ta ở mơ hồ chung chúng chiêu đâu. Đại ý chúng một ít có khác dắp tâm nữ nhân lạn chiêu thuật, do đó làm tức phụ nhi sinh khí. Khổ sở. Giảng thật, ta một chút cũng không oán tức phụ nhi sinh khí. nay hết thảy, xác thật là ta làm không tốt. Cho nên nàng oán liền oán đi. Chờ đến hết giận, ta tội chuộc đủ rồi, lại đem nàng tiếp trở về. Tức phụ nhi sinh khí, ta có thể làm, chính là mỗi ngày ngoan ngoắn đánh xài gánh nước. Đem một ít mối mẻ thịt đặt ở xam phòng trước liền đi. Cung vô hoa lại tới đi tìm ta một lần, làm ra một bước ủy khuất vô cùng bộ dáng. Nói phải làm ta cái thứ hai nữ nhân. Còn nói cái gì? Nàng chủ động đi cầu đố quên tỉ tỉ. Ta phi, lúc ấy đem ta ghê tầm đổ. Liền không nhìn thấy quá làm như thế làm nữ nhân. Cung bố hoa, ngươi dựa vào cái gì muốn thế nào liền thế nào. Ngươi muốn ta, ta liền nhất định phải đi theo ngươi. Ngươi muốn nhân gia nam nhân, cho dù là hảo tìm muội, cũng có thể không hề cố kỵ. Đương toàn thế giới đều thiếu ngươi đâu, vẫn là tất cả mọi người hẳn là quay chung quanh ngươi. Ta liền không nhìn thấy quá tượng ngươi như vậy vô sỉ nữ nhân. Cung vô hoa bị ta giống nước mắt lưng tròng. Lại vẫn là một bức họa khí thủy khuất bộ dáng mạt thiên gạt lệ. "Hô, ngươi trách oan ta, ta chỉ là vẫn luôn thực ngưỡng mộ ngươi, thích ngươi, cảm thấy ngươi đây là trong thôn mặt sạch sẽ nhất, nhìn nhất thoải mái, nhất thuận mắt nam nhân. Ta chính là tưởng cùng ngươi ở bên nhau, cho dù là so đô quên tỷ tỷ kém một bậc, ta đều không để bụng. Ta không lo ngươi trong mắt trong lòng duy nhất, chỉ nghĩ phải làm bồi ở bên cạnh ngươi, nguyện ý vì ngươi cái gì đều có thể nữ nhân. Ta có thể bồi ngươi ngủ." Có thể bồi ngươi xem hoa, còn có thể bồi ngươi cùng nhau ngắm hoa xem nguyệt, ngâm thơ làm hoa. Càng quan trọng, ta có thể ở phu thê sự tình hượng, làm ngươi càng vui sướng. Xuyên qua trước ta, chính là chịu quá các loại huấn luyện. Tại đây một phương diện, ta dám nói, trừ bỏ ta, sẽ không lại có nữ nhân khác có thể tượng ta như vậy tận tâm tận lực hầu hạ ngươi. Leo xi si Ngoài Kỳ Điếp Phần 494 Trường 494, Hồ Ly Cùng Tiểu Tức Phụ Trọng Sinh Tiểu Nhật Tử 6. Nguyên Lai like ta đứng đắn mà nhìn trầm trầm nàng, trầm rãi lắc đầu. trên đời này còn có tượng ngươi như vậy tự cho là đúng, như thế vô sỉ nữ nhân. ta thật là mở rộng tầm mắt ta, đáng thương nha, ngươi xuất hiện đi. thấy răng nhanh ra tới nháy mắt, cung vô mặt mèo sắc trắng bệnh. mà răng nhanh, còn lại là đau thương nhìn nàng. ngươi lai, like, vô hoa ngươi trong lòng là như thế này tưởng, chỉ nghĩ ta ở kia phương diện vừa lòng ngươi, ha ha. kỳ thật ta cũng là thích ngươi nha. vú hoa, ngươi đi đi. Từ giờ trở đi, ta không mà lại mê luyến ngươi, thân thể của ngươi cố nhiên làm ta vui mừng. Nhưng mà, ngươi thân cùng tâm, không hề là thuộc về ta. Giang Ninh sẽ không biểu đạt, chính là hắn lời trong lời ngoài ý tứ cũng thuyết minh. Hắn sẽ không chỉ cần một cái chỉ biết dùng thân thể lấy lòng chính mình nữ nhân. Mà cũng vô hoa, lại cố tình muốn dùng thân thể của mình tới lấy lòng với người. Như vậy nữ nhân A. Thật không biết nói nàng cái gì mới tốt. Ta quay đầu. Giờ khác này chỉ đánh nghĩ đến con dâu kia một bên Nhi. Ta tưởng ta tức phụ Nhi. Đi vào Sam trong phòng, tiểu nữ nhân còn không để ý tới ta. Mà ta, còn lại là lập tức đem người khiêng liền chạy. Sam ở sau người ha hả mà cười. Tiểu tức phụ vẫn cứ cao giọng thét chói tai Sam cứu mạng, cứu mạng, hắn điên rồi, điên rồi nha. Sam ha hả mà cười, phất tay, hài tử, làm tốt lắm, như vậy ngươi mới có thể có điểm nam nhân bộ dáng Khoảng thời gian trước ngươi ta nhìn đều xem thường. Đi thôi, người trẻ tuổi, đầu giường cãi nhau giường đôi cùng, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Đem tiểu tức phụ nhi bắt bỏ vào trong phòng, nàng thấy thay đổi thân giường rất là giật mình. Nha, này giường ngươi thay đổi a? Nhìn nữ nhân này đôi mắt nhanh như chớp chuyển động, ta cái kia khí nhà. Ngươi biết rõ ta thực chán ghét nữ nhân kia, thật đúng là cho rằng ngươi nam nhân này lấy không nhãn lực sẽ cùng nàng ở bên nhau. Ngươi cho ta là cái gì a? Người đương người nam nhân cứ như vậy không thưởng thức trình độ. Là cái nữ nhân đều có thể thượng. Húng chi nói, là như vậy một cái, làm người nhìn lên liền không thoải mái nữ nhân. Người nữ nhân này đầu góc là như thế nào cấu tạo, ta hôm nay nhất định phải nhìn xem nghiên cứu một phen, nếu không. Ta lại nhảy cửa trách, bị nàng hôn phong tắc nghét trở về. Thẳng đến, ta không tức giận, nàng mới hảo tính tình bắt lấy ta tay, phóng tới trên bụng mặt. Kỳ thật, lúc ấy thấy các ngươi ôm cùng nhau, ta là thật sự sinh khí. Chính là xong việc cũng liền suy nghĩ cẩn thận, ngươi sẽ không thật sự cùng nàng ở bên nhau. Liên hệ thượng ngươi ngày thường đối ta báo cho, ta có điểm minh bạch, nữ nhân kia, vẫn luôn đối với ngươi bụng dạ khó lường. Ân, chính là dắp tâm bất lương. Nguyên bản, ở khi đó ta cũng tưởng trở về tìm ngươi. Nhưng là đi, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta có này một cái bảo bối nhi. Tay của ta bị nàng ấn ở nàng ấm áp bụng nhỏ thượng. Kia xúc cảm, làm ta toàn thân run rẩy, Nghĩ tới không có khả năng. Ta cảm thấy hô hấp đều không thể. Tức phụ, ngươi là nói. Ngươi là nói, chúng ta có tiểu nhãi con. Ân, khả năng, sẽ có một đầu tiểu hồ ly đâu, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ a? Sinh hạ tới hài tử, sẽ là một người hình dáng, vẫn là một đầu nửa người nửa hồ ly tồn tại a. Nàng buồn dầu nhíu mày không ngừng hỏi ta. Ta lại là bị vui sướng đánh sâu vào lập tức liền bế lên nàng. Con của chúng ta, mặc kệ là cái dạng gì nhi, đều đáng yêu nhất mê người nhất tồn tại. Tức phụ nhi, ta yêu ngươi, yêu chúng ta hải tử. Nhưng mà ta này nhất cử động, lại dọa tức phụ nhi khẩn trương hề hề nói cho ta. Hải tử cha a, ta nghe sam nói qua, này phía trước ba tháng sẽ tương đương cẩn thận, cần thiết muốn ôn nhu lại ôn nhu. Nếu không, thai nhi không xong, thực dễ dàng liền tạo thành sinh non. Ta vừa nghe liền dọa trợn tròn mắt. Kia kia, ta chậm một chút, chậm một chút a. Khanh khách, có thể là ta tiểu tâm quá mức hành động. Làm tiểu tức phụ nhi cười khanh khách ra tiếng tới. Xong việc, nàng ôm lấy ta, về sau, chúng ta có hài tử, liền có thể một nhà đi ra ngoài du ngoạn. Cũng không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì đâu. Tiểu nương tử nội tâm vẫn luôn muốn đi bên ngoài nhìn xem, điểm này ta còn là rõ ràng. Ấn, về sau chúng ta đi bên ngoài nhiều đi một chút, đi dạo. Hảo, hài tử ngươi có không Ta phụ trách nấu cơm ăn, còn có tìm dã ngoại thực vật, chúng ta tranh thủ chủ thí nghiệm ra càng nhiều ăn ngon ra tới. Là là, xem ra vi phu muốn nhiều chảo một ít thỏ hoang, nếu không nhà ta nương tử thì ăn không có con thỏ, ăn hỏng rồi nhưng như thế nào cho phải. Luật tìm một cái ăn ngon nương tử kết cục, chính là muốn nhiều chảo thỏ hoang. Chán ghét. Cung tiểu tức phụ nhật tử, chính là như vậy vui sướng. Chính là, theo mang thai tháng càng lớn, ta chủ không càng thêm lo lắng lên. Hiện tại Đỗ quyên nhi, mỗi ngày ăn không đến một lát liền sẽ đói. Ngủ đến nửa đêm liền sẽ bỏ dậy tìm ăn. Mà nàng ăn nhiều như vậy thì không dài đến trên người nàng, lại là trường đến trên bụng. nhìn kia càng ngày càng lưu viên bụng, chỉ cảm thấy toàn bộ chính là một cái viên cầu a còn như vậy căng đi xuống. Ta sợ nàng sẽ căng bạ bụng. tức phụ a, nếu không, ta ăn ít một ít. nghĩ đến sam báo cho ta nói, ta còn là ngoan hạ tâm tới, muốn cho nàng ăn ít. cái này tốt đi. nàng không xác định, có chút đáng thương nhìn ta. như vậy sống giống ta ngược đãi nàng, không cho chính mình nương tử thức ăn giống nhau. như vậy nàng. Làm ta không thể nhẫn tâm. Kia nếu không, cũng chỉ uống một chút nước canh. Nói xong, ta lại hối hận. Vì cái gì đối thượng tiểu nương tử ngập nước đôi mắt, ta liền sẽ chịu không nổi đâu. Cũng có thể đâu. Tiểu nương tử đôi mắt đều dính vào chén mặt trên. Cuối cùng, do dự mà bưng lên chén. Sam nói như thế nào? Nàng biết ta đi Sam chỗ đó hơn nửa ngày. Này đây, hôm nay buổi tối như vậy hành động, lập tức liền suy đoán ra là Sam nói với ta lời nói nhi. Ân, nàng chính là nói, nếu A lớn lên quá lớn, đến lúc đó không hảo sinh hạ tới, ngươi cùng hai tử đều sẽ có nguy hiểm. Ta, ta, ta sợ đánh mất ngươi. Nếu đã không có ngươi, Đỗ Quyên A, ta nhưng như thế nào sống? Cảnh tượng như vậy ta chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy sẽ rách ở đâu. Kia, ta liền thật không muốn bãi. Nàng run rẩy bung chén, ánh mắt vẫn là dính kia mặt trên. Có lẽ là bởi vì vừa rồi uống lên một chút canh bên miệng nhi cũng dính một ít nàng chậm rãi nhẹ nhàng mà liếm liếm lại liếm liếm kia tiểu sam hình dáng thẳng xem ta tưởng rơi lệ sớm nhất trước tiểu tức phụ đi theo ta thời điểm nhà của chúng ta không có ăn xuyên nhưng mà cũng không đến mức đem nàng đói đến này giống nhau nấm nổi hiện tại nhà của chúng ta có ăn có xuyên còn hữu dụng nhưng mà tiểu tức phụ lại bởi vì phải vì ta ra đời hậu đại mà chịu đói kia một khắc ta rõ ràng nếm thử tới rồi vô lực Người chạy nhanh bưng lên, ta, ta không ăn. Nàng hung hăng một quay đầu, ý bảo ta chạy nhanh cầm chén bưng lên. Thật, không muốn ăn. Không được, không được. Nàng rồn dập xua tay, nói cực nhanh. Liền sợ lại nói chậm một chút, chính mình liền khống chế không được. Ta cũng là chạy nhanh ngoan hạ tâm tới, ở không có tới cập mềm lòng thời điểm, tăng cường cầm chén cấp đoan đi rồi. Cầm chén đặt ở nhà bếp thời điểm, ta chỉ có một ý tưởng, này ác nhân, thật không dễ làm a. Sáu tháng thời điểm, tiểu tức phụ bụng đại đi đường chỉ nhìn thấy một cái tròn tròn hình cầu. Mà giống nhau mang thai phụ nhân, nhân ra nói đều là xấu xí chiếm đa số. Nhưng nhà ta tiểu tức phụ nhi, lại là càng lớn càng xinh đẹp. Cặp mắt kia, càng lớn càng thủy linh, nguyên bản chính là có thể nói nhi đôi mắt, còn như vậy nhìn người khi, thật là làm người rời không ra chân. Bởi vì tiểu tức phụ mang thai, ta hiện tại ra cửa săn thú cũng là vội vội vàng vàng. Thoát ly đại bộ đội. Chỉ ở phụ cận săn thú một ít tiểu một chút động vật. Nhưng cho dù là như thế này, mỗi ngày ra cửa, ta vẫn cứ lo lắng không thôi. Bởi vậy, ta nghĩ tới trước một đời tiểu tức phụ đẩy ra gieo trồng nghiệp lớn. Vì thế ta bắt đầu ở bên ngoài chủ động tìm những cái đó thực vật. May mắn ta có đời trước ký ức, này đây còn có thể tìm được này đó thực vật, còn có rau dại linh tinh. Có rau dại, quả dại nhi, hỗn hợp thịt mỹ linh tinh cùng nhau nấu lạ, tiểu tức phụ vẫn là lớn lên tốt chính là bụng căng làm sở hữu thấy nàng người đều sợ hãi. Mà ta, cũng để phòng cái kia kêu cung vô hoa nữ nhân, báo cho quá răng nanh, làm hắn đem chính mình nữ nhân giám sát chặt chẽ một chút. Đối với cái kia không giữ phụ đạo nữ nhân, ta là thật chứng mắt. Răng nanh, tựa hồ cũng đối cung vô hoa thương tâm tuyệt vọng. Không phải quá yêu phản ứng nàng. Nữ nhân kia hiện giờ nghe nói ở bên ngoài thông đồng vài cái trong thôn mặt nam nhân. Đối với răng nanh tức phụ này một thân phân, nàng cũng không lại tiếc Cho dù là như vậy Ta còn là lo lắng nàng sẽ đối tức phụ nhi bất lợi. Theo ý ta tới, nữ nhân kia chính là cái ghê tởm người. Vì thế, mỗi lần ra cửa ta đều sẽ dặn dò sam, làm nàng nhìn chằm chằm một ít tức phụ nhi. Còn có cách vách hàng xóm, ta cũng làm ơn các nàng, thỉnh cầu các nàng hỗ trợ nhìn ta tức phụ nhi một chút. Cứ như vậy, tất cả mọi người đã biết, hồ ly tức phụ nhi là cái tiểu khí, nàng nam nhân ra cửa luôn là không yên tâm trở. Vì thế, tiểu tức phụ không thiếu đoán trách ta. Bởi vì khống chế ăn. Cho nên mặt sau tiểu tức phụ nhi ăn lược hao gầy. kia bụng, lại vẫn là ở cố chấp hướng lên trên trường. Ngày này nhìn nàng như vậy lưu viên bụng, ta nghĩ người trong thôn mang thai sinh sản chuyện này. Đột nhiên nghĩ đến một cái không phải quá hiện thực khả năng. Tức phụ, chẳng lẽ nói, người này một thai, hoài không phải một cái, mà là, có vài cái sao. nay nhắc tới, tức phụ nhi trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn ta hảo nửa ngày, mới có chút mơ hồ hỏi, thật sự, có vài cái. Giống như là cái dạng này sắt, bởi vì ta cảm thấy trong bụng, thai động liền không đình chỉ quá. Chỉ cần ta tỉnh lại, ngay trong bụng tiểu gia hỏa chính là rũi cánh tay chân nhi. Ngươi là nói, vẫn luôn ở động. Ta duỗi tay, dựa gần tức phụ bụng, cùng cách một tầng cái bụng hải tử tra hỏi. Nay một rắn lên, liền cảm nhận được tiểu gia hỏa mấp máy. Kia tiểu cánh tay đỉnh ta nháy mắt, một cổ khác thường truyền đến. Nơi này, là ta cô đục, là ta cùng với tiểu tức phụ nhi hải tử a. Nay trong nháy mắt Ta là thật sự cảm động rơi lệ lợi mặt. Tức phụ, đây là con của chúng ta. Ân, là con của chúng ta, ta phải cho ngươi một cái gia, một cái không cô đơn gia. Từ nay về sau, ngươi không chỉ có có ta, còn có chúng ta bọn nhỏ đâu. Ân, cảm ơn. Cảm ơn ngươi ta hảo Tức phụ nhi. Leo Xi si Ngoại kỳ đít. Phần 495. Chương 495, Hồ ly cùng tiểu Tức phụ trọng sinh tiểu nhật tử, 7. Còn có một tháng chính là Tức phụ sinh sản thời điểm. Tính thời gian, ta quyết định vẫn là đi theo đại bộ đội đi săn thú một lần. Lúc này đây, ta cần phải muốn nhiều đánh một ít săn, đến lúc đó làm cho Tức Phụ Nhi quá một cái an tâm ở cữ. Ngắm lại ta cùng Tức Phụ Nhi suy đoán, kia trong bụng, nói không chừng có vài cái hài tử, ta liền khẩn trương không thôi. Trước đây Nhi còn cảm thấy nhà này thức ăn là cũng đủ. Có thể hiện tại xem ra, như vậy một chút thức ăn, căn bản không đủ a. Vai mở miệng đến lúc đó muốn ngao ngao dương miệng Nhi tới muốn ăn, ơn nhất định phải nhiều đánh một ít, cũng muốn ta nhiều chuẩn bị một ít lương thực. Vì thế, lúc này đây lên núi săn thú, ta không chỉ là săn thú, còn phải không liền đi tìm quả dại nhi, tìm rau dại. Tới rồi buổi tối, tất cả mọi người ở chiều lá cây thuốc lá nhi của niên, ta liền bắt đầu bận rộn đi nướng chế các loại quả nhi cùng rau dại. Quả nhi cũng chỉ có một ít mềm yếu rắn chắc mới có thể chế thành quả khô. Nhất hữu hiệu, vẫn là một ít rau dại, này đó ở mùa đông thời điểm có thể dùng ăn. Tức phụ thích nội tạng này đó ta cũng không bỏ hạ ở người khác nghe lên này đó nội tạng linh tinh chính là sú mùi vị, nhưng ta tưởng tượng đến tức phụ nhi ăn vui vẻ gương mặt tươi cười nhi, lại cảm thấy mấy thứ này kỳ thật cũng mãn tốt. hơn những cái đó thịt khô nhi, còn có gan á phổi, đặc biệt là một ít sinh hoạt lâu một ít thú loại, này đó động vật nội tạng, kỳ thật đều có nhất định bổ dưỡng hiệu quả. từ ta trước đây từ cửu vĩ băng mị hồ tộc mang ra tới tư liệu tới xem, này đó sống càng lâu thú loại, liền càng có một ít đặc thù năng lượng. Nếu là có thể đem này đó năng lượng chuyển hóa vì chính mình bản thân, tích tiểu thành đại dưới, đến là có khả năng lĩnh ngộ một ít không giống nhau đồ vật. Liên bởi vì như vậy cho nên ta luôn là ở giết này đó lao thu sau, sẽ đem chúng nó nổi tạm nhặt lên tới. Lại thu thập sạch sẽ, cấp tức phụ cùng ta hầm thượng một nồi nước. Ở mùa đông thời điểm, ăn này đó hơn làm gan á bụng, kỳ thật rất thơm. Cho tới nay, ta cảm thấy chúng ta thôn trưởng chính là cái sẽ đau tức phụ nhi. Hiện giờ nhìn đi. Đến là hồ ly là nhất sẽ đau người hảo nam nhân nào. Ta liền không nhìn cái nào nam nhân có thể vì tức phụ nhi làm được này một bước. Không phải trích cái này quả nhi, chính là trích cái kia gan. Liền kém không đem bầu trời ánh trăng cho nàng trích đi trở về. Có người trêu ghẹo ta. Ta cũng chỉ là cười cười. Ngắm lại trong nhà cái kia tiểu nữ nhân, ta đầy mặt đều là hạnh phúc. Trọng sinh ta, khẳng định là bọn họ vô pháp lý giải. Bởi vì lời trước, ta đã từng mất đi quá, cho nên này một đời. Ta đương nhiên liền rất quý trọng hiện tại sinh hoạt. Người A, thật là ứng muốn mất đi quá, mới hiểu đến quý trọng. Lúc này đây săn thú chúng ta thu hoạch rất nhiều, thôn trưởng còn có săn thú đội trưởng xem ta lại lộng nhiều như vậy làm đồ vật. Liền không làm ta khiêng những cái đó quá nặng con ngồi. Nhưng ta cự tuyệt hắn hảo ý. Giữa đường bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, liền tiếp tục đi đường, đem chính mình đồ vật đặt ở phía trước, lại đi vòng vèo trở về, đi theo đội ngũ đem đại đồ vật nâng về nhà. Như thế đi tới đi lui. Ta nhưng xem như thấy thôn trang con đường. Chỉ là, đang tới gần thôn trang thời điểm, ta tâm chính là không chịu khống chế hoảng loạn lên. Tức phụ, tức phụ, ta đã trở về. a còn chưa tới ra chúng ta liền cuồng khiếu lên. Nhưng mà, trong phòng lại truyền đến tức phụ nhi sắc nhọn thê thảm tiếng kê ơ. Tức phụ đã xảy ra chuyện. Tức phụ, ta dọa đồ vật một ném, ném chân liền hướng trong nhà chạy. sam cùng cách vách phụ nhân chạy nhanh đón ra tới, ngăn đón ta. Ngươi đừng tiến vào Toàn thân giết người hơi thở, mặc làm sợ tiểu tức phụ, nàng đang ở sinh hải tử, ngươi liền chờ bái. Như thế nào? Như thế nào lúc này sinh, không phải nói còn có 20 ngày qua sao? Sam bất đắc dĩ chừng ta liếc mắt một cái, đứa nhỏ này hoặc là sớm, hoặc là chính là vãn, nơi nào thật sự cố định nhật tử nha? Cái kia đoàn trước nhật tử, nó chỉ là đoàn trước, ngươi hiểu hay không? Thiên A, tức phụ muốn sinh hoa. Nghe nói nữ nhân sinh hoa đều phải rớt một tầng ra. Thả! Vẫn là ở sinh tử quỷ môn quan đi một chuyến. Có thể cố nhịn qua, là có thể uống canh gà, ăn trứng gà, các loại bổ dưỡng. Không cố nhịn qua, đó chính là trực tiếp đi gặp đại thần. A. đau A. Vừa nghe đến tiểu tức phụ giống lên một tiếng, ta liền dọa run, run run, ngày thường có thể khiêng lên mấy trăm cân ta, giờ khác này lại là đi đường đều mơ hồ. lỗ thai gần sát mặt tường nhi, liền muốn nghe tiểu tức phụ tiếng kêu nhi. Nàng một kêu đi, ta khẩn trương. Nhưng nàng không gọi gọi ta càng sợ hãi. Cung khẩu còn không có khai, nay tiểu tức phụ sợ là có ngao. Nghe Sam nói, ta mặt tâm bang bang loạn đâm. khô cạn miệng hơn nửa ngày mới tìm được thanh âm. Kia hiện tại nàng còn có sức lực sao? Thiên A, sinh hải tử như vậy dò người, ta. Về sau không bao giờ muốn tiểu tức phụ sinh. Còn như vậy ngao đi xuống, sợ có điểm khó. Sam có thể nói ra nói như vậy tới, không cần phải nói tiểu tức phụ cũng là nguy hiểm đến mức tận cùng. Giờ khắc này ta dọa đến không được. Xoay người, nhanh chóng đi đem trước kia ta cấp tiểu tức phụ chuẩn bị đồ vật sách ra tới. Cái này, cấp tức phụ nhi hàng chứa. Lấy ra một gốc cây đại tham, đây chính là trước một đời tiểu tức phụ nhi yêu nhất đồ vật. Sau lại ta đã biết, loại này gọi người tham đồ vật, xác thật là có thể điếu mệnh tồn tại. xem nhìn này tất cả đều là căn cần trường củ cải giống nhau đồ vật. ngươi cái này, đồ vật quá lớn đi, nàng như thế nào cắn. Ta một phép đầu, chạy nhanh xoay người đi cắt một tảng lớn cho nàng. Ngươi cho nàng, không đủ ta lại thích ta. A, rốt cuộc, Sam tiến vào sau không lâu, lại truyền đến tiểu tức phụ thê thảm tiếng kê Tuy rằng vẫn là có chút mỏng manh, nhưng cũng xem như có thể nghe được thanh âm. Giờ khắc này, ta vô khẩn ngực, nước mắt lả tả lưu. Không sinh, về sau không bao giờ muốn sinh. Này muốn lại đến vài lần, thế nào cũng phải đem ta dọa đoạn thọ không thể. Sinh hải tử, lan lộn đã lâu, nửa đêm thời điểm, ta không bao giờ cố Sam ngăn cản mạnh mẽ vọt vào nhà ở. ông ta kia cũng không bên trong vứt ra tới đáng thương tiểu tức phụ nhi, ta đau lòng không gì sánh kịp. bị nàng bóp tay ngáy mắt, nàng đôi mắt hung hăng trừng mắt ta. đều do ta, này hết thể là ta sai. không đợi nàng mang ta, ta liền chạy nhanh thừa nhận sai lầm. một bên nhi, sam cùng cách vách bà tử nghe cũng là ngốc ngốc lăng lăng. mà tiểu tức phụ nhi tan ra ánh mắt tắc chậm rãi có thần thái. ân, đều tại ngươi. hoa, này một tiếng hò hét, tiêu lăn ra tiểu và nhi. Nhìn cái kia nho nhỏ đầu dưa huyết nhục mơ hồ hoa hoa, ta nước mắt như vỡ đê thủy giống nhau không ngừng ra bên ngoài. Nghĩ mã này thật sự quá không dễ dàng, sinh hải tử tuyệt đối là cha tấn hải tử nương, lại lăn lộn hải tử cha việc a Là cái tiểu tử nào? Sam vui mừng kêu. Nhưng là kế tiếp, lại đầu nhập đến khẩn trương đỡ đẻ giữa. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Nghe được cái thứ ba thời điểm, ta đầu góc đều hôn mê. Luôn cuống tay chân rửa sạch hải tử nhìn bọn họ bị bao ở mềm mại ra thú bên trong. Kia gầy gầy nhược nhược bộ dáng, thẳng xem lòng ta kinh thịt run. Thật hoài nghi, như vậy chút đại hải tử, có thể hay không lớn lên A. Cái thứ tư, còn có. Đâu? Thứ năm cái, không có. Nhưng xem như không có. Một hai, năm cái. Ta cái thiên thần A. Trong nháy mắt kia, nhìn một lưu xuyên nhi đám nhóc tỉ, ta chỉ cảm thấy thiên lôi cuộn cuộn tới A. Người đem bọn nhỏ cho ta nhìn ngươi này ngốc hình dáng, nơi nào sẽ chiếu cố hải tử a? Sam đoán trách, tiếp nhận ta trong tay không có xương giống nhau tiểu nai hoa, ta xoay người liền đi xem ta đáng thương tiểu tức phụ nhi, sinh sản quá mệt mỏi, một thai sinh năm cái, thật là bị thương đấy. nhìn bị mồ hôi sũng nước tiểu tức phụ nhi, ta nhẹ nhàng bắt tay ai đến nàng cánh mũi gian, thẳng đến, cảm nhận được kia một tia mỏng manh hơi thở, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. con hào ta tiểu tức phụ nhi còn sống. Thật sự hảo lo lắng nàng như vậy rời đi ta. Hơi thế nàng rửa sạch một chút thân mình, xoay người nhìn ba cái toàn thân đều là màu đỏ củ cải nhỏ nhi nhóm. Một thai bốn cái, có ba cái nhi tử hai cái nữ nhi. Như vậy vừa thấy, chỉnh tề chỉnh một lưu xuyên nhi, cảm giác thật là thật náo nhiệt. Đem bọn nhỏ đặt ở bên người nàng nhi, ta đi theo lên giường. Ở thời điểm này thả lỏng lại, mới phát hiện kỳ thật thật sự mệt mỏi quá. Thật sự là, ngày này một đêm tâm lý dày vò. Thật không nghĩ lại đến hồi thứ hai a Từ nay một đêm bắt đầu, ta không còn có an bình giấc có thể ngủ. năm cái hài tử, nửa đêm đói tỉnh thời điểm, nhạc là tìm ăn ta liền sầu chết cá nhân. Tức Phụ Nhi còn ở ngủ, ta không muốn xảo nàng. Chỉ phải đem Sam cùng nhau Nhi đánh thức, ta ôm ba cái, nàng ôm hai chúng ta khuya khoát hướng hổ tử trong nhà đi. Nàng Tức Phụ Nhi cũng là mới sinh hài tử, cho nên có nãi. Nay một đêm, ta khuyên căn mãi. Lăng là đem hổ tử Tức Phụ Nhi hống tới rồi nhà ta tới ngủ. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, ta chạy tới sau núi, bắt đầu hăng hái tìm ra sân dương. Trước kia Tức Phụ Nhi có nói qua, nay trong núi mặt có một loại trên đầu trừng rác, sẽ mị mị kêu kêu kêu một loại đồ vật, nó là có thể sẵn mãi. Nó sữa, cũng có thể nuôi sống bọn nhỏ. Kỳ thật, liền tính là châu rừng, loại này cũng có thể nuôi nấng bọn nhỏ. Giã dương không tìm được, nhưng ta tìm được rồi một đầu châu rừng, dựa vào ta cậy mạnh. Lăng là đem này một đầu trâu rừng cấp thuần phục trở về. cương tun chặt trở về sau, bọn nhỏ vẫn là đói nước mắt lưng tròng. Ta chạy nhanh mạnh mẽ túm chặt trâu rừng, đem nó mãi cấp tế một ít sau, lại dựa theo tức phụ trước kia dạy dỗ, nấu khai ô lại, lại nuôi nấng bọn nhỏ. Nhìn tiểu gia hỏa nhóm ăn ngấu nghiến bộ ráng, ta mọi cách cảm khái. Này muốn nuôi sống một cái đều bực bội, lập tức dưỡng năm cái, thật là đủ vất vả à. Bọn nhỏ chính là đói lả, hổ tử tức phụ nhi còn phải vì chính mình ra cô nương. Này năm cái hải tử đều cùng đoạt thực giống nhau, trong chốc lát công phu liền đem hổ tử tức phụ nhi mãi cấp cấp sạch. Làm hại nhân gia tiểu cô nương đều ở ngao ngao khóc cá nhưng xem như có nảy một con trâu. Sam ở một bên nhi tiếp theo mãi, không ngừng nói trong nhà chuyện này. Đỗ quên nhưng có tỉnh lại. Còn chưa từng đâu. Ta vừa nghe lại khẩn trương. Sao còn không tỉnh? Hẳn là quá mệt mỏi đi. Rốt cuộc lăn lộn một ngày một đêm, như vậy sinh hạ tới, khẳng định là đến ngủ nhiều mới có thể được đến giải thoát. Ta đi nhìn một cái. Đi thôi, người đứa nhỏ này chính là quá khẩn trương Đỗ Quyên Nhi. Sam cười ta. Nhưng là, ta còn là khẩn trương hướng nội trong phòng mặt chạy. Leo xi si Ngoại Kỳ Địp. Phần 496. chương 496, Hồ Ly cùng tiểu tức phụ trọng sinh tiểu nhật tử. 8. Bởi vì mới sinh sản thể chất ngược, cho nên cửa sổ đều là quan kín mít. Trong phòng, tiểu tức phụ xúc thành một đoàn nhi, thoạt nhìn sinh sắn lanh lợi một tiểu đoàn. Ta thực khẩn trương. Nguy thần nghi quỷ tiến lên, nhẹ nhàng đem ngón tay hướng nàng cánh mũi giải phóng. Ở chạm được một kia ấm áp sau, lúc này mới dám mồm to hết giận. Tức phụ, ngươi cũng thật có thể ngủ a. Ta đang muốn thu hồi tay, lại đối thượng một đôi mông lung đôi mắt. Nàng trong trèo mắt nhìn trầm trầm ta, ta lại ngơ ngác dương miệng. đang xem rõ ràng nàng thanh minh hắc đồng sau, đôi mắt mạc danh nóng lên. Thật tốt, tiểu tức phụ nhi nhưng xem như đã tỉnh. A, hài từ đâu? Tiểu tức phụ ở mê vắng một lát sau. Vẫn là tỉnh táo lại. Nàng dương miệng khẩn trương hỏi. Ta chạy nhanh xoay người, đem đôi mắt nước mắt liếm đi. Ngươi chờ nha, ta đây liền đi ôm bọn nhỏ tới. Khi ta đem này một lưu xuyến củ cải nhỏ nhi ôm vào tới khi. Tiểu tức phụ đến vài biến. Cuối cùng, ngơ ngác nhìn này một chuỗi tiểu hóa nhi nhóm. Này đó, tất cả đều là ta một người sinh. Phúc, không phải ngươi một người sinh, chẳng lẽ, còn có mặt khác vài người hỗ trợ cùng nhau sinh a, Ta. Tiểu tức phụ ngẩng đầu, ngốc ngốc lăng lăng nhìn ta, khó khăn nuốt một nuốt nước miếng, lúc này mới có chút không xác định hỏi. Kia gì, ta có thể sinh? năm cái. Nói cho ta đây là năm cái bái. Ta dở khóc dở cười. Đem tay nàng nắm hướng bọn nhỏ bên này nhì phóng. Ân, có phải hay không chúng ta bọn nhỏ, ngươi có thể rửa gần vóc sờ một lần. Nàng mảnh khảnh tay đang sờ đến hài tử khuôn mặt sau, ngẩng đầu vui mừng đi theo ta kêu. Nha, hảo nộn khuôn mặt ta so ngươi vẫn là muốn nộn quá nhiều. Trước kia ta đương ngươi là nhất nộn một cái. Hiện tại xem ra, dường như, bọn nhỏ càng thủy linh trồi non nhi một ít. Ta vẻ mặt hát tuyến, nhưng lại ở thời điểm này một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng hôn nàng tóc. Tức phụ, cảm ơn ngươi cho ta một cái ra. Xin các nàng, ngươi vất vả.